nếu là trước đây nàng sẽ không minh bạch loại này vi diệu không khí nhưng hiện tại không biết sao lại có thể rõ ràng phát hiện chính mình tồn tại sẽ cho người khác mang đến phiền toái là như thế nào một kiện khổ sở sự diệp thủy hàn thở dài hắn ngồi sồn xuống, xuống nghiêm túc nhìn cây ăn quả hoa tiểu nữ hải vóc dáng rất thấp thậm chí chỉ tới diệp thủy hàn đùi, ngồi sồn xuống, xuống vừa lúc có thể nhìn thẳng cây ăn quả hoa nhìn tiểu hoa nhi vẻ mặt khổ sở biểu tình linh béo mạc danh có loại khi dễ hài tử hảo giác hắn quay mặt đi rồi rắm cực kỳ Diệp Thủy Hàn nói, cùng ngươi không quan hệ, tiền bối, chỉ là ta cùng sư huynh quá vô dụng, nếu chúng ta cũng đủ cường, chúng ta căn bản sẽ không sợ hãi ngươi địch nhân, thậm chí có thể giúp ngươi báo thủ, giết chết đem ngươi linh hồn đánh thành mảnh nhỏ người. Xét đến cùng, là chúng ta quá yếu. Nào đó thời điểm, chỉ là nhỏ yếu sự thật này, là có thể phủ định sinh tồn tư cách. Là chúng ta. Làm ngươi thất vọng rồi, xin lỗi. Tây ăn quả hoa hoa nghiêm túc nhìn Diệp Thủy Hàn. Cho nên mọi người đều muốn nắm chặt thời gian biến cường, phải không? Cho nên mặc kệ là tham trời cao vẫn là bích trời cao, những cái đó các tu sĩ đều không vui cùng ta cùng nhau chơi, chỉ có tinh diệu ca ca bồi ta. Bởi vì biến cường mới có thể sinh tồn đi xuống. Cây ăn quả hoa hoa lắt đầu, nhưng cho dù là thánh nhân, cũng sẽ chết ta. Diệp Thủy Hàn Linh Béo. Bọn họ nghe được cái gì? Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn theo bản năng nhìn Linh Béo liếc mắt một cái, Linh Béo biểu tình khó coi cực kỳ. Sự tình quan thánh nhân tân mật, mặc kệ là Diệp Thủy Hàn vẫn là linh béo, đều không vui nghe. Tây ăn quả hoa hoa còn đang nói. Thánh nhân cùng thiên địa đồng thọ, nhưng ai sẽ nghĩ đến thiên địa cũng là có thọ mệnh, chịu tải sinh mệnh thế giới là có kỳ hạn, nó cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Khi thiên địa bước vào hoàng hôn thời đại, dù cho là thánh nhân cũng cần thiết hôn mê, chỉ có siêu thoát thánh nhân mới có thể tung hoành vô số tuyến nguyệt, vượt qua thời gian cùng không gian, đặt tới vô pháp tưởng tượng hoàn cảnh. Tây ăn quả hoa hoa đầu nhưng muốn trở thành như vậy tồn tại quá khó khăn. Nàng con muốn nói, Diệp Thủy Hàn nhịn không được, duỗi tay bưng kín cây ăn quả hoa hoa miệng. Hắn chỉ chỉ lộ thai. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó, nhưng là thiên địa có linh, vạn vật có âm, ngươi nói này đó sẽ dừng ở người khác trong thai, có một số việc không thể ngôn, không thể truyền, không thể tưởng. Cây ăn quả hoa hoa nhấp môi, nàng hề phải nói, ta biết ta, nhưng ta còn là sinh khí. Tính, ta còn là tìm tinh rượu ca ca đi. Tây Ăn Quả Hoa Hoa đối Diệp Thủy Hàn nói, đem ngươi trong tay nghiệp hỏa lấy ra. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn mở ra không âm bình, lấy ra nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa. Hắn hỏi cây Ăn Quả Hoa Hoa, ngài muốn làm cái gì? Đương nhiên là đem tinh diệu ca ca gọi tới a. Tây Ăn Quả Hoa Hoa thở dài, ta đi theo các ngươi không phải sẽ cho các ngươi mang đến phiền phải sao? Không đợi Diệp Thủy Hàn mở miệng, Tây Ăn Quả Hoa Hoa giơ tay điểm điểm cánh hoa, thúy lục sắc quang hiện lên, hồng liên cánh hoa thượng màu đỏ ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên. Dây tiếp theo ngọn lửa không tiếng động giao triển, biến thành một đạo màn tre. Một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Đó là một người mặc màu đỏ trường y dài đồng tử, đồng tử tóc dài xóa trên vai, mặt mày như hoa, giữa mày một chút hồng liên hoa, phong thần tuấn tú. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo lập tức không người nói, gặp qua tinh diệu Thái Sư Thúc. Tinh diệu đồng tử thanh âm từ rất xa địa phương chuyển đến. Các ngươi hai cái. a ta nhớ ra rồi, là ta tiện nghi sư địa tôn. Tinh Diệu đồng tử ánh mắt lại dừng ở cây ăn quả hoa hoa trên người, ngay sau đó hắn đột nhiên gần sát cây ăn quả hoa hoa, vốn dĩ đạm mạc biểu tình trở nên cao hứng cực kỳ. "Quả quả, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi ở đâu?" Cây ăn quả hoa hoa nhìn đến tinh Diệu đồng tử sau rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc ra tới. "Ca ca." Tinh Diệu đồng tử gấp đến độ xoay quanh, hắn nộ mục Trường Diệp Thủy Hàn cùng Linh Méo, hai cái phê vật. "Quả quả vì cái gì sẽ khóc?" Diệp Thủy Hàn lập tức nói, "Tiền bối bị người ám toán." Ta chờ vô năng, còn thỉnh Thái sư thúc trách phạt. Tinh Diệu Đồng Tử lực chú ý lập tức bị dẫn đi rồi. Hắn cẩn thận quan sát cây ăn quả hoa hoa, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Quả quả, ngươi linh hồn bị người đánh nát. Là ai? Ngươi chính là tự hỗn độn sơ khai khi liền ra đời linh vật, sao có thể dây tiếp theo Thần Diệu Đồng Tử liền phản ứng lại đây? Có phải hay không địa tiên giới kia mấy cái thánh nhân ra tay? Cây ăn quả hoa hoa xấu hổ cúi đầu. Quả quả không biết. Tinh Diệu Đồng Tử một dậm chân, ngươi thả chờ. Dây tiếp theo tinh diệu đồng tử toàn thân toát ra lộng lấy hỏa hồng sắc ngọn lửa, một đóa thật lớn vô cùng 18 hồng tím liên xuất hiện ở trong ngọn lửa. Kia hồng liên như vậy mỹ lệ, xuất hiện trong ngay mắt, Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đôi mắt liền hoàn toàn dính ở mặt trên, bọn họ nhìn đến không phải màu đỏ ngọn lửa cùng 18 hồng tím liên, mà là tu đạo vô số tuế nguyện nội, bọn họ thiếu hạ nhân quả nghiệp hỏa, dù cho không thẹn với lương tâm, lại nhân quả có ngại. Tây cây ăn quả hoa hoa lại hoan hô một tiếng nàng toàn bộ thân mình cơ hồ đều ghé vào ngọn lửa màn che thượng, trời xui đất khiến che đậy linh béo cùng diệp thủy hàn tâm mắt, hai người nhìn không tới hồng liên sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ngay sau đó mồ hôi đầy đầu trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. thực mau diệp thủy hàn trước người hồng liên cũng bắt đầu thiêu đốt, thiêu thiêu, hồng liên cánh hoa phụ cận không ngờ lại nhiều ra hai cánh, tam cánh cánh hoa bay nhanh xoay tròn lên, thực mau trung gian liền xuất hiện một cái lốc xoáy, tinh diệu đồng tử lớn tiếng nói, quả quả mau trở lại, cây ăn quả hoa hoa thanh thủy ứng. Nàng vọt tới lốc xoáy trước muốn nhảy vào đi, nhảy vào đi trước rồi lại dừng lại. Nàng từ đầu thượng tháo xuống một đóa tiểu bách hoa, lộ ra thẹn thùng tươi cười. Tuy rằng ta khả năng sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái, các ngươi cho nên ghét bỏ ta, nhưng các ngươi yêu cầu ta hoa đi cứu người đúng hay không? Cho nên ta còn là có điểm dùng. Tề ăn quả hoa hoa cực kỳ vui vẻ. Hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi có thể trở nên cường một chút, đương nhiên. Nàng làm cái mặt quỷ, ta sẽ càng cường nói xong cây ăn quả hoa hoa cũng không quay đầu lại nhảy vào lốc xoáy trung dây tiếp theo lốc xoáy biến mất thiếu lốt hồng liên cánh hoa vô cớ rút nhỏ một vòng bất quá kia cánh hoa tuy rằng rút nhỏ nhưng mặt trên hồng liên ngọn lửa cùng với nghiệp hỏa lại càng thêm cô đọng cơ hồng ngừng kết vì tinh thể tinh diệu đồng tử thả câu tàn nhẫn lời nói các ngươi cư nhiên dám ghét bỏ quả quả chờ các ngươi tới ma giới xem ta không bóp chết các ngươi sau đó diệp thủy hàn cùng linh béo trước mặt ngọn lửa màn che liền biến mất Linh béo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lầm bầm nói, nếu vị này thái sư thúc đều nói như vậy, ta đây liền có thể suy xét đi địa tiên giới. Hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, người đâu? Nhất định phải đi ma giới sao? Diệp Thủy Hàn chầm mặc, hắn nhớ tới mặc thiên sơn an bài, lại nghĩ tới bộ hoảng xa đang ở địa tiên giới đương cái gì tiên tử, cũng bắt đầu do dự. Nếu không ta cũng đi địa tiên giới. Nhưng là thiên kiếp cũng mặc kệ cái này à, ma giới thiên kiếp rơi xuống, ta còn có thể phi thăng đến địa tiên giới sao? Linh béo sờ sờ cằm, ta không tin không có biện pháp, trở về tìm chúng ta trong tông môn các sư huynh đệ hỏi một chút, bọn họ khẳng định biết. Diệp Thủy Hàn phúc cười, cũng là, huyết linh tông này đó các sư huynh đệ đều không thể khinh thường, có lẽ có người biết cũng nói không chừng. Tiến đi cây ăn quả hoa hoa, Diệp Thủy Hàn cùng Linh béo ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Thủy Hàn nói, lúc này đây cốt trùng bí cảnh hành trình, tất cả mọi người không có bắt được thánh linh hoa, duy độc ngươi có một đóa, nói vậy năm tông tức giận rồi. Linh Béo tự hỏi, ngươi nói ta là dùng này đóa thánh linh hoa cấp bạch lưu chữa bệnh, vẫn là lấy ra tới rảnh lớn hơn nữa chỗ tốt. Diệp Thủy Hàn không nói gì nhìn Linh Béo, ngươi có mặt khác biện pháp giải quyết Bạch sư huynh phiền toái? Không có, cho nên chúng ta đi trước Tử Âm tông một chuyến. Linh Béo giữa mày hiện lên một tia khói mù, nếu Tử Âm trong tông cũng tìm không thấy phương pháp, ta đây liền lưu trữ thánh linh hoa đi. Diệp Thủy Hàn do dự một chút, vẫn là nói, Tử Âm tông có miêu nệ, ngươi nếu thật sự muốn đi Liên làm tốt đi lúc sau không bao giờ sẽ minh linh giới chuẩn bị. Linh béo sửng sốt. thử âm tông truyền thừa công pháp là cái âm yêu. chương 322 Linh béo còn muốn hỏi lại, Diệp Thủy Hàn lại không nói. hắn vươn ra ngón tay ở ngoài miệng khoa tay múa chân một chút, cho Linh béo một cái ý vị thâm trường tươi cười, liền buông tha việc này. Linh béo khí không được, nhưng là nhớ tới Diệp Thủy Hàn đáp ứng cùng chính mình cùng đi từ âm tông, lại cao hứng lên. Đi đi đi, ta cho ngươi giới thiệu một vị đạo hữu. Linh Béo đem Tiết Đạo Hữu giới thiệu cho Diệp Thủy Hàn. Vị này Tiết Đạo Hữu là tử âm tông bỏ đồ, biết rõ tử âm tông hết thảy, hơn nữa ta làm ra tình báo, đến lúc đó chúng ta ba cái là có thể thông suốt. Diệp Thủy Hàn đánh giá Tiết Đạo Hữu, Tiết Đạo Hữu cũng nhìn Diệp Thủy Hàn, hai người nhìn một hồi, đồng thời rời đi đôi mắt. Tiết Đạo Hữu nhìn qua thực ngon miệng, nhưng ta đối đã có chủ cấp châu không có hứng thú. Diệp Thủy Hàn, Tiết Đạo Hữu xinh đẹp như hoa, nhưng ta đối thật nhiều người chạm qua kiều hoa cũng không có hứng thú hai người gặp mặt ấn tượng đầu tiên đều không như thế nào linh béo cũng không thèm để ý có thể hợp tác là được từ âm tông ở minh linh giới đông bắc linh hải nội nghe nói linh hải thượng có vô số cấm chế về cấm chế phương diện tiết đạo hưu có cái gì hảo biện pháp sao tiết đạo hưu lắc đầu không có từ âm tông đối đệ tử quản lý phi thường kỳ diệu bọn họ là thông qua linh hồn nhận người đơn thuần thay đổi bề ngoài vô dụng diệp thủy hàn nói vậy tìm một cái tử âm tông đệ tử bắt lấy bọn họ linh hồn trong lên trên người mình có thể chứ tiết đạo hưu đối diệp thủy hàn hành chú mục lễ hào hung tàn người trách không được có thể cùng mập mạp hôn đến cùng nhau đâu linh béo hỏi diệp thủy hàn ngươi có biện pháp lạc diệp thủy hàn nói ta không phải mới vừa ăn một cái sao hắn chỉ chính là thẩm thái quân trang dạng vẫn là không thành vấn đề linh béo hâm mộ nói ngươi này diệu pháp thật tốt dùng có thể truyền thụ sao giao giáo ta bái diệp thủy hàn đưa cho linh béo một cái mỉm cười linh béo thở dài Hắn bất đắc dĩ từ trong lòng ngực lấy ra một cái lô, ta cũng yêu cầu đi bóp chết vóc dáng âm tông đệ tử a. Linh quân lời thể son sắt nói đem nhân thần hồn nhét vào đi là có thể nổ ra một quả thần hồn đan, ăn là có thể hoàn hoàn toàn toàn biến thành một người khác, chỉ mong hắn không lừa dối ta. Tiết đạo hữu đảo hút khẩu khí lạnh, nàng nhìn mập mạp, nội tâm ở giết đảo. Trước kia này mập mạp nhưng không như vậy hung tàn a. Diệp thủy hàn sửng sốt, linh quân. Linh béo hạ giọng nói, là một cái khác sư huynh đệ, ngươi hẳn là gặp qua Lúc trước hắn cũng ở trong tông môn tiềm tu Diệp Thủy Hàn hỏi Cụ thể là cái nào Tóc đỏ làm áo choàng cái kia Diệp Thủy Hàn hiểu rõ Nga Chính là hắn A Cái kia luôn là thích phá đám tóc đỏ đại hán Chúng ta không thân Linh béo tức giận nói Vô nghĩa Người mới đãi nhiều ít năm A Huyết linh tông nội các đạo hữu nhân sinh xuất sắc cực kỳ Lại há là một câu nói được xong Ra cửa bên ngoài vẫn là tìm người trong nhà phương tiện Người hiểu Diệp Thủy Hàn thâm chấp nhận Hai người nói vài câu, Linh béo hỏi Tiết Đạo Hiếu, ngươi có biện pháp tiến vào tử âm tông sao? Tiết Đạo Hiếu trong lòng lại đề cao cảnh giác, nhìn dáng vẻ trước mặt này hai người là người quen, liên nàng chính mình là mới gia nhập, vạn nhất này hai người hố chính mình làm sao bây giờ? Tiết Đạo Hiếu nhìn không được hỏi, Bạch Đạo Hiếu, ngươi phía trước nói muốn lộng tới tử âm tông truyền thừa công pháp, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Vị này Diệp Đạo Hiếu vì cái gì cũng phải đi. Diệp Thủy Hàn dứt khoát nói, ta là đi giúp hắn. Giúp xong lúc này đây sau hắn cũng muốn giúp ta một lần. Hắn tự nhiên biết tiết đạo hữu lo lắng cái gì, bất quá. Diệp Thủy Hàn đôi mắt ở tiết đạo hữu trên người dừng lại một cái trước mắt, lại thực tự nhiên rời đi khai. Còn không phải là đi tử âm tông chuyển một vòng, nếu là tử âm tông không phát hiện chúng ta, kia chỉ có thể nói chính bọn họ xuẩn. Diệp Thủy Hàn như là ở giải thích, lại như là đang nói cho ai nghe, đến lúc đó mập mạp đi lấy công pháp, ta liền ở tử âm tông trên cửa lớn viết thượng đến đây một du, tức chết bọn họ. Thiết đạo hưu vô ngữ sau một lúc lâu, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Linh béo nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, có điểm kỳ quái, Diệp Thủy Hàn cũng không phải là loại này trương dương người A. Diệp Thủy Hàn lại cho Linh béo một cái mỉm cười. Linh béo trong lòng đứa môi, trên mặt nói, hành A, sư đệ ngươi tính toán dùng cái gì nhan sắc lưu tự. Kim sắc quá tụ màu đen quá bình thường, màu đỏ như thế nào. Vậy màu đỏ hảo. Diệp Thủy Hàn dường như không có việc gì nói. Thông qua Tử Âm Tông Linh hồ Ngoại trận pháp sau làm sao bây giờ? Tiết Đạo Hưu, mặt sau còn có cái gì cấm chế? Tiết Đạo Hưu vội vàng nói, tiến vào sau sẽ gặp được đầy khắp núi đồi Âm Linh Cá. Âm Linh Cá là ở không trung bơi lội linh cá. Tử Âm Tông quyển dưỡng này đó Âm Linh Cá tới bảo hộ Tông môn, này đó Âm Linh Cá chỉ nhận Tử Âm Tông đệ tử. Nàng thở dài, mỗi cái Tử Âm Tông đệ tử đều sẽ đem chính mình thần hồn lưu tại thánh điện. Âm Linh Cá nếu là người được thánh điện trung chưa từng có thần hồn hương vị, sẽ chết cắn không bỏ thực dễ dàng chăn âm tông đệ tử phát hiện Diệp Thủy Hàn như suy tư gì Tiết Đạo Hưu ngươi hiện tại là bỏ đồ nhưng còn có thần hồn lưu tại tử âm tông Tiết Đạo Hưu trầm mặc thật lâu sau mới nói tự nhiên là có Linh Béo như mày lại nói tiếp thần hồn không được đầy đủ các ngươi có thể độ kiếp sao Tiết Đạo Hưu khẳng định nói có thể độ kiếp tông môn nội có đại năng độ kiếp thành công quá cũng thường xuyên từ thượng giới truyền xuống pháp chỉ Linh Béo không rõ nguyên do chỉ phải nói kia như thế nào như thế nào tránh đi âm linh cá. Tiết đạo hưu nói, ta có thể dẫn dắt rời đi âm linh cá, nhưng là chỉ có thể dẫn dắt rời đi một nén nhang thời gian. Linh béo lập tức nói, thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Thủy Hắn nói, tránh đi âm linh cá, sau đó đâu? Bên trong đi như thế nào? Tiết đạo hưu lấy ra một chương bản đồ, đây là thánh điện, tránh đi thánh điện chính là ba cái tiểu hồ, mỗi một hồ có một hồ chủ, trưởng môn ở tại tam giữa hồ, tông môn mật kho ở tam giữa hồ đầm lầy dưới. Tông môn tàng thư các ở tinh hồ cùng minh giữa hồ. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo nhìn bản đồ, hai người liếc nhau, gật gật đầu. Vậy như vậy định rồi, đến lúc đó tiết đạo hưu đi tàng thư các tìm bí pháp, ta cùng Diệp lao đệ đi tìm truyền thừa bí pháp. Linh Béo đánh nhịp, đi, thừa dịp cốt trùng bí cảnh còn không có bắt đầu, chúng ta đi tử âm tông truyền vừa truyền. Thương nghị đã định, ba người lược nhất định bị, liền trực tiếp mượn luyện ngục núi non hạ phường thị nội truyền tông trận truyền Nhân Minh Linh Giới nội thường xuyên xuất hiện quỷ dị hiện tượng, có tảng lớn tảng lớn không người tồn tại khu vực, dẫn tới Minh Linh Giới nội truyền tống trận dị thường phát đạt. Bất quá mấy cái biến chuyển, bọn họ liền từ luyện ngục núi non hạ phường thị đi tới tử âm tông ngoại, khoảng cách linh hồ gần nhất phường thị nội. Vừa ra truyền tống trận, ba người đồng thời rung lên. Tiết Đạo Hưu thật sâu hô hấp một ngụm vẩn đục không khí, cảm khái nói, thật là rất nhiều năm không trở lại. Diệp Thủy Hàn lại nói khẽ với Linh Béo nói, chuẩn bị tốt giới chu. Linh Béo trợn tròn mắt. Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, lại phát hiện Diệp Thủy Hàn mặt chấm như nước, cũng không có nói giỡn, không thể không khổ hề hề bắt đầu chuẩn bị giới chu. Hắn trong lòng nói thầm lên, hắn hải giới bị thiên nuốt cùng hắn đồ đệ liên thủ biến thành nhà giam, bốn mùa giới bị Diệp Thủy Hàn cùng thiên đao liên thủ làm cho rất giới, cuối cùng hai cái thế giới còn đánh vào cùng nhau hủy hoại, lúc này đây. Lúc này đây Diệp Sư Đệ sẽ không lôi kéo hắn cùng nhau hủy diệt minh linh giới đi. Linh béo như vậy nghĩ, cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nhưng ngấm lại thiên nuốt một mạch công tích vĩ đại, linh béo thiệt tình có chút hối hận, lần này hắn không nên thỉnh diệp thủy hàn tới hỗ trợ của aqua, mặc kệ linh béo giờ phút này lại như thế nào hối hận, giờ phút này đều đã vô dụng. tiết đạo hữu mang theo hai người rời đi phường thị, hướng tới linh Hồ chạy đến. cốt trùng bí cảnh còn có ba ngày đóng cửa, bọn họ muốn thừa dịp mọi người ánh mắt còn ở cốt trùng bí cảnh, thượng khi nhanh chóng lẻn vào tử âm tông cũng nhân cơ hội ra tới. tiết đạo Hữu mang theo hai người ở hoang tàn vắng vẻ hoang mạc thượng bay suốt một ngày. Mới xa xa nhìn đến phía chân trời biên một chút lang quang. Tiết đạo hưu nói, liền sắp tới rồi, tới rồi lúc sau chúng ta yêu cầu tìm hai cái kẻ chết thay. Chờ bọn họ tới Linh hồ biên, mới kinh ngạc phát hiện tuy rằng nơi đây được xưng là hồ, nhưng từ xa nhìn lại so hải hải rộng lớn, rơi xuống sau căn bản nhìn không tới biên. Linh béo nhìn hồi lâu mới nói, trên mặt hồ sắc thật có thứ gì, chúng ta nếu là tùy tiện vọt vào đi khẳng định sẽ bị công chế nghiền thành mảnh nhỏ. Diệp Thủy Hàn nhìn đến càng nhiều. Màu xám ngọn lửa bao trùm ở hắn cặp kia con người thượng, ẩn ẩn xuyên thấu qua những cái đó cấm chế, hắn thậm chí có thể nhìn đến ba cái đan sen tiểu hồ. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là kia tòa thánh điện. Thánh điện lấy bạch cốt kiến thành, túc mục trang nghiêm, mặt trên rũ đông đảo bạch cốt bộ xương khô, đen nhánh hốc mắt thiêu đốt màu lam ngọn lửa. Bạch cốt thánh điện trên cửa lớn tất cả đều là nhân loại xương tay, một đám dao điệp thành môn hình dạng, nhìn rất là khủng bố. Diệp Thủy Hàn nhắm mắt lại, hắn lại một lần hỏi linh béo. Giới chu chuẩn bị tốt sao? Linh béo sợ cái chắn hãn, người rốt cuộc nhìn thấy gì? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không hề răng. Tiết đạo hưu nói, chúng ta trước tiềm tàng đứng lên đi, nhìn xem có hay không kẻ xui xẻo hồi tông môn. Diệp Thủy Hàn cùng Linh béo gật đầu, hai người lặng yên không một tiếng động ẩn tàng rồi lên, trong lúc nhất thời Linh Hồ Biên cùng phía trước không có gì khác nhau, không ai có thể nhìn ra tới nơi này thế nhưng cất giấu ba cái kẻ bắt cóc. Cùng lúc đó, mình ngũ mang theo xui xẻo võ khôn cũng từ bí cảnh chạy ra Bọn họ muốn rời đi bí cảnh so diệp thủy hàn cùng linh béo muốn đơn giản nhiều, chỉ cần Minh Ngũ phóng thích chân chính độ kiếp kỳ tu vi, cốt trùng bí cảnh chính mình sẽ đem Minh Ngũ đè ép ra tới. Minh Ngũ bắt lấy võ khôn thuận lợi bị cốt trùng bí cảnh phun ra tới, rời đi luyện ngục núi non, Minh Ngũ cùng võ khôn ở phường thị nội biệt viện tu chỉnh. Theo lý thuyết võ khôn hẳn là lập tức hồi chiến thiên tông tu dưỡng, Minh Ngũ hẳn là lập tức hồi quỷ linh tông đem tử âm tông cùng tiệt thiên các đối hắn phục sát nói cho môn, nhưng có đôi chứ không chỉ một hai người cũng chưa lập tức khởi hành mà là tìm gian tính thất đóng cửa nói chuyện hiếm võ khôn hỏi minh ngũ lần này ngươi thật tốn a cư nhiên bị một cái nhập huyền tiểu bối áp chế minh ngũ cũng chào phúng võ khôn nói tốt chiến thiên tông đệ tử tuyệt không túi lầu đâu ngươi cư nhiên không cá chết lưới rách võ khôn nói ta sư điệt cùng hắn là bằng hữu nếu diệp công tử nguyện ý vì bằng hữu lui về phía sau một bước người này liền đáng giá ta bác một phen hắn nhìn minh ngũ tương phản ngươi cùng ta tình huống không giống nhau ta bị kia lão thái bà áp chế, thần hồn quỷ hóa, yêu cầu Diệp công tử hỗ trợ, nhưng ngươi cũng không có đến kia một bước, vì cái gì cuối cùng nguyện ý bái Diệp công tử là chủ? Minh Ngũ hỏi Võ Khôn, ngươi chừng nào thì tỉnh? Võ Khôn nói, hắn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, cho nên ngươi cũng không biết, thần cụ bà bị hắn nuốt sữa đi. Minh Ngũ buồn bã nói, có lẽ là ta hảo giác, lúc ấy hắn cho ta cảm giác thực khủng bố. Thật giống như, thật giống như âm khư giống nhau. Chương 323 Minh ngũ biểu tình thực nghiêm túc. Chúng ta quỷ linh tông đối với hết thể linh hơi thở có phi thường cường cảm ứng. Võ khôn lầm bầm nói, kia không phải thẩm cụ bà bọn họ tử âm tông năng lực sao. Minh ngũ chỉ đường không nghe được, tiếp tục nói, chúng ta cảm ứng linh không chỉ là ma tu hoặc là quỷ tu linh, mà là hết thể sinh linh hơi thở, diệp công tử trên người khí phi thường kỳ quái. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một cái bàn tay đại gương, kính trên mặt có đủ mọi màu sắc sắc thái, hán chỉ vào kính mặt nói, này mặt trên sắc thái càng tươi đẹp biểu hiện đối phương thần hồn càng cường đại, đồng thời kính mặt sẽ tự động nóng lên, đương diệp công tử cầm ngân thương đối với ta thời điểm, này mặt gương cơ hồ đem ta làn da nóng chín. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Võ Khôn thành thật lắc đầu. Minh Ngũ lớn tiếng nói, này ý nghĩa Diệp công tử dù cho thực lực không cao, nhưng thần hồn so ngươi ta cường đại vô số lần. Hắn mới nhập huyền, không có khả năng đi. Võ Khôn không có nhìn đến Diệp Thủy Hàn một ngụm nuốt thầm thái quân, đối Minh Ngũ cái này kết luận cầm hoài nghi thái độ. Minh ngũ hử lệnh một tiếng, này cùng tu vi không có quan hệ, nếu không phải hắn thần hồn dị thường cường đại, chính là bởi vì trên người hắn có một cái phi thường cường đại linh loại linh khí, lại kết hợp hắn cho ta cảm giác, ta lý do hoài nghi hắn cùng âm khư có quan hệ, hơn nữa có âm khư cắn nuốt linh đặc tính. Võ khôn nhuôn bay, một bộ không sao cả bộ dáng, ngươi liền tính đến ra cái này kết luận, có ích lợi gì sao? Đương nhiên là có dùng A. Minh ngũ lớn tiếng nói, ngươi sẽ không liền như vậy nhận mệnh đi. Hắn kia ti lực lượng chính là tiến vào thần hồn sau liền biến mất không thấy a. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán mang theo cái này hạn chế phi thăng sao? Võ khôn núi bay, ta hiện tại là động thật, phi thăng còn sớm đâu. Hắn xua xua tay, ngươi trước tới a, dù sao ngươi là độ kiếp kỳ, liền mấy năm nay độ kiếp phi thăng, thượng đi minh ngũ, có rồi kết quả cần phải nói cho ta. Lời vừa nói ra minh ngũ biểu tình lập tức như là nuốt cáp, mô giống nhau khó coi, hắn tức giận nói, vậy ngươi liền chờ xem. Minh ngũ lại nói, Ngươi có hay không nghĩ tới một loại khác khả năng? Võ khôn nói, có ý tứ gì? Ma giới tuyên bố tiên ma đại chiến lệnh động viên. Các ngươi chiến thiên tông cũng thu được đem. Đương nhiên, đây chính là muốn chinh chiến ngàn năm đại chiến, một không cẩn thận toàn bộ tông môn đều sẽ rơi vào đi, nếu không phải như thế, thiên ma nhất tộc nữ vương vông xuống hạ giới sẽ khiến cho như thế đại gợn sóng sao. Võ khôn tức giận nói, còn không phải bởi vì mọi người đều tưởng từ thượng giới người tới trong miệng được đến một ít tin tức? Minh ngũ gật đầu. Vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng giới hạ lời nhắn, muốn thu thập thánh linh hoa, sau đó diệp công tử liền tới rồi, còn không biết như thế nào tiến vào cốt trùng bí cảnh, hắn còn đối chúng ta năm tông người ra tay, trên người còn mang theo nhằm vào linh cực phẩm linh khí. Bạch cốt nữ vương. Kỳ thật cũng chính là một vị tu vi càng thêm cao thâm thiên ma mà thôi. Hắn ý vị thâm trường nhìn võ khôn, ngươi không cảm thấy hắn tới thực xảo sao. Võ khôn khỏe miệng run rẩy, minh ngũ, ý tưởng này quá thần kỳ đi phải biết rằng hắn sở dĩ diệt sát năm tông người, chẳng lẽ không phải bởi vì thẩm thái quân động thủ trước sao? đối mặt lúc ấy cái loại này tình huống, là cá nhân đều sẽ động thủ đi. minh ngũ sờ cảm, hắn lắc đầu, ta còn là cảm thấy có vấn đề, tổng cảm thấy gần nhất minh linh giới không an ổn. võ khôn ngáp một cái, nếu cảm thấy không an ổn liền rời đi minh linh giới đi địa phương khác ga, dù sao ta là nào đều không đi. ngươi nói, lúc sau khúc ra mở ra thượng giới thông đạo, hết thể có thể thuận lợi sao? liên tính không thuận lợi. Xui xẻo cũng là khúc gia cùng ma cốt môn, quan chúng ta đánh dám. Võ khôn không kiên nhẫn nói, ngươi là quỷ linh tông, ta là chiến thiên tông, chúng ta cùng ma cốt môn không có chút nào liên hệ, tội gì đi nhọc lòng bọn họ phá sự. Mình ngũ nghĩ nghĩ cũng là, liền gật gật đầu, cũng là, nhưng nếu khúc gia bên kia hết thể thuận lợi, bọn họ nếu là được đến thượng giới tin tức, đã có thể so chúng ta đi đầu cơ à. Võ khôn nghe xong vâng chịu địch nhân của địch nhân cũng là địch nhân ý tưởng, thực tự nhiên liền kiến nghị. Ngươi nếu là không nghĩ là ma cốt môn hảo quá, vậy đừng làm cho khúc gia mở ra thượng giới thông đạo sao. Nhưng tông môn ở thượng giới tiền bối có truyền tin xuống dưới, yêu cầu phối hợp A. Võ khôn thành thật nói, Nga, cũng đúng vậy, kia chúng ta phối hợp, tìm không muốn phối hợp người sao. Minh ngũ nhìn võ khôn, không thể tưởng tượng nói, ngươi là ở khuyến khích ta đem chuyện này nói cho Diệp Công Tử sao. Võ khôn càng là vẻ mặt kinh ngạc, ta có nói như vậy sao. Đây là chính ngươi nói đi, cùng ta không quan hệ. Minh Ngũ gắt gao nhìn chằm chằm võ khôn, thái dương gân xanh thẳng nhảy. Võ khôn, thật lâu trước kia lệ thanh nói ngươi thiên nhiên hắc, ta còn không quá minh bạch có ý tứ gì đâu, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Hán mắt trợn trắng, xem như ngươi lợi hại. So với mới động thật còn cần tiềm tu thật lâu mới có thể phi thăng võ khôn, tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ rất có thể lập tức phi thăng. Minh Ngũ càng tiếp tục giải quyết thần hồn chung kia tim màu sáng ngọn lửa. Nếu là vị kia diệp công tử cùng bạch cốt nữ vương lưỡng bại câu thương, Tiếng hắn có phải hay không là có thể toàn cái chỗ trống? Minh Ngũ lâm vào trầm tư chung, bị Minh Ngũ nhớ thương Diệp Thủy Hàn đang ở ngồi cầu. Linh hồ bên ngoài là tảng lớn tảng lớn hoang mạc, Diệp Thủy Hàn cuộn tròn ở một mảnh khô một bóng mang ngủ gật, ngủ gật bối cảnh âm nhạc chính là võ khôn cùng Minh Ngũ bỡ lạp bỡ thảo luận thanh, thật sự ngượng ngùng, không phải hắn cố ý nghe lén, chín biến hỏa sẽ trung thực đem cùng tồn tại một giới thanh âm truyền lại cấp Diệp Thủy Hàn, đặc biệt là này hai người thần hồn nội còn có chín biến hỏa. Thật giống như các thanh âm đều là bối cảnh âm nhạc, mà này hai thanh âm tự mang hai nghe, trực tiếp nhét vào Diệp Thủy Hàn lỗ hai, tưởng che chắn đều che chắn không được. Diệp Thủy Hàn đào đào lốt hai, có điểm nhằn chán. Bất quá mặt ngoài hắn như cũng không chút cậu thả ẩn núp, nghiêng đối diện khô một cất dấu linh béo, hữu phía sau cất dấu tiết đạo hữu, Diệp Thủy Hàn đánh giá bọn họ chờ hai ngày cũng sẽ không có kẻ xui xẻo lại đây, bởi vì thời buổi này tu sĩ yêu ma kết bạn đi ra ngoài, ba người trở lên, hoặc là đơn độc đi ra ngoài. Độc hành khách, người quá nhiều bọn họ không hảo ra tay, ít người số lượng lại không đủ, chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chờ. Chờ ngày đầu tiên, không ai lại đây, Diệp Thủy Hàn bàng thính một buổi trưa Minh ngũ cùng võ khôn mật đàm. Chờ ngày hôm sau, chỉ có một kẻ xui xẻo lại đây, vì tránh cho rút dây động rừng, ba người đều bông tha cái này đã xui xẻo lại may mắn ra hỏa. Diệp Thủy Hàn yên lặng nghe xong một buổi trưa Minh ngũ cùng khúc ra lại nha lại nhải. Nguyên lai Minh ngũ cư nhiên chủ động chạy đến khúc gia. Cùng khúc ra hai vị lao tổ khẩn thiết trường đàm, đàm luận trung tâm ý nghĩa chính là bí cảnh nội thẩm thái quân đột nhiên phản bội, hắn hoài nghi tử ẩm tông cùng tiệt thiên các liên thủ, ý đồ đem chiến thiên tông, quỷ linh tông cùng với ma cốt môn bài xích bên ngoài, đơn độc cùng thượng giới đạt thành liên hệ. Ngay từ đầu khúc ra hai cái lao tổ tông cũng không tin tưởng, bởi vì sự tình quá xả, nhưng đương minh ngũ chủ động nguyện ý tiếp thu nói dối chinh chắc sau, xác nhận thẩm thái quân cùng lục thần đích sắc đánh lén quá minh ngũ. Mà tu vi co lại thành động thật sự kẻ xui xẻo võ khôn lại ra mặt làm chứng sau, khúc ra hai cái lao tổ tông rốt cuộc tin chuyện này, cũng tiếp nhận rồi minh ngụ đề nghị. Trước tiên mở ra thượng giới thông đạo, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở cốt trùng bí cảnh khi, triệu thỉnh bạch cốt nữ vương buông xuống, nếu là bọn họ có thể cùng nữ vương đặt thành hiệp nghị, là có thể so tử âm tông cùng với tiệt thiên các đạt được càng nhiều chỗ tốt. Khúc ra mời đến ma cốt môn tiền bối, một vị họ lưu độ kiếp kỳ tu sĩ. Vị này tu sĩ nghe nói Lệ Thanh bị Lục Thần đánh lén trọng thương, sinh tử không biết mặt sau sắc xanh mét, lập tức gửi tin tức cấp tiệt thiên các, yêu cầu tiệt thiên các cấp một cái cách nói, đồng thời tán đồng khúc ra trước Tiên Triệu Thỉnh hành vi. Diệp Thủy Hàn ở khâu một bóng ma ngủ gật ngày thứ ba, khúc ra ở sau lưng ma cốt môn duy trì hạ động lên, Triệu Thỉnh tài liệu chuẩn bị xong, sở hữu mở ra giao diện cái khe tu sĩ toàn bộ đúng chỗ, Triệu Thỉnh tế phẩm cũng đã bị tề, hết thể ổn thỏa, chỉ chờ tông môn tiền bối cách làm mở ra thông đạo. Diệp Thủy Hàn mở mắt, hắn quay đầu, xuyên thấu qua cảnh khô gian khe hở, xuyên thấu qua xa xa hoàng vu đại mạc, xuyên thấu qua chạy dài núi non trùng điệp, hắn tựa hồ thấy được cốt trùng bí cảnh ngoại luyện ngục núi non. Đường cốt trùng bí cảnh sau khi kết thúc, đem sở hữu tu sĩ nổ ra khi, toàn bộ núi non đều ở vạn mèo, tựa hồ có thứ gì ở cảng sâu tầng ngầm đi qua quay cuồng, quỷ khóc sói gào thanh dưới đáy lòng vang lên, có cái gì sống lại? Diệp Thủy Hàn hơi hơi hí mắt, hắn giật giật cái mũi, trong không khí nhiều rất nhiều đồ vật nguy hiểm độ đại đại gia tăng. Cùng lúc đó, khúc gia sau núi, năm vị độ kiếp kỳ tu sĩ lấy huyền diệu phương vị đứng yên, bọn họ đồng thời bắt đầu sử dụng pháp quyết. Từng đạo cường đại dao động tràn ngập ở pháp trận phía trên, khổng lồ pháp trận thượng bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Diệp Thủy Hàn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía khúc gia phương hướng, biểu tình có chút kỳ diệu. Hắn nhắm mắt lại, xoay chuyển trên cổ tay nuốt linh hóa, cấp linh béo địa bộ. Thức mau, nơi xa chân trời bay tới bốn cái tu sĩ đúng là tham gia cốt chuẩn bí cảnh tử âm tông tu sĩ linh béo trở về diệp thủy hàn một cái thu được thủ thế đồng thời thân hình đột nhiên một lùn biến thành một cái hoàng phát phát xả ba lượng tiếp theo vạn liền biến mất ở khô một trung diệp thủy hàn nắm chặt ngân thương nhìn bay tới bốn cái tu sĩ này bốn cái tu sĩ tựa hồ bởi vì sắp trở lại tông môn mà có chút chậm trễ bọn họ phi hành trận hình phi thường lơ lỏng diệp thủy hàn vươn ra ngón tay lung lay hai hạ tỏ vẻ phía trước hai cái về hắn sau dây tiếp theo đột nhiên run lên ngân thương. Trường mà lượng ngân thương nếu dao lòng ra thủy, từ mặt đất lao ra, một chút tinh mang trận lóe, trong chớp mắt liền vọt tới bầu trời, thẳng lấy cái thứ nhất tu sĩ mặt. kia tu sĩ căn bản không phản ứng lại đây, đã bị ngân thương thọc xuyên, cùng lúc đó cùng này tu sĩ nói chuyện một cái khác tu sĩ sắc mặt đại biến, trước người xuất hiện một cái hộ thuẫn, bất quá này hộ thuẫn vừa xuất hiện còn chưa hoàn toàn thành hình. Ngân thương mùi thương thượng cuốn quanh dòng nước liền lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ từ sau lưng vòng đến tu sĩ góc chết. Trực tiếp từ sau đi phía trước thọc xuyên nam tử cái ốc. Thật sự ngay lập tức chi gian, hai cái tu sĩ liền over vờ. Xử lý hai cái tu sĩ sau, Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó Linh Béo không biết như thế nào làm cho cư nhiên lấy xả hình thái chạy đến mặt sau một cái tu sĩ trên cổ. Trực tiếp một ngụm cắn rớt kia tu sĩ đầu, mà tiết đạo hưu đỡ một cái tươi cười quỷ dị mà chết tu sĩ, đối diện hai người vũ mị mỉm cười. Diệp Thủy Hàn mướng mày, thật sự có tài sao? Hắn mở ra tay Lòng bàn tay một mảnh xanh lam ánh sáng, sau đó một người một cái, chụp ở hắn giết rớt hai cái tu sĩ trên đầu, thực mau hai cái tu sĩ mơ hồ bình sinh liền hiện lên ở trong lòng. Diệp Thủy Hàn lựa chọn trong đó một cái đương chính mình sát ngoài, đem cái kia tu sĩ nhét vào huyện Thê Kinh, sau đó đâu đầu một bộ, thân thể thu nhập thêm quang hơi lóe, thực mau hắn liền biến thành tên này đều thuận quang tu sĩ, đến nỗi một cái khác. Hắn trực tiếp dòng nước một hướng, đem này hóa thành máu loam cắn nuốt rớt. Thấy như vậy một màn. Tiết đạo hưu trong mắt hiện lên một kia kiên kỵ chi sắc. chương 324 Diệp Thủy Hàn tốc độ thực mau, có đôi chứ không chỉ một, linh béo tốc độ cũng không chậm. Hắn tử trong lòng lấy ra đan lô, đan lô hình dạng cùng bình thường không giống nhau, cư nhiên là vương vức, cùng với nói là đan lô, không bằng nói là một cái đỉnh, đỉnh hai sườn có hai cái vòng treo, đỉnh mặt trên còn một cái bẹp cái nắp, cái nắp thượng có cái hoàn, linh béo mở ra hoàn, đem hắn giết chết kẻ xui xẻo nhét vào đi. Kia cũng thật chính là nhét vào đi à chẳng sợ cái kia tứ phương đỉnh chỉ có bàn tay đại mà khi kẻ xui sẹo thi thể đụng tới đỉnh trong nháy mắt thế nhưng hóa thành một mảnh dòng nước nháy mắt biến mất linh béo đắp lên cái nắp sau đó béo phát quyết lầm bẩm lầm bẩm nửa ngày sau tứ phương đỉnh động lên đỉnh quanh thân vây hoa văn bắt đầu bơi lội có lẽ là diệp thủy hàn ảo giác hắn thế nhưng tại đây tứ phương đỉnh thượng thấy được sơn xuyên nhật nguyệt hoa điểu trùng cá theo này đó hình ảnh càng chuyển càng nhanh một cái trầm thấp thanh âm thình lình vang lên đến tối cao chỗ hóa thành phượng minh thanh Thanh âm sau khi biến mất có dáng màu bao phủ tứ phương đỉnh. Diệp Thủy Hàn cùng Tiết Đạo hữu đều xem ngây người. Vào này cái gì bà bối? Cư nhiên còn có phối nhạc có hình ảnh ai? Linh Béo mở ra bẹp cái nắp, một cổ thanh triệt linh lực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Diệp Thủy Hàn hút một ngụm thậm chí cảm thấy trong cơ thể linh lực vận hành tốc độ đều nhanh vài phần. Tiết Đạo hữu mặt cơ hồ muốn dán ở kia cái nắp trước, liền thấy tứ phương đỉnh nội nhiều một quả long nham lớn nhỏ hỏa hồng sắc đang dược. Linh Béo lấy ra đang dược, thu hồi tứ phương đỉnh đem đan dược nhét vào trong miệng. Kia đan dược nhập miệng tức hóa, giây tiếp theo linh béo toàn thân linh lực dao động vặn béo lên, bất quá mấy cái hô hấp gian, hắn liền biến thành hắn giết chết kẻ xui xẻo. Tiết đạo Hưu tấm tắc bảo lạ, vòng quanh linh béo xoay vài vòng, hiếm lạ nói, "Đạo Hưu ngươi dùng cái gì biện pháp? Trên người của ngươi thần hồn dao động thế, nhưng cùng này kẻ xui xẻo giống nhau như lúc. Thật sự thần kỳ." Linh béo đắc ý nói, "Đây là ta béo ra ra được đến một cái bảo bối, bất quá các ngươi đừng nghĩ biết bảo bối là cái gì." Rốt cuộc ta đã đem này ngoạn ý cải tạo Diệp Thủy Hàn nháy mắt hiểu rõ Nga, nguyên lai là tăng vật Thực hiện nhiên tiết đạo hưu cũng rõ ràng Linh béo nghề phụ, nàng sóng mắt lưu chuyển Cười duyên nói, đạo hưu Ngày nào đó nếu là có như vậy thứ tốt Nếu là đạo hưu không cần Nhưng nhất định phải cùng tiểu muội nói một tiếng Linh béo đính đặt nói Hành A, có tiền là được Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chịu chịu, Hắn hỏi tiết đạo hưu, người như thế nào đi vào Tiết đạo hưu yêu nhã vén lên tóc dài. Cấp Diệp Thủy Hàn vứt một cái mị nhãn, sau đó giơ tay một chút, kia đệ tử đã chết tức khắc hóa thành một đạo màn khói, ba phủ ở tiết đạo hưu trước người. "Hảo, chúng ta xuất phát đi." Ba người chuẩn bị xong, tiến vào linh hải trên không. Linh hải trên không có cường lực cấm chế, dù cho ba người đều lợi dụng kẻ xui xẻo nhóm linh hồn sắt ngoài, lại vẫn là bị kia giẫm rạp cấm chế làm cho ra đầu tê dại, bọn họ tiểu tâm cẩn thận vòng qua này đó cấm chế, bằng nhanh tốc độ thông qua này phiến cấm chế đàn. Ở bay qua quá linh hồn Rốt cuộc tiến vào tử âm tông địa bàn sau, linh béo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vào được, hắn ra ra, nửa đường kia cấm chế đột nhiên thay đổi phương hướng, thiếu chút nữa tạp đến béo ra ra ta cái mũi thượng. Diệp Thủy Hàn quay đầu nhìn mặt hồ, thần sắc khó lường, sau một lúc lâu hắn mới nói, đi thôi, chúng ta nhanh lên hành động. Ba người bay nhanh đi trước, thực mau phương xa xuất hiện một tảng lớn màu bạc quan điểm. Tiết đạo hưu ngữ khí cực nhanh nói, đó chính là âm linh cá, các ngươi cẩn thận, ta sẽ đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Nhưng chỉ có một nén nhang thời gian, thậm chí càng đoạn. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đồng thời gật đầu, Tiết đạo Hưu thân ảnh nhẹ nhàng đón nhận những cái đó âm linh cá, thực mau kia một tảng lớn quang điểm liền thay đổi phương hướng, đuổi theo Tiết đạo Hưu mà đi. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo dựa theo kế hoạch tốt như vậy, xuyên qua hai cái tiểu hồ trung gian Sát đạo, đi tới Tử Âm Tông Thánh điện trước. Bất đồng với Diệp Thủy Hàn trước tiên xem qua, Linh Béo ở nhìn đến kia rầm rạp bạch cốt bàn tay tạo thành đại môn khi, đạo hút một ngụm khí lạnh. Thiên a, nơi này Nhìn liên cảm thấy tà môn A. Diệp Thủy Hàn cuối cùng một lần hỏi Linh Béo, giới chu chuẩn bị tốt không có. Linh Béo vẻ mặt đưa đám, yên tâm đi, ngươi lần đầu tiên nói thời điểm ta liền tùy thời phong giới chu, bất quá hắn đệ thấp thanh âm hỏi Diệp Thủy Hàn, liền tính lấy ra giới chu, không có giao diện thông đạo, chúng ta cũng không có khả năng nháy mắt rời đi minh linh giới A. Diệp Thủy Hàn ha hả, không quan hệ, ngươi chuẩn bị tốt là được, ta cũng có giới chu, đến lúc đó hai ta nếu là vô pháp tụ ở bên nhau Liền từng người trốn chạy đi. Linh béo hít hà một hơi, cái gì? Diệp sư đệ đã chuẩn bị tốt chính mình trốn chạy. Hắn trong lòng lo sợ bất an, chẳng lẽ này minh linh giới cũng muốn bỡ vụn? Liên ở hắn miên man suy nghĩ hết sức, bên người Diệp Thủy Hàn đã xài bước tiến lên, một cái tắt chụp ở thánh điện trên cửa lớn, kéo kẹt, đại môn khai. Linh béo hà to miệng, ai ai Diệp sư đệ? Người! Người! A nha, từ từ ta a! Hắn vội vàng đuổi theo Diệp Thủy Hàn, sợ chầm một bước. Diệp Thủy Hàn xài bước đi vào bên trong thánh điện, đi vào, nguyên bản đen nhánh thánh điện bốn phía trên vách tường ánh nến soát sáng, toàn bộ thánh điện tức khắc đèn đuốc sáng trưng. Bên trong thánh điện trống không, tựa hồ cái gì đều không có. Linh béo đệ thấp thanh âm hỏi Diệp Thủy Hàn, này như thế nào cái gì đều không có? Diệp Thủy Hàn nhìn Linh béo liếc mắt một cái, màu đen con ngươi thế nhưng rõ ràng ảnh ngược vô số bóng dáng. Linh béo hai liên tục lùi lại, Diệp Thủy Hàn nói, ngươi lại lui liền đủ phải Linh béo dọa cả người một cái giật mình đột nhiên nhào hướng Diệp Thủy Hàn sau lưng, thật cẩn thận hỏi, này Trung Quanh có thứ gì sao? Diệp Thủy Hàn nói, có rất nhiều đồ vật, bất quá ngươi nhìn không thấy. ở Diệp Thủy Hàn trong mắt, này cũng không phải là cái gì trống giống đại điện, mà là dầm rạp quân bài, mỗi một cái quân bài thượng đều có một cái tên. hắn vương tay, nhẹ nhàng một chút, một cái quân bài lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên người, mặt trên viết ba chữ, đó là một người tên. Diệp Thủy Hàn lược hơi trầm ngâm, hỏi linh léo, có thể nhìn đến ta trước mặt thứ này sao? Có thể, một cái quân bài. Mặt trên còn có chữ viết. Linh béo không xác định nói, ta chỉ có thể nhìn đến một cái nhàn nhạt bóng dáng, ở ta trong mắt đây đều là hư ảo. Diệp Thủy Hàn nói, nơi này tất cả đều là quân bài, chỉ có ngươi ta đứng thẳng địa phương không có quân bài. Linh béo nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai ta vận khí không tồi, cư nhiên đứng ở trên đất trống. Không, là bởi vì chúng ta tiến vào sau, này đó quân bài chính mình tránh ra địa phương, chúng nó là xe động. Diệp Thủy Hàn thanh âm lạnh leo thấu cốt, tại đây loại hoàn cảnh hạ mở miệng, bốn phía thậm chí còn sẽ có ẩn ẩn tiếng vang, Linh Béo nghe xong toàn thân lạnh cả người. Hắn thanh âm bắt đầu run rẩy, "Diệp sư đệ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, này quân bài có linh tính sao?" "Không có, tới gần chúng ta quân bài thượng đều có tên, nơi xa quân bài thượng cũng có tên, nhưng tên không giống nhau." Diệp Thủy Hàn buông ra trong tay quân bài, nhìn về phía phương xa, chúng ta nhìn đến thánh điện rất lớn, nhưng trên thực tế thánh điện xa so với chúng ta nhìn đến lớn hơn nữa bên trong thánh điện không gian bị gấp chúng ta trên dưới tả hữu đều bị nhân vi mở rộng tân không gian linh béo tuy rằng sợ hãi nhưng đầu góc phi thường hảo sử sư đệ ý tứ là này đó quân bài thượng mỗi một cái tên đều là tử âm tông đệ tử mà nơi này là các đệ tử thần hồn sở tại a chúng ta muốn tìm được bạch du diệp thủy hàn nhàn nhạt nói ngươi nghe ta nói xong cũng không phải mỗi cái quân bài thượng tên đều không giống nhau linh béo sửng sốt có ý tứ gì nơi xa quân bài Hoặc là nói niên đại càng xa xăm quân bài thượng tên là tương đồng Diệp Thủy Hằng ngẩng đầu nhìn nơi xa ngựa khí xa xưa cái tên kia ngươi chỉ sợ không quen biết đó là thượng cổ thiên ma nhất tộc văn tự mặt trên viết quá kỳ quá kỳ tên này vừa nói xuất khẩu toàn bộ thánh điện đều lắc lư một chút đồng thời có lẽ là linh béo hào giác hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì biến hóa ở hắn không biết địa phương trình diễn hắn bài trừ một kia mỉm cười sư đệ chúng ta đừng nói cái này vẫn là trước tìm bạch vũ quân bài. Diệp Thủy Hàn nói, chúng ta cần thiết nói tên này, Linh béo ngươi không phải vẫn luôn kỳ quái vì cái gì ta làm ngươi chuẩn bị tốt giới chu sao. Diệp Thủy Hàn lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một mặt xanh biếc, kia đúng là lúc trước Sơn Lệ đưa cho hắn trường xà giới chu. Quá kỳ là thượng cổ thiên ma, mỗi một cái tử âm tông quân bài thượng đều sẽ có tên của hắn, đổi mà nói chi, tử âm tông đệ tử chính là hắn sống lại phân bón, bạch du thần hồn vì cái gì không thể giống võ khôn như vậy đi trừ quỷ khí chính là bởi vì hắn thần hồn đã bị thiên ma đồng hóa trở thành quá kỳ sống lại vật dẫn trí nhất cho nên hắn lúc ban đầu cũng không nghĩ đến nơi này cùng làm việc xấu diệp thủy hàn thở dài mà ta sở dĩ cho tới bây giờ mới nói ra này đó là bởi vì chỉ có tại đây sở trong thánh điện nói ra quá kỳ tên này mới sẽ không kinh động người này linh béo trợn mắt há hốc mồm hắn khô cằn nói diệp sư đệ vì cái gì biết này đó diệp thủy hàn tức giận chừng mắt nhìn linh béo liếc mắt một cái ngươi quên ta nuốt rất thẩm thái quân Nàng trong trí nhớ có thánh điện tin tức. Hơn nữa chúng ta tiến vào thánh cốt phía sau cửa. Cây ăn quả tiền bối ngay từ đầu là hướng chúng ta tới. Nhưng nửa đường đột nhiên ra tay, cùng thứ gì chiến đấu lên. Ta còn dùng một quả phá không phù, mà ngươi cư nhiên có tùy ảnh phù. Hai ta chính là từ kia chạy ra tới sau một đầu tài đến thẩm thái quân tập sát minh ngũ trước mặt, quên mất. Không, ta không quên. Linh béo thực mau liền đem hết thể sâu trôi thành tuyến. Từ từ à, ngươi là hòa giải lúc ấy cây ăn quả tiền bối rằng có chính là. Chính là cái này quá kỳ, là quá kỳ một tia thiên ma ma khí, tia thi thiên ma ma khí đuổi theo ngươi tùy ảnh phụ ra tới, cũng nhảy vào thẩm thái quân trong thân thể, sau đó ta nuốt thẩm thái quân. Diệp Thủy Hàn buông tay, cho nên ta mới biết được hết thảy. Linh béo lui ra phía sau một bước, để phòng nhìn Diệp Thủy Hàn, vậy ngươi hiện tại là cái kia cái gì quá kỳ, vẫn là ta sư đệ. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, liếc Linh béo liếc mắt một cái, đường đầu, ta đương nhiên là ta, kia quá kỳ muốn đồng hóa ta thần hồn. Đó là đang nằm mơ. Linh béo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ. Trước tìm được bạch lũ quân bài, sau đó xem tình huống đi. Diệp Thủy Hàn nuôn bay, nếu là đã bị đồng hóa xong rồi, ta cũng vô pháp, hai ta vẫn là thừa diệp tử âm tông người không phát hiện phía trước, dẹp đường hồi phủ đi. chương 325. Khúc ra sau núi, 5 vị độ kiếp kỳ tu sĩ pháp quyết rốt cuộc đánh xong. Dài đến hai vạn cái pháp quyết bí pháp cuối cùng thi triển xong. Trên mặt đất trận pháp đã từ chu sa biến sắc thành thuần hắc, tinh thuần ma khi ở trận pháp thượng mờ mịt bốc lên, thậm chí biến thành trạng thái dịch, trên mặt đất dần dần xuất hiện trạng thái dịch chân ma chi khí, thấy như vậy một màn mặt khác tu sĩ đều hít hà một hơi, dù cho trong mắt tràn đầy tham lam, lại cũng không dám tiến lên thu này đó ma khí. Cùng lúc đó này phiến không gian ẩn ẩn chấn động lên, có màu đen không gian cái khoe ở trong đó du kéo, như vô quy tắc du ngư nghịch ngợm vòng tới vòng lui, xem nhân tâm kinh run sợ. Bất quá cũng may này đó màu đen không gian cái khe chỉ ở trận pháp trên không bồi hồi, cũng không có đến trong đám người đi, mọi người còn có thể bình tĩnh chờ đợi. Trong đó một cái tu sĩ nói, không gian hình thành cũng yêu cầu thời gian, xem cái này tốc độ nhanh nhất cũng muốn một canh giờ lúc sau. Mà cốt môn lưu họ tu sĩ cười lạnh nói, một canh giờ lúc sau lại như thế nào? Dù cho tử âm tông cùng tiệt thiên các người lại đây, cũng đừng nghĩ lại nhúng tay việc này. Nhưng là lần này tham gia cốt chuẩn bí cảnh tu sĩ sau khi trở về. Không ai được đến Thánh Linh Hoa. Một cái quỷ linh tông tu sĩ, cũng chính là Minh Ngũ sư đệ lắc đầu nói, thượng giới điểm danh muốn Thánh Linh Hoa, nếu là chúng ta một đóa cũng chưa giao ra đây, pháp không trách chúng, trên thực tế chúng ta đích xác hạ sức lực tìm, không tìm được chỉ có thể nói không duyên phận, lại không phải cố ý châm trễ. Lưu họ tu sĩ nói, vô luận như thế nào, trước đem Bạch Cốt nữ Vương thỉnh hạ giới, nếu là nàng có sở cầu, chúng ta kiệt lực làm chính là, liền tính làm không xong, chúng ta nỗ lực cũng sẽ bị nàng xem ở trong mắt. Cho dù có trách phạt hẳn là cũng dâu dịa. Minh Ngũ ở bên cạnh gật gật đầu. Đạo Hưu nói không sai, thậm chí chúng ta có thể thỉnh vị kia điện hạ tự mình đi cốt trùng bí cảnh nhìn một cái. Dù cho bí cảnh đã đóng cửa, thượng giới đại năng nói vậy cũng có thủ đoạn tra xét một vài. Ân, chỉ hy vọng như thế. Vài người không hề mở miệng, lặng lặng chờ đợi không gian thông đạo hình thành. Sa xôi tử âm tông bên trong thánh điện, Diệp Thủy Hàn lấy ra thiên tinh ngân thường, trên mặt đất vẽ một cái viên. Nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phải nhanh một chút tìm được Bạch Trú Quân bài. Hắn cùng Linh Béo đứng ở cái này viên nội, Diệp Thủy Hàn hỏi Linh Béo, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Linh Béo bay nhanh từ túi càn khôn lấy ra một quả bạch ngọc kết tinh. Hắn ngữ khí cực nhanh nói, đương nhiên, ta tới phía trước hỏi qua Bạch Ru, Bạch Ru nói lúc trước hắn tiến vào Tử Âm Tông khi, từng bị mang nhập thánh trong điện, cũng bị mạnh mẽ để lại một tia thần hồn, bất quá có tông môn vì đệ tử an nguy cũng muốn cầu đệ tử lưu lại thần hồn, nếu là tương lai đệ tử có cái gì bất chắc? cũng có thể thông qua này ti thần hồn xuống lại, cho nên lúc ấy hắn không tưởng nhiều như vậy. Bạch Lư sư đệ kỳ thật cũng không phải người, hoặc là nói hắn không phải đơn thuần nhân tộc, hắn là nhân tộc cùng linh tộc hôn huyết, hắn mẫu thân là linh tộc cường giả, băng linh tộc. Không biết Diệp sư đệ nghe nói qua không có. Linh béo một bên nói một bên trên mặt đất khắc họa trận pháp, Diệp Thủy Hàn ở bên cạnh bảo hộ, hắn thường thường túi đầu xem Linh béo, lại thường thường ngẩng đầu xuyên thấu qua thánh điện nhìn về phía xa xôi chân trời. Không biết. Bất quá ta biết vạn vật có linh, nghe nói 3.000 thế giới to lớn, có lẽ sẽ có ta hoàn toàn không thể tưởng được sinh linh sinh tồn hậu thế. Đúng vậy, băng linh tộc chính là cùng loại chủng tộc, bọn họ bẩm sinh chính là băng linh căn. Mỗi một cái băng linh tộc sinh ra liền luyện khí tu vi, là một cái trời sinh tu đạo chủng tộc. Linh béo cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn lấy ra một cây quỷ dị màu đen đại ma bút, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong đảo ra một giọt hồng nhạt tinh huyết, theo hắn phía trước họa tốt trận pháp, ở trận pháp tiết điểm thượng điểm thiếu. Bạch sư đệ kế thừa hắn mẫu thân thiên phú, là trời sinh băng linh căn, bất quá so với thuần túy băng linh tộc, hắn băng linh căn có chút tí vết, đương nhiên rồi, mọi người đều có thể lý giải. Bạch sư đệ cũng, cũng không chấp nhận, cảm thấy băng linh căn khá tốt, nhưng là, nhưng là đương chúng ta tông môn di chuyển, Bạch Lư gia nhập tử âm tông sau liền phiền toái. Băng linh căn thiên tính quỷ dị cùng tử âm tông công pháp tương hợp, ngay từ đầu Bạch Lư Lu tu luyện khi không có gì vấn đề lớn, nhưng chờ hắn tu vi từ từ cao thâm, vấn đề liền ra tới. Hán băng linh căn bị quỷ khí nhộn dần, thần hồn bắt đầu quỷ hóa. Không sợ Diệp sư đệ chế cười, kỳ thật đâu, chúng ta trong tông môn các sư huynh đệ mãn thế giới chạy loạn, lung tung rối loạn tu luyện gì đó đều có, kẻ hèn một cái quỷ tu, thật không tính cái gì. Linh béo cười khổ nói, chúng ta tông môn lại không phải không có quỷ tu tiền bối, Bạch Vũ liền đi tìm quen biết sư huynh dò hỏi quỷ hóa sự. Kết quả vị kia sư huynh kiểm tra sau nói cho Bạch Vũ, hắn tuyệt đối không thể lại làm thần hồn tiếp tục quỷ hóa đi xuống. Lúc ấy chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, quỷ hóa liền quỷ hóa bái, chính là không đảm đương nổi người, sẽ bị thiên kiếp đánh chết mà thôi. Nghe đến đó, Diệp Thủy Hàn mồ hôi đầy đầu, này còn không thèm để ý. Cũng chính là nhà mình trong tông môn tìm đường chết các tiền bối sẽ như vậy suy nghĩ. Ta cùng Bạch Lu tiếp tục hỏi, vị kia tiền bối lại nói cũng không được gì, chỉ là nói một loại trực giác mà thôi. Ta cùng Bạch Lu lúc này mới coi trọng lên, ngươi cũng biết ta, chúng ta tông môn sư huynh đệ cái gì đều không linh duy độc trực giác nhất linh mỗi ngày ở âm mưu quỷ kế đảo quanh mỗi ngày tìm hiểu đường ngang ngõ tắt pháp quyết mỗi ngày cùng xà tinh bệnh nhóm giao lưu ở nào đó phương diện cũng sẽ có đặc biệt cảm giác linh béo rốt cuộc điểm hảo pháp trật hiếu này đó hồng nhạt tinh huyết tự nhiên đến từ bạch du chỉ có bạch du tự thân tinh huyết mới có thể dẫn động chính mình quân bài hắn đem bạch ngọc kết tinh đặt ở trận pháp chính giữa nhất bắt đầu véo pháp quyết cho nên chúng ta đi tìm phượng dương chân hỏa trước đem quỷ hóa dừng lại Diệp Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi xa, sắp thực tới nói là xa hơn địa phương, thế giới nhất bên cạnh chỗ, có một tia mắt thường nhìn không thấy cái khe lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Linh béo tay thực phì, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn veo pháp quyết tốc độ. Sau đó nghĩ cách tìm các sư huynh đệ muốn tiểu ngoạn ý tiểu pháp thuật, lại tìm được rồi vừa lúc trở về tông môn ngươi. Diệp Thủy Hàn nhịn không được nói, tốc độ lại nhanh lên. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ giao diện bắt đầu xuất hiện cái khe. Nếu thật sự chỉ là mở ra giao diện thông đạo triệu thỉnh thượng giới đại năng vô xuống, không có khả năng là loại trạng thái này. Linh Béo tốc độ càng nhanh, hắn ngón tay thế nhưng ẩn ẩn có run rẩy dấu hiệu, chủ yếu là pháp quyết số lượng quá nhiều, còn không thể đánh sai một cái. Đây chính là Bạch ru vốn ban đầu a. Kỳ thật đâu lần này sự đối Bạch ru tới nói cũng là một cơ hội, hắn là người cùng băng linh tộc huyết huyết, nếu có thể đem băng linh tộc huyết mạch hoàn toàn thuần hóa, liền có thể đem đã bị quỷ hóa thần hồn chuyển biến thành linh tộc, hắn liền kiếm lớn. Diệp Thủy Hàn lại thuốc dục lên, lại nhanh lên. Dòng lượng ma khí từ kia nói đen nhánh cái khe trùng trào ra, Diệp Thủy Hàn có thể thông qua mình ngũ đôi mắt tận mắt nhìn thấy bên kia triệu thỉnh hiện trường, nhưng mà tất cả mọi người không có phát hiện. Thế giới này trung tâm chỗ, hoặc là nói từ bên ngoài nhìn qua như là quan tài bản minh linh giới đang ở vặn vẹo, dung vặn vẹo hình dung cũng không quá thỏa đáng, bởi vì toàn bộ thế giới tường ngoài đồng thời xuất hiện cái khe, thật giống như quan tài bản nứt ra rồi giống nhau. Cùng lúc đó bên trong thánh điện hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa đây là một cổ phi thường tối nghĩa lực lượng nơi xa bị đồng hóa quân bài bắt đầu sáng lên thậm chí vốn dĩ nhìn không tới linh béo khỏe mắt dư quang cũng có thể nhìn đến một đám tiểu quan điểm linh béo hít hà một hơi ngón tay tốc độ càng nhanh đương hắn véo xong cuối cùng một cái pháp quyết khi nổi giận gầm lên một tiếng pháp quyết hoàn thành hồn trở về hẻ diệp thủy hàn phì nổ, trong tay ngân thương thượng hỏa diễm trợ đại tác phẩm bất quá lúc này đây hắn chín biến hỏa mới vừa bốc cháy lên Dây tiếp theo thế, nhưng phốc dập tát. Thấy như vậy, một màn linh béo cái chán mồ hôi lạnh rơi, "Uy uy uy, sư đệ có thể được không?" Diệp Thủy Hàn cắn răng một cái, hắn đột nhiên chụp một chút xương quay xanh, xương quay xanh chỗ quỷ dị hiện ra một cái màu đen phù văn. Đương cái này phù văn xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ thánh điện thế nhưng quỷ dị yên lặng một chút, thật giống như ngơ ngẩn giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới dường như. Diệp Thủy Hàn giống giận, còn ngẩn người làm gì? Hắn tỉnh. Nhanh lên đem Bạch lũ quân bài tìm được trốn chạy a. Linh béo kêu lên quái dị, vội vàng dùng tay đột nhiên một phách trận pháp trung gian bạch ngọc kết tinh, một cổ nhàn nhạt màu trắng ngà vòng sáng trận chấn động mở ra. Ngay sau đó hơi chút gần một chút địa phương, một cái quân bài đột nhiên nở rộ ra lộng lây ánh sáng, nhũ yến đầu lâm giống nhau vọt tới linh béo trong tay. Linh béo cầm lấy quân bài trực tiếp chụp tiến bạch ngọc kết tinh trung, hắn lại bắt đầu véo pháp quyết. Diệp thủy hàn khí cái ngưỡng đảo, cùng lúc đó một cổ cứng hãn, làm người tuyệt vọng ngang ngược lực lượng đột nhiên khuyết trương mở ra. Trong nháy mắt sở hữu bên trong thánh điện quân bài thượng tên toàn bộ biến mất, bạch quang đại tác phẩm, ẩn ẩn có thể nghe được vô số linh hồn kêu rên cùng khóc giống thành, ngay sau đó bị mất đi rất tên họ quân bài thượng xuất hiện cùng cái tên. Quá kỳ. Diệp Thủy Hàn toàn thân rét run, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị đông lạnh thành băng cha, hắn cắn răng một cái, toàn thân ma khí chấn động, nhảy vào xương quai xanh chỗ quỷ dị phù văn. Nay phù văn là hắn ở vô lượng cung bị thượng cổ tổ Vu cộng công thần hồn bám vào người khi lưu lại. Phát sau trong thân thể hắn linh lực nháy mắt phiên không ngừng gấp đôi, toàn thân phát ra bùm bùm tiếng vang, như là bạo đậu giống nhau, thân thể thế nhưng bành trướng gấp hai, trong tay ngân thương hóa thành hai điều rắn nước quanh quẩn ở trên người, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một cái vu tộc đại hán ảo ảnh. Nay ảo ảnh xuất hiện khi, thượng cổ tổ Vu huy áp dù cho chỉ còn lại có ngàn vạn một phần vạn, lại cũng đủ làm đối phương tâm tổn kiên kỵ, cũng do dự không chừng. Diệp Thủy Hàn toàn thân đều đau, hắn gian nan quay đầu, xa xa nhìn về phía phương xa, nơi đó Ma giới cùng Minh Linh giới chi gian thông đạo càng lúc càng lớn. Tổ Vu chân khí, chân ma chi khí, hai loại cường hãn lực lượng đồng thời xuất hiện. Từ dưới nền đất tràn ngập mà ra quỷ khí tựa hồ ở tự hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng vào lúc này, Linh Béo đột nhiên hô to. Hảo, Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi. Ngươi ra ra rốt cuộc làm xong rồi, hắn không chút nghĩ ngợi một ngụm máu tươi phun ra, nuốt linh khóa hóa thành tinh tế mà quỷ bí sợi tơ, nháy mắt che kín toàn bộ thánh điện, máu tươi dừng ở sợi tơ thượng. Diệp Thủy Hàn đem trong cơ thể sở hữu lực lượng toàn bộ đánh vào Nuốt Linh Khóa, lớn tiếng gầm lên, bạo bạo bạo bạo bạo bạo. Bảy cái bạo tự vừa ra, Nuốt Linh Khóa nội lực lượng cường đại mãnh liệt nổ mạnh mở ra, dầm dập không ngừng bên hai, Linh Béo bắt lấy sắc mặt trắng bệnh thân thể trột dạ Diệp Thủy Hàn xoay người liền chạy, nhưng hắn mới vừa chạy ra một bước, một thanh âm vang vọng phía chân trời. A a a a. Chương 326. Một thanh âm vang lên. Phảng phất phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong vang lên thanh âm. Sở hữu thân ở Minh Linh giới sinh linh đều nghe được này thanh diếc lảo, này tiếng gầm gừ xuất hiện trong ngay mắt, linh béo bắt lấy Diệp Thủy Hàn trốn chạy thân ảnh thế nhưng chống rông bị định rồi xuống dưới. Trong ngay mắt thời gian động lại, linh béo biểu tình dừng lại ở khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng thượng bị hắn bắt lấy Diệp Thủy Hàn gầm nhẹ một tiếng, xương quai xanh chỗ phủ văn lại sáng một chút, dây tiếp theo Diệp Thủy Hàn liền thoát khỏi thời gian động lại. Lúc này đây đến phiên hắn lôi kéo linh béo quay đầu liền chạy, bất quá hắn không chạy hai bước. Toàn bộ thánh điện liền chạm vào một tiếng bạo, mạnh mẽ mà cuồng bạo lực lượng từ sau lưng thổi quét mà đến, Diệp Thủy Hàn cùng Linh béo hai người hỗn loạn ở vô số bay tứ tung cự thạch cùng bạch cốt chung chật vật chạy trốn, hai người đều có chút đầu chóng váng nao trướng, thậm chí cảm thấy chính mình hoa mắt. Bởi vì đỉnh đầu không chung thế nhưng nhiều một đạo đường ranh giới, đường ranh giới một bên là xanh thẳm không trùng, đường ranh giới một khác sườn lại là đen nhánh màn đêm. Thật giống như có một cái màn tre, từ từ rơi xuống. Muốn đem toàn bộ minh linh giới bao phủ lên. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra giới chu, nhưng giây tiếp theo một đạo cầu vòng chợt đánh úp lại, Diệp Thủy Hàn đột nhiên không kịp phòng ngửa xuống tay chung giới chu thế nhưng bị đánh bay. Hắn theo bản năng quay đầu vừa thấy, liền thấy dẫn đi âm linh cá tiết đạo Hưu đang ở cách đó không xa nhìn hắn, nàng mặt vô biểu tình, hai mắt lỗ trống, hơi thở quỷ quệ, đồng thời Vũ Mị mị nhãn khuôn mặt thượng nhiều một kia cái khe, thân thể của nàng nội lại có thứ gì ở chui từ dưới đất lên mà ra văn mèo. Nhìn rất là ghê tởm quỷ dị. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi giơ tay nhất chiêu, Nuốt Linh Khóa lấy một loại quỷ dị độ cung từ sau lưng đánh lén Tiết Đạo Hưu, đồng thời linh béo phản ứng lại đây, hắn lấy ra giới trù, lôi kéo Diệp Thủy Hàn vọt đi vào. Tiết Đạo Hưu trực tiếp đánh bay Nuốt Linh Khóa, nửa trong suốt có thể ngăn cách độ kiếp kỳ quỷ tu thần hồn dây nhỏ ở Tiết Đạo Hưu trước mặt thế nhưng không đáng giá nhất tới, phảng phất nàng chảo chính là một đoàn len sợi, mà không phải tiên nhân luyện chế tiên khí. Diệp Thủy Hàn trong lòng hoảng hốt Quang ngã nhập giới chu sau lệnh lùng nói, mau rời đi nơi này. Linh béo khóc tăng mặt, không có giao diện thông đạo như thế nào rời đi. Vừa dứt lời, xa xôi chân trời, một đạo đen nhánh cái khe từ từ kéo ra, vô số tinh thuần chân ma chi khí che trời lấp đất vọt tới. Ma giới cùng minh linh giới chi gian thông đạo rốt cuộc không hảo. Diệp Thủy Hàn rít gào nói, kia không phải thông đạo. Linh béo há hốc mồm, kia chính là đi ma giới thông đạo A. Diệp Thủy Hàn, ngươi là muốn chết ở chỗ này vẫn là chạy đến ma giới? Linh Béo lập tức thao túng giới chu nhằm phía phương xa cái khe, giới chu sau lưng tiết Đạo Hữu mặt vô biểu tình nhìn phương xa cái khe, so với cái khe nội kích động lại đây chân ma chi khí, trước mặt cái này mang vu tộc hơi thở tiểu sâu ngược lại không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể đem ma giới buông xuống tới ma nuốt rớt, thực lực đem khôi phục càng mau. Nghĩ đến đây, tiết Đạo Hữu vươn tay, thật dài màu đen móng đuôi xa xa chỉ vào chân trời, dây tiếp theo không trung bao phủ đại địa ẩn ẩn chấn động lên. Địa tâm ở phiên động, núi non ở văn bèo. Đại địa ở vỡ ra, thành trì hạ hãm, nước sông chảy ngược, quỷ khí không kiêng nể gì khắp nơi du dãng, trong nháy mắt toàn bộ minh linh giới quay cuồng lên. Thật là quay cuồng lên, ở giới Chu Nội Diệp thủy hàn cùng linh béo rõ ràng nhìn đến cùng loại với quan tài bản hình dạng minh linh giới. Ở chuyển động, một cái hình chữ nhật quan tài bản chậm rãi trở mình, vốn dĩ đại biểu quan tài mở miệng địa phương cố ý xoay lại đây, đồng thời quan tài ven bắt đầu có hắc khí tràn ngập, trong đó quan tài bản một bên đối diện đáp lời kia nói cùng thượng giới nối tiếp không gian thông đạo. Linh béo thanh âm ở Phát run, ai ưu diệp sư đệ, chúng ta thật sự muốn đi cái kia thông đạo. Ta cảm thấy mặt sau cái kia không rõ vật mục tiêu cũng là thông đạo A. Diệp Thủy hắn nói, tên kia mục đích là thông đạo nội ra tới thượng giới chân ma, chúng ta qua đi cẩn thận một chút hẳn là có thể tìm được rời đi cơ hội. Linh béo khóc không ra nước mắt, ta nhưng thật ra cảm thấy hai ta tám phần sẽ chết ở bọn họ giao chiến địa phương. Diệp Thủy hắn nói, yên tâm đi, giao cho ta. Hắn nhắm mắt lại, trong cơ thể ma khí kích động Huyễn Thế Kinh tản ra u lánh dao động, nháy mắt đem toàn bộ giới Chu đều bao phủ đi vào. Bất quá liền ở hắn sử dụng Huyễn Thế Kinh trong nháy mắt, thiên địa có thanh âm vang lên. "Gì?" Dây tiếp theo vốn dĩ nhằm phía thượng giới thông đạo cường đại lực lượng thế, nhưng đảo ngược phương hướng, xông thẳng hướng tạp hướng Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo nơi giới Chu. Linh Béo kêu lên quá dị, nỗ lực thao túng giới Chu tránh né công kích, Diệp Thủy Hàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Huyên Thế Kinh là thiên ma nhất tộc Chí bảo chẳng lẽ tên kia vì quá kỳ thiên ma từng gặp qua huyên thế kinh từ từ quỷ đều đại đế quỷ vực chi vực cuối cùng lạc điểm chính là minh linh giới âm hư hắn nuốt linh khóa ở nơi nào được đến âm hư diệp thủy hàn cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi hắn âm thầm hỏi ma thần kinh quỷ đều đại đế nhận thức vị này tên là quá kỳ thiên ma đúng hay không ngươi là cô ý làm ta đi âm hư ma thần kinh sâu kỳ nói ta không biết diệp thủy hàn trong lòng điên cuồng mắng ma thần kinh trong lòng lại dâng lên một sở tuyệt vọng. Thái cổ thiên ma thực lực có thể so với tiên giới nội thượng cổ đại La Kim Tiên, nay cũng không phải là càng thanh cái loại này tiểu huyền tiên có thể so, hắn có thể nuốt được càng thanh, vẫn là dính lúc trước ở bốn mùa giới càng thanh thực lực lực có không đủ, đồng thời hắn xuất kỳ bất y đánh lén mới thành công, nhưng thiên ma quá kỳ không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa đây là nhân gia quan tài bảng cửa A. Hắn liền ở nhân gia miệng bên cạnh, quá kỳ há mồm là có thể nuốt hắn, Hắn muốn như thế nào mới có thể thoát đi này hẳn phải chết kết cục. Liên ở Diệp Thủy Hàn hạ quyết tâm chơi tự bạo tới cái chuyển thế trùng tu khi, chân trời kia trên đường giới trong thông đạo lộ ra một cái mảnh khảnh bóng người. Người này ảnh xem thân hình là vị nữ tử, nữ tử một thân màu đen váy dài, góc váy chỗ thêu kim sắc hoa sen hoa văn, nàng hơi lộ ra vai ngọc, da thịt như ngọc, một đôi màu đen con ngươi nếu viễn cổ màn đêm thâm trầm, trong mắt một chút sáng rọi lại so với kiêu cửu thiên sao trời đều mỹ, nàng tóc dài vãn vân búi tóc Mặt trên châm một đóa cực đại màu đen hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn nhụy chỉnh kim, theo nàng đi lại hơi hơi phát run, có kim sắc huyến quang lập lòe, sặc sỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Diệp Thủy Hàn khỏe mắt dư quang nhìn đến này nữ tử trong nháy mắt, cả người đều ngốc. Nàng chậm rãi nước mắt, xuyên qua vô số sơn xuyên con sông, thấy được minh linh giới một khác đầu kịch liệt chém giết, nàng tựa hồ ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt dừng ở không trung giới chu nội Diệp Thủy Hàn cùng linh béo trên người. Nàng đôi mắt hơi hơi trợ to phản phất nhìn đến không thể tưởng tượng người. giây tiếp theo nàng nâng lên tay, bàn tay trắng thon thon, bất quá đẩy, tức khắc chỉ có thể thông qua một người thượng giới thông đạo mở rộng gấp đôi không ngừng. nàng sau lưng ẩn ẩn có cường đại mà tối nghĩa hơi thở trào ra. thiên địa có pháp tắc, cấm chế quá mức cường đại tồn tại buông xuống hạ giới. đương nữ tử phóng xuất ra tự thân hơi thở sau, tức khắc cường đại thế giới áp lực buông xuống, bất quá bị áp chế không chỉ là nữ tử, còn có đuổi giết diệp thủy hàn cùng linh béo thiên ma quan kỳ. gì? lại là một tiếng gì? bất quá lúc này đây thiên ma quá kỳ phản ứng càng có rất nhiều đảo não cùng phẫn nộ, hắn bám vào người tiết đạo hưu muốn tiếp tục vươn tay, nhưng pháp tắc chi lực bắt đầu cụ hiện trong không khí ẩn ẩn tràn ngập năm màu dáng màu diệp thủy hàn như là động lại pho tượng giống nhau, chấp cũng không chấp nhìn nàng kia linh béo phản ứng cực nhanh, hắn thao túng giới chu nhằm phía nữ tử sau lưng giao diện thông đạo, tựa hồ nhìn ra diệp thủy hàn cùng linh béo mục đích, nữ tử lại là vung tay lên sau lưng thông đạo lớn hơn nữa. Nhưng nàng cũng lọt vào cảng cường đại áp lực, nữ tử sắc mặt một bạch, khỏe môi lộ ra một kia vết máu, nàng thu hồi nhìn về phía diệp thủy hàn ánh mắt, dừng ở minh linh giới thượng. Thì ra là thế nàng thấp giọng nỉ non, bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra minh linh giới chân tướng. Thái cổ thiên ma. Cũng thế, với ta mà nói cũng coi như là cái đồ bổ. Nữ tử từ trong lòng lấy ra một đóa màu đen đài sen, này đài sen lại có 9 đóa hoa cánh, cựu phẩm hoa sen đen đài xuất hiện trong ngấy mắt. Toàn bộ minh linh giới đều rung động một chút. Cựu phẩm hoa sen đen đài chống đỡ muốn hỏng mất sụp xuống không gian thông đạo, đồng thời từ thông đạo mặt sau truyền đến cường đại hơi thở. Bất quá nữ tử vây vây tay, tựa hồ làm phía sau tồn tại chớ có ra tới. Đồng thời một cái tinh xảo bảo khí từ trong thông đạo chậm rãi phiêu ra tới. Đó là một cái từ ba cái cầu hình thành cựu liên hoàn, chín hoàng trung gian được khảm ba cái thạch cầu, thạch cầu thượng động lại cường đại mà thâm trầm hơi thở. Đương này cổ hơi thở xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Thủy Hàn trong tay Thiên Tinh Ngân Thương Thế nhưng phát ra một mặt vui sướng giòn minh thanh. Diệp Thủy Hàn rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn không chút nghĩ ngợi liền phải lao ra giới chu, đi đến nữ tử bên người, người Hà Linh béo cũng không minh bạch Diệp Thủy Hàn trong lòng suy nghĩ, giới chu bao bên ngoài bọc thật dày kết giới, Diệp Thủy Hàn vẻ mặt nện ở kết giới thượng, căn bản ra không được. Hắn cuồng bạo lên, làm ta đi ra ngoài. Linh béo tức giận mắng, ngươi muốn chết đừng mang theo ta. Diệp Thủy Hàn muốn khóc ra tới, hắn lại khóc lại mắng. Đó là bối bùi. Là bối bùi. Linh béo sừng sốt, đột nhiên thao túng giới chu bay lên, lại là kêu nha đầu, cũng muốn trước giải quyết sau lưng ra hỏa. Liên ở hai người cho nhau phản bác hết sức, toàn bộ minh linh giới bắt đầu phát ra rầm rập tiếng gầm rú, thế giới pháp tắc gấp chế hạ, nữ tử. Cũng chính là bộ bản xa dùng cựu phẩm hoa sen đen đài cố định thượng giới cùng minh linh giới thông đạo, mà thiên ma quá kỳ thế nhưng đánh ra hắn quan tài bản. Nếu có người tại thế giới ở ngoài là có thể nhìn đến minh linh giới ngoại cái kia quan tài bản bị người từ bên trong mở ra, toàn bộ thế giới mặt đất nứt toạc, lực lượng cường đại nhất lên vô biên khí lãng, vô số người tử vong, bầu trời hiện lên đông đảo kiếm quang, người hà những người này đều trốn bất quá thiên ma quá kỳ căn nuốt, thật thật là chớp mắt trong ngay mắt, những cái đó bay đến không trung quang liền biến mất, đi ngang qua toàn bộ minh linh giới núi non từ dưới hướng lên trên, như phục long nửa đầu, thật dài núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh linh chạy vội chạy trốn. Cây rừng bạch cốt tứ tán bay tán loạn, núi non xa xem rất nhỏ, nhưng thật sự tận trời dựng thẳng lên, cũng đâu đầu hạ chỗ khi, kia bị toàn bộ hắc ám bao phủ tuyệt vọng cùng mạnh mẽ ép xuống sợ hãi căn bản vô pháp ngăn cản. Mặc kệ là một lòng muốn vọt tới bộ ảo xa bên người Diệp Thủy Hàn, vẫn là thao túng giới chu linh béo căn bản không kịp phản ứng, mắt nhìn dây tiếp theo liền phải bị này luyện ngục núi non chụp vừa vặn khi, u linh tối nghĩa lực lượng như xương như khói, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở giới chu trước đồng thời một cái không chớp mắt tiểu thạch cầu run nhẹ nhẹ một chút, ngay sau đó giới chu thế nhưng đột nhiên chợt lóe, một cái thẳng tắp không gian thông đạo cư nhiên nháy mắt xuất. Hiện ở giới chu trước, đến tận đây sống chết trước mắt, linh béo đột nhiên tăng lớn linh lực chuyển vận, một chỉnh bình đan dược nhét vào trong miệng. Hắn rít nào, a a a chạy lạc. Chương 327. Thượng cổ hoang dân ngu muội, vì cầu sinh tồn mà hiến tế quỷ thần, lấy cầu che chở. Tên là Kỳ Thiên Ma bởi vậy mà sinh. Mới sinh quá kỳ nhỏ yếu lại có được khó lường năng lực, hắn có thể điều tiết mỗi một cái hoang dân tâm tình, có thể hấp thu bọn họ hết thể mặt trái cảm xúc, dù cho làm không được hữu cầu tất ứng, lại có thể cho hoang dân nhóm mang đến vui sướng. Năm rộng tháng dài, quá kỳ đã chịu cung phụng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường, sau đó hắn đã biết một sự kiện. Hắn là bởi vì hoang dân tín ngưỡng mà sinh thành quỷ thần, một khi hắn ở hoang dân gian tín ngưỡng bắt đầu giảm xuống, một khi không có hoang dân lại hiến tế hắn. Nhân kỷ nguyện mà ra đời quá kỳ đem lập tức thực lực giảm đi, cũng biến mất ở thiên địa sông dài chung. Quá kỳ không muốn, không có sinh linh không nghị cầu trường sinh chi đạo, hắn toại bắt đầu tìm tiên cầu đạo, ý đồ bước lên tu luyện chi đồ. Nếu hắn ra đời với địa tiên giới, có lẽ trăm ngàn năm sau là có thể ra đời một vị che trở một phương địa tiên, nhưng mà thực đáng tiếc, quá kỳ ra đời với ma giới, ma giới chi dân bẩm sinh có ma, quá kỳ muốn trường sinh nhất định phải đi ma đạo, cuối cùng hắn tìm được rồi phương pháp đem chính mình chuyển hóa thành thiên ma, thân là thiên ma đem lĩnh sinh bất tử, chỉ cần thiên địa có linh, linh có tâm, thiên ma là có thể dựa vào tâm mà sống. Không biết qua nhiều ít năm tháng, thiên ma đại chiến, xui xẻo quá kỳ ở đại chiến trung trọng thương, hắn chạy trốn hồi hả ổ, một đầu chui vào quan tài bản bế tử quan tu dưỡng, kết quả bởi vì tu dưỡng thời gian lâu lắm, hoang dân thoát ly ngây thơ ngu nguội thời đại, ma giới nguyên tắc cư dân một đám đều cơ trí rất nhiều, đã không có tin dân quá kỳ muốn đơn thuần dựa vào tự mình khôi phục căn bản không có khả năng. Thậm chí ở lần thứ hai tiên ma đại chiến trong lúc còn bị Mộ Vị tiên nhân đánh thượng hạ ổ, đem hắn đám kia thiên ma đồ tử đồ tôn tẩn cho một trận, chính mình quan tài bản cũng bị mạnh mẽ ném ra ma giới, rơi vào hỗn độn không gian chung. Quá kỳ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định muốn tự cứu. Hắn bổn thượng cổ thiên ma, vốn là có được sáng lập nửa vị diện không gian năng lực, đồng thời hắn tu dưỡng quan tài bản cũng là một kiện hiếm có bảo khí, lấy bảo khí vì khai sáng vị diện cơ sở trải qua vô số tuế nguyệt về sau quan tài bản thế nhưng thành một cái đơn độc thế giới, đây là minh linh giới ngọn nguồn. Quá kỳ sáng lập tự âm tông, lưu lại chính mình đạo thống, mỗi một cái tử âm tông đệ tử nhập tông sau đều sẽ đem tự thân thần hồn minh khắc ở bên trong thánh điện quân bài, cung quá kỳ cắn nuốt đồng hóa, ngàn vạn năm sau, quá kỳ thế nhưng thật sự khôi phục một tia thần trí, ngày xưa trọng thương dần dần khôi phục, có khỏi hẳn su thế, thậm chí ở tu dưỡng thời điểm. Quá kỳ còn trong lúc vô ý phát hiện thiên ma nhất tộc trí bảo huyện thế kinh nơi chỗ, được xương quỷ đều đại đế quỷ tu đem hắn cấp dưới cùng hang ổ đưa đến minh linh giới, huyên thế kinh ở quỷ vực chi vực ngưng lại thời gian quá dài, tự nhiên mà vậy sẽ tiết lộ ra một tia hơi thở, thế nhưng bị thiên ma quá kỳ phát hiện, quá kỳ đem toàn bộ quỷ vực chi vực quỷ tu toàn bộ một ngụm nuốt, cũng được đến huyên thế kinh tin tức, bất quá hắn lúc ấy còn ở tu dưỡng, căn bản không rời đi minh linh giới, phải đi ưu thủy giới tu sĩ cũng không thu hoạch được gì. Hoặc là nói lúc trước quỷ đều đại đế làm sự chọc nhiều người tức giận, húng chi sự thiệp Huyền thê kinh, thượng giới người cũng ở truy tra, quỷ đều đại đế đã sớm mai danh nhận tích, hoàn toàn không có chút nào tin tức. Vì thế quá kỳ bảo lưu lại quỷ vực chi vực tồn tại, cũng ý bảo tử ẩm tông đời sau tu sĩ đem nơi này dị thưởng chỗ tuyên dương đi ra ngoài, đưa tới đông đảo minh linh giới tu sĩ tới đây thám hiểm, đem âm khư chi danh phát dương quang đại. hắn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày. Kế thừa quỷ đều đại đế hết thề hậu nhân sẽ mang theo Huyên Thế Kinh đi vào Minh Linh giới. Vì thế Quá Kỳ còn cố ý ở âm khư nội thiết hạ bí pháp. Nếu là ngày nào đó âm khư nội đầu heo mặt quỷ quái cùng nuốt linh khóa bị người lấy đi, liền sẽ kích phát hắn lưu lại trận pháp, đem hắn từ thâm trầm nhất trầm miên trung đánh thức. Sự thật chứng minh hắn tưởng không sai. Huyên Thế Kinh người thừa kế đích xác ở vô số tuế nguyệt sau lại đến Minh Linh giới. Bất quá Quá Kỳ nếu tưởng toàn bộ thanh tỉnh yêu cầu hao phí một đoạn thời gian ở tượng ngủ chưa tỉnh thời kỳ. Toàn bộ minh linh giới nội quỷ khí đều sẽ phát sinh vi diệu biến hóa, đồng thời minh linh giới nội hết thể đối ngoại thông đạo sẽ toàn bộ đóng cửa, không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội rời đi minh linh giới. Quá kỳ đối huyễn thế kinh trí tại tất đắc. Bất quá thời buổi này tu luyện đều chú ý duyên phận, thậm chí thiên tư đều phải xếp hạng duyên phận dưới. Chẳng sợ quá kỳ làm hết thể có thể làm, đem sở hưu nghị đến tất cả đều nghĩ tới, minh linh giới đã thành một cái lồng giam, mục tiêu căn bản chạy không được. Thời điểm. Minh linh giới nội tu sĩ thế nhưng sẽ triệu thỉnh thượng giới ma thần. Này chứng minh rồi một câu, không sợ thần giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo. Từ âm tông thẩm thái quân ở cốt trùng bí cảnh đánh lén võ khôn đám người cũng là vì quá kỳ mệnh lệnh. Đương năm cái trong tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ giảm bớt, liền không có cũng đủ nhiều tu sĩ phát động triệu thỉnh trận pháp. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian, hắn là có thể tìm được huyền thế kinh. Ngan tính bản tính, Diệp Thủy Hàn cứu Minh Ngũ, Vương Tha võ khôn. Ngược lại trời xuôi đất khiến dẫn tới triệu thỉnh trước tiên, đương bộ hoảng xa xuất hiện ở không gian thông đạo một khác sớm khi, cũng đã chú định thiên ma quá kỳ vô số tuế nguyệt mưu tính thất bại. A a a ta không cam lòng. Đương linh béo thao túng giới chu nhảy vào không gian thông đạo, càng ra minh linh giới đi vào hốn độn không gian khi, quá kỳ phát ra một tiếng hận tới cực điểm giết gạo, Diệp Thủy Hàn cũng hận không thể giết gạo, ta không cam lòng. Thật vất vả nhìn thấy bối bối, hắn có quá nhiều nói muốn cùng bối bối nói, quá nhiều sự tình muốn hỏi bối. bối. Như thế nào có thể liền như vậy đi rồi? Linh béo càng không cam lòng, a a a a béo ra ra không cần lại đi trở về. Diệp sư đệ ta cảnh cáo ngươi đừng phạm xuẩn. Dù sao ngươi đều nhập huyền, chờ độ kiếp sau đi thượng giới nhật tử còn trường đâu, ngươi gấp cái gì? Âm bang một tiếng, luyện ngục núi non từ thiên mà đem, toàn bộ minh linh giới trung bộ khu vực đều bị này núi non tạp thành nát như, sinh hoạt ở chỗ này hết thể sinh linh nháy mắt tan thành mây khói cùng lúc đó mở ra không gian thông đạo tiểu thạch cầu quỷ dị xuất hiện ở diệp thủy hàn trước người trên thực tế đương này ngoạn ý nện ở diệp thủy hàn trên đầu khi ngược lại dọa linh béo nhảy dựng bất quá giây tiếp theo linh béo liền phản ứng lại đây mau mau tia nha đầu cho ngươi đồ vật ngươi thu hảo diệp thủy hàn vươn tay tia tam thạch cửu liên hoàng nếu nước gợn chậm rãi xuất hiện cũng dừng ở trong tay hắn bàn tay ra thịt đụng tới này bảo khí trong nấy mắt bộ oản xa thanh âm ở bên tai vang lên thanh triệt sáng ợi ôn nhận chuyển chuyển đu hòa thâm tỉnh sư minh ta chờ ngươi diệp thủy hàn một nhắm mắt nước mắt rào rạt rơi xuống hắn mở mắt ra ghé vào giới chu trước nhìn minh linh giới nội thượng giới thông đạo trước cái kia tay cầm cửu phẩm hoa sen đen đài nữ tử căn bản luyến tiếp rời đi hắn điên cuồng hét lên thanh âm bi thương Tê tâm liệt phế bối bối ta tưởng ngươi nữ tử tựa hồ cười khẽ một chút nàng xua xua tay cửu phẩm hoa sen đen đài nháy mắt biến đại hóa thành một trương miệng khổng lồ Đem ý đồ đổ đổi theo tiết đạo hữu một ngụm nước, đồng thời nàng đem trên đầu châm màu đen mẫu đơn gỡ xuống, nhẹ nhàng ném mạnh đi ra ngoài, ở hỗn độn ngoại diệp thủy hàn cùng linh béo rõ ràng nhìn đến kia màu đen mẫu đơn nháy mắt bảnh trướng vô số lần, vừa lúc nện ở kia quan tài bản thượng. Âm một tiếng, kia màu đen mẫu đơn như tấm bia đá chân áp ở quan tài bản thượng, tức khắc nửa khai quan tài bản lại bị gắt gao đóng lại, bộ hoản sa nhìn nhìn bốn phía sắp hỏng mất không gian, nhẹ nhàng thở dài, thời gian có điểm không đủ. Lời nói mới vừa nói ra, Sau lưng một thanh âm vang lên, sư muội, ngươi muốn làm cái gì? Đại sư huynh. Bộ hoảng xa nhìn về phía phía sau đằng tử ân, nàng cười duyên nói, nhìn đến không tồi đồ ăn, chỉ là này phiến thiên địa tựa hồ chịu đựng không nổi. Đằng tử ân nhàn nhạt nói, ta giúp ngươi chống đỡ, muốn ăn liền nhanh lên. Bộ hoảng xa mỉm cười, nàng ánh mắt rừng ở hỗn độn chung giới chu nội bay nhanh rút đi diệp thủy hàn, trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm, nàng cùng sư huynh phân biệt đã bao nhiêu năm. Vô lượng trong cung đối chiến tựa hồ kết thúc có 3-4 năm, rõ ràng không dài hơn thời gian. Nàng cũng đã đã trải qua một loạt không thể tưởng tượng việc, chung quanh Thương Hải tăng điển, long trời lở đất, hết thể đều ở biến. Duy độc sư Minh, bộ quản sa thu hồi ánh mắt, sư Huynh đã là nhập huyền trung kỳ. Sau khi trở về hẳn là là có thể độ kiếp, độ kiếp sau thực mau là có thể phi thăng. Nàng cùng sư Huynh gặp lại nhật tử rất gần, bộ quản sa trở tay véo pháp quyết, hỏi đằng tử ân, này phụ cận gần nhất thế giới là nơi nào? Đang tử ân đương nhiên nói, ta như thế nào biết. Dù sao ngươi muốn nuốt hôm nay mà, còn để ý hôm nay mà biến thành trên thế giới sinh tồn sinh linh. Bộ hoảng xa cố chấp hỏi, này phụ cận thế giới là nơi nào. Nói giỡn, sư minh còn xa xa nhìn nàng đâu, đều ăn nhiều không hảo a. Đang tử ân bất đắc gì nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi nhanh lên, hạ giới pháp tắc đối chúng ta áp chế rất mạnh, ta càng không được bao lâu. Bộ hoảng xa ha hả, nhược kê. Đang tử ân thở dài, lược một cảm ứng bên kia có cái nguyên yêu giới dù sao cũng là yêu ma chúa tể thế giới phóng bên kia đi bộ quản xa gật gật đầu nàng véo phát quyết hít sâu một hơi đột nhiên bung ra trong tay cửu phẩm hoa sen đen đài đại sen thượng hắc khí mở mịt, như châu châu nháy mắt đảo qua toàn bộ thế giới dây tiếp theo cửu phẩm hoa sen đen đài liền biến mất bộ quản xa cười hì hì nói chuối lủi thế giới thật thích hợp một ngụm ăn luôn không phải sao thân thể của nàng chợt hóa thành một đoàn màu đen chân ma chi khí giết gào nhằm phía thiên ma quan kỳ sa sôi hỗn độn không gian nội cuối cùng chạy ra công kích phạm vi linh béo cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm hắn quay đầu vừa thấy chính nhìn đến làm hắn tâm thần sợ hãi một màn cái kia quan tài bản giống nhau thế giới bị một đoàn màu đen ma khí một chút một chút bao vây như là làm vần thắn giống nhau dần dần biến mất thực mau hát sắc ma khí chậm rãi thu nhỏ dây tiếp theo rốt cuộc biến mất Mà đương hát sắc ma khí sau khi biến mất nguyên bản minh linh giới vị trí thượng cái gì đều không dư thừa minh linh giới biến mất Giờ khác này Linh Béo hoảng hốt gian nhớ tới phía trước Diệp Thủy Hàn đối hắn lời nói Chuẩn bị tốt giới chu Sắc Minh Linh Giới thật sự không có Giờ khác này Linh Béo thiệt tình hối hận cực kỳ Hắn liền không nên cùng Diệp Thủy Hàn cùng nhau tới Minh Linh Giới Như thế rất tốt Lại một cái thế giới bị chơi qua chớn Diệp Sư Đệ Có thể so hắn Sư Phụ Thiên Nuốt Gác hơn nhiều chương 328 Nghe nói sao Nghe nói Minh Linh Giới không có Nghe nói là bị một vị thượng giới đại năng một ngụm nuốt, Thiệt hay giả. Có thể đem một cái đại thế giới nuốt rất đại năng. Thật là không dám tưởng tượng A. Là ma giới người làm. Các tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, không có khả năng đi. Kia chính là minh linh giới A, minh linh giới nội tu sĩ phần lớn phi thăng ma giới. Này ma giới tiền bối đều choáng văng sao. Cư nhiên chính mình đem thủ hạ thế giới nuốt. Nghe nói thế giới kia nội tu sĩ bị người dùng lực rời đi đi rồi, giống như bị ném đến nguyên yêu giới. Ha ha ha ha kia nguyên yêu giới chẳng phải là đổ tám đời vận xui đổ máu. Đúng vậy đúng vậy. Diệp Thủy Hàn từ bế quan địa phương ra tới, mới vừa tiến vào huyết linh tông nội nghị sự đại điện, liền nghe được con ngó ngầm ý thảo luật thanh. Hắn tiến vào khi không ít người đều theo bản năng nhìn qua, ở nhận ra Diệp Thủy Hàn sau lập tức buông tha minh linh giới đề tài. Linh béo đang ở cùng bên người bạch ru nói chuyện, nhìn đến Diệp Thủy Hàn sau lập tức đầy mặt tươi cười, Diệp sư đệ. Nơi này nơi này Hắn chỉ vào bên người Bạch Vũ đối Diệp Thủy Hàn nói, "Vị này chính là Diệp Thủy Hàn Diệp sư đệ, Diệp sư đệ, vị này chính là kẻ xui xẻo Bạch Du. Diệp Thủy Hàn khẽ gật đầu, "Bạch sư huynh." Bạch Du sắc mặt xanh trắng, nhìn qua bệnh nặng mới khỏi giống nhau, bất quá quanh thân hơi thở đã là đại biến bộ dáng, không hề là cái loại này quỷ khí dày đặc lãnh, mà là thuần túy băng hàn chi khí tản mát ra lãnh, tuy rằng bén nhọn lại dị thường thuần thiệt. Diệp Thủy Hàn nói, "Chúc mừng Bạch sư huynh ở thượng một tầng lâu." Bạch Vũ hoặc là nói nên xưng hắn vì linh út chỉnh trọng đối diệp thủy hàn hành lễ còn muốn đa tạ diệp sư đệ to lớn tương trợ nếu không phải diệp sư đệ ta chỉ sợ sớm đã hôi phiên diệt lại sao có thể lại tiến thêm một bước tiến vào nhập huyền kỳ hắn nghiêm túc đối diệp thủy hàn nói ngày nào đó sư đệ nếu có yêu cầu nhưng bằng phân phó diệp thủy hàn khỏe môi hơi chọn hắn nói nếu có phiền toái sư huynh địa phương ta sẽ không khách khí hai người hơi hàn huyên vài câu diệp thủy hàn liền ngồi hạ Hắn nhìn nghị sự trong đại điện rất nhiều tu sĩ, thấp giọng hỏi Linh Béo: "Đây là chúng ta tông môn sở hữu sư huynh đệ?" Linh Béo cười nhạo: "Ngươi tin sao? Dù sao ta không tin, ít nhất Thiên Nuốt tên nhãi danh kia liền không trở về." Lúc này khoảng cách Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo phản hồi Vũ Thủy giới đã nửa tháng, Minh Linh giới bị hủy một chuyện cũng truyền khắp 3000 thế giới, làm cuối cùng một cái từ Minh Linh giới trốn chạy Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đạt được huyết linh tông nội đông đảo các sư huynh đệ nhất trí khen ngợi. Xét thấy Diệp Thủy Hàn vừa trở về liền trở lại chính mình động phủ bế quan, tìm hiểu bộ hoản sa cho hắn tam thạch liên hoàn bảo khí, linh béo thành huyết linh tông này, đó bắt quái chi tâm đại tác phẩm các sư huynh đệ dò hỏi hảo đối tượng. Linh béo không chút khách khí đem Diệp Thủy Hàn công tích vĩ đại tuyên dương đi ra ngoài, Diệp Thủy Hàn ở bốn mùa giới khi nhân tốc độ dòng chảy thời gian vấn đề, dẫn tới tu luyện chân thật thời gian so với hắn tuổi tác vượt qua đông đảo, nhưng huyết linh tông các sư huynh đệ không biết a, vì thế đại gia sôi nổi ở truyền nói Diệp Thủy Hàn tu đạo bất quá trăm năm, cũng đã trước tạp hán hải giới tông môn, lại tạp bốn mùa giới, ra cửa một chuyến một không cẩn thận còn hủy hoại minh linh giới, có thể nói thế giới sát thủ. Diệp Thủy Hàn suốt quan sau vừa mới bắt đầu còn tưởng cho chính mình tẩy trắng đâu, kết quả hắn bất quá để ra cái câu chuyện huyết linh tông này giúp quỷ tinh quỷ tinh các sư huynh đệ liền buông tha cái này đề tài, căn bản không nói chuyện việc này, làm cho Diệp Thủy Hàn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Huyết linh tông tu sĩ trăm ngàn năm không trở về tông môn một lần. Thượng một lần tập hợp nghe nói đã là 1.200 năm trước, Diệp Thủy Hàn ngồi ở trong tông môn nghị sự trong đại điện, lần đầu ý thức được huyết linh tông nội tu sĩ. Thật nhiều a, Hơn nữa không ngừng nhiều, tu sĩ diện mạo cũng phần lớn tiến hành rồi nguy trang, tu vi cũng nhìn không ra tới cao thấp, trọng nguyên thiên bạch linh năm cái bối phận, trừ bỏ trọng tự bối cùng nguyên tự bối các đệ tử nói chuyện tương đối cẩn thận, từ chữ thiên bối bắt đầu, đông đảo tu sĩ hy tiếu nộ mạ làm bừa bãi, hôn loạn cực kỳ. Diệp Thủy Hàn liền nghe được bên cạnh một cái chữ Thiên Bối sư điệt tôn ở cùng một cái linh tự Bối sư huynh nói bậy, hắn nhíu mày hỏi linh béo, chúng ta tông môn trên dưới bối phận có phải hay không quá rối loạn? Linh béo ha hả, là ai ở trọng tự bối thời điểm liền đem toàn bộ Hán Hải giới hô a. Diệp Thủy Hàn sờ sờ cái mũi, không nói. Linh Vũ Vi cười nói, từ Diệp sư đệ ngang trời xuất thế sau, chúng ta tông môn chỉ cần có chính thức đạo hào đệ tử, lời nói đều ngang hàng lấy đãi, rốt cuộc hắn ho khan một chút, ánh mắt có chút phiêu. Không phải cái gì sư huynh đệ đều có thể làm được ngươi loại tình trạng này. Ha ha ha! Ta nghe nói nga. Một cái tóc đỏ nam tử đột nhiên từ linh u sở chỗ ngồi chí một khắc sền thò qua tới, người đem thiên đao kia tiểu tử quên ở bốn mùa giới. Diệp thủy hàn xấu hổ cực kỳ, vì cái gì thế giới nhân dân đều đã biết. Linh béo chỉ vào tóc đỏ nam tử nói, đây là linh quân, ta phía trước ở minh linh giới dùng đan lô chính là hắn cung cấp. Linh quân đặc ý cực kỳ, ta kia đan lô dùng tốt đi, dùng tốt cực kỳ. Ta sửa lại cái bộ dáng, ngươi còn dùng sao?" Linh Béo từ túi càn khôn lấy ra cái kia hình tứ phương đỉnh trạng đan lô, "Ngươi phải dùng nói liền cầm đi, lại cho ta điểm khác bảo bối là được." Linh Quân xua xua tay, không có hứng thú, "Ta gần nhất lại coi trọng một cái tân bảo bối, này ngoạn ý ngươi cầm đi chơi đi." Linh Béo ánh mắt sáng lên, "Hảo hảo hảo, ngươi chơi chán rồi cho ta." Linh Quân đối Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, "Hắn hỏi Linh Lu, "Ta vừa trở về không bao lâu, chúng ta tông môn hiện tại trưởng môn là ai tới?" Linh Đu gần nhất vẫn luôn ở tông môn dưỡng thương, đối tông môn tương đối quen thuộc. Hiện tại là Bạch Minh, Linh Hà năm đó tiểu đồ đệ. Linh Quân ngáp một cái, không nhớ rõ đó là ai, bất quá cũng không cái gọi là, như thế nào đột nhiên triệu khai tông môn đại hội. Linh Đu thấp giọng nói, thượng giới tiên ma đại chiến sắp mở ra, chúng ta tông môn người trở về đều cho nhau nhận nhận người, tình tương lai người một nhà đánh người một nhà. Thiên nuốt kia vương bát dê con đâu. Linh Quân không tỏ ý kiến, ta không thấy được hắn, đúng rồi. Hắn hiện tại vẫn là kêu trời nuốt. Không phải đi. Linh béo tức giận nói, đã sớm là Linh nuốt, ngươi nhiều ít năm không từ góc xó xỉnh ra tới lung lay. Hắn lại không phải lần đầu tiên đến nhập huyền. Quỷ biết khi nào lại giáng xuống đi, ta mới lười đến nhớ đâu. Linh quân không thèm để ý nói, ta xem ra người không được đầy đủ a, Chúng ta tông môn sư minh đệ khi nào có thể gom đủ quá. Linh béo nói, không có tới hoặc là là bị nhốt ở mô cấp địa phương, hoặc là chính là đã phi thăng, mặt khác hẳn là đều tới rồi. Dừng một chút, hắn nói, dù sao cũng là huyết linh tông nội cấp bậc tối cao triệu tập lệnh, có thể tới đều sẽ tới. Diệp Thủy Hàn nghe vậy không khỏi gật gật đầu, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy được thời trẻ gặp qua Thiên Huyết đạo tôn cùng Thiên Nguyệt đạo tôn, còn thấy được Liễu Loan sư tỷ, nàng đang ở cùng Nguyên San nói chuyện, bất quá xem tu vi các nàng đạo hào khẳng định đã sớm thay đổi, Diệp Thủy Hàn thấp giọng hỏi Linh Béo, đạo hào vẫn luôn ở biến, như thế nào nhận? Lấy lần đầu tiên gặp mặt đạo hào vi chuẩn, ra cửa gặp được nam thống nhất kêu sư minh nữ thống nhất tiêu sư tỷ trừ bỏ thực lực có thể hoàn toàn áp chế tiền bối linh béo thấp giọng nói tỉ như tinh diệu đồng tử như vậy tông môn đệ tử ra cửa đều ngang hàng tương xứng diệp thủy hàn cười khổ đại bộ phận ta đều không nhận biết ta linh béo an ủi hắn không quen biết thực bình thường mở hộp xong liền nhận thức Liên ở diệp thủy hàn cùng linh béo khẽ khẽ nói nhỏ khi huyết linh tông này quyền trưởng môn bạch minh rốt cuộc xuất hiện ở đại điện chính phía trước hắn giơ tay đè xuống chư vị sư huynh đệ sư tỷ muội tông môn các tiền bối Đều an tĩnh một chút. Tại hạ Bạch Minh, nhận thức không quen biết đều nhớ một chút ta hơi thở, tỉnh ngày sau chiến trường tương đối, một không lưu tâm đem ta chém chết, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không cho ta, vậy quá tuyệt tình. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc cười vang lên. Bạch Minh cũng đang cười, hắn một bên cười một bên nói, nói vậy mọi người đều có nghe thấy, thượng giới, cũng chính là địa tiên giới cùng ma giới lại muốn đánh nhau rồi, dựa theo trước vài lần đại chiến liên tục thời gian cùng lệ thường. Cùng với rất nhiều đại thế giới đại tông môn bước đầu dự tính, lúc này đây chỉ sợ lại muôn túi trào năm trở lên, ngàn năm thời gian. Đối rất nhiều tu sĩ tới nói thực dài lâu, nhưng đối chúng ta tông môn sư huynh đệ, sư tỷ muội tới nói liền không đáng kể chút nào. nháy mắt, có lẽ liền thật sự có thể từ kim đan đi hướng độ kiếp, tỉ như mỗi vị sư đệ. Diệp thủy hàn mắt trợn trắng. Cho nên lúc này đây tông môn tụ hội, ta triệu thỉnh sở hữu bước lên tu luyện một đường tu sĩ, mặc kệ là kim đan kỳ vẫn là độ kiếp kỳ Có lẽ dây tiếp theo liền cơ duyên thêm thân phi thăng thượng dưới đâu. Tiên ma đại chiến liên tục ngàn năm, lúc này đây thỉnh đại gia đến đông đủ, là nghĩ trọng thảo luận mấy cái yếu điểm. Tông môn đệ tử tu luyện gì đó đều có, trận doanh bất đồng, tiên ma lưỡng đạo đệ tử khẳng định sẽ đánh lên tới, cũng tất nhiên có kẻ thứ ba trung lập tu sĩ, thậm chí. Nô, ta nhớ rõ chúng ta tông môn còn có mấy cái tiền bối cùng Phật môn quan hệ thâm hậu Ta nghe nói lần này đại chiến Phật môn không ra, đúng không? Một cái to lớn vang rội thanh âm vang lên. Vô lượng cái kia thọ Phật, những cái đó đầu chọc nhóm lần này sẽ không ra tay, nhưng trong lén lút thế nào? Nô, no, các ngươi đều hiểu. Bạch Minh gật gật đầu. Cho nên lần này chúng ta cái thứ nhất muốn thảo luận vấn đề, chính là đại chiến chung đối địch trận doanh đồng tông môn tu sĩ như thế nào phân biệt, như thế nào liên hệ, như thế nào giả đánh, như thế nào chạy trốn cùng với như thế nào luân hồi. Diệp Thủy Hàn nghe xong cầm thiếu chút nữa rơi xuống, này còn hưng giả đánh A. Nhưng nhìn chung quanh bốn phía, mặc kệ là bên người linh béo vẫn là linh quân linh u, bọn họ cư nhiên đều ở gật đầu. Diệp Thủy Hàn thật sâu cảm thấy nhà mình tông môn thật sự là quá cường đại. Bạch Minh còn đang nói, cái thứ hai vấn đề, ở vào kẻ thứ ba đệ tử như thế nào hữu hiệu cũng không dẫn người chú ý cắm vào chiến trường, đối một ít khả năng sẽ ngã xuống bọn đồng môn tiến hành cứu trợ. Đương nhiên, lý luận thượng viện trợ hành động cũng không cấm chế, vẫn là câu nói kia, tùy duyên đi. Nếu là có duyên gặp yêu cầu cứu trợ Đồng Tông tu sĩ, đại gia nhiều ít cũng phụ một chút, quyến ngày đó hành một thiện hảo. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, hắn tin tưởng nếu Thiên Nuốt miệng phun máu tươi té xỉu ở Đồng Tông đạo hữu trước mặt, khẳng định sẽ không có người đối ngày nào đó hành một thiện. Cuối cùng một vấn đề, tư nhân ân đoán hiện tại giải quyết, sở hữu huyết linh tông tu sĩ cấm ở tiên ma đại chiến chung đối Đồng Tông tu sĩ sử dụng diệt sát chi thuật. Chúng ta huyết linh tông tông môn luật pháp cũng không nghiêm khắc, không ngoài đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau. Vinh không phản bội này 12 cái tự, nếu là bị phát hiện có người đối đồng môn hạ sát thủ. Sở hữu huyết linh tông đệ tử đều đem không tiếc hết thể đại giới diệt sát đối phương. Không giới luân hồi. Vô pháp truyền sinh. Ngăn chặn bất luận cái gì sinh lộ. chương 329. Bạch Minh thân là huyết linh tông trưởng môn, nhắc lại một chút tông môn quan trọng nhất tôn chỉ sau, khiến cho đại gia tự hành thảo luận. Tức khác toàn bộ nghị sự đại điện như là chợ bán thức ăn giống nhau tiếng người sôi trào. Diệp Thủy Hàn vận mặt hỏi bên người Linh Béo, ta cảm thấy này không quá có thể đi. Rốt cuộc tông môn người nhiều, đại gia lại luôn thích cố lộng huyền hư, nếu là thật lộng cái thống nhất ám hiệu hoặc là thuật pháp linh tinh, vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài làm sao bây giờ. Linh Béo không sao cả nói, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu không nghĩ bại lộ chính mình, không cần là được. Diệp Thủy Hàn vô ngữ, kia xác định một bộ hữu hiệu phân biệt đồng môn pháp thuật. Lại có ích lợi gì? Linh Quân ở bên cạnh hắt đệm, này ngoạn ý ai tin ai ngốc ít Linh U thấp giọng nói, hoặc là nói cho đại gia một lần tụ hội cơ hội, quen biết đồng môn các sư huynh đệ thấu cùng nhau cho nhau lộng cái tiểu phạm vi ám hiệu, không quen thuộc giống nhau đều xem duyên phận. Diệp Thủy Hàn nga một tiếng, Linh Béo rất có hứng thú hỏi Diệp Thủy Hàn, sư đệ, ngươi tính toán bay đến bên kia. Đi ma giới vẫn là đi tiên giới. Diệp Thủy Hàn bước cầm, nghĩ nghĩ nói, ta quả nhiên vẫn là muốn đi tiên giới đi. Ai? Ta cho rằng sư đệ ngươi sẽ đi ma giới. Hán tò mò hỏi. Tiêu nha đầu không phải ở ma giới sao? Ân, sư muội cho ta truyền tin tức, làm ơn ta đi tiên giới một chuyến, đem nàng đánh rơi ở tiên giới đồ vật lấy về tới. Diệp Thủy Hà ngữ khí hàm hồ nói, tiên giới nói, ta nhớ rõ sư phụ Thiên Nuốt cũng ở tiên giới, còn có sư tổ cũng ở. Sắc thực Tới nói, phía trước ở Vô Lượng Cung khi hắn âm trưởng dương sai đi Bạch Ngọc Kinh, Huyền giá thượng tiên đem Sở Hữu tham dự Vô Lượng Cung chi chiến huyết linh tông đệ tử thân phận đều cùng hắn nói qua, đi tiên giới với hắn mà nói ngược lại an toàn. Đã xảy ra chuyện cũng có thể tìm được hỗ trợ người. Đi ma giới nói. Búi búi tuy rằng ở ma giới cũng là một phương thành chủ, nhưng ma giới thừa hành cường giả vi tôn. Dù cho búi búi thủ hạ ngũ phương thành thị ma giới năm thế lực lớn chi nhất, thủ hạ đông đảo, nhưng đối bộ hoảng xa tới nói quan trọng nhất vẫn như cũng là tự thân tu vi. Chỉ cần nàng trước sau so thủ hạ cường, ngũ phương thành ma tu liền không khả năng phản bội nàng. Hơn nữa búi búi thân phận đặc thủ, sau lưng có 18 thiên duy trì, Ở ma giới thật sự là hô mưa gọi gió, trừ bỏ. Trừ bỏ nàng mình Tâm Hỏa Thiên Cơ bị tiên giới bắt đi. Nếu Diệp Thủy Hàn không đi tiên giới, Bộ Hoản Sa liền tính toán đi tiên giới đi một chuyến, nhưng ma giới rất nhiều ma thánh là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đối Sa lại đi tiên giới, bánh bao thịt bị gặm một nửa, chẳng lẽ bọn họ muốn ngây ngốc lại đem một nửa kia đưa cho tiên giới sao? Bọn họ không như vậy ngốc, nhưng không có thiên cơ, hoặc là nói Bộ Hoản Sa một ngày bất hòa chính mình mình Tâm Hỏa trung hợp, nàng tu vi liền rất khó lại tăng trưởng. Cho nên bộ Hoản Sa chính đau đầu việc này, cũng đem tình huống của nàng thông qua Tam Thạch Cửu Liên Hoàn Bảo khí nói cho Diệp Thủy Hàn. Cũng là Diệp Thủy Hàn trải qua trịnh trọng suy xét, vẫn là tính toán đi tiên giới hỗn nhật tử. Linh Béo kinh ngạc nói, ngươi muốn đi tiên giới a? Kia chờ ngươi sau khi phi thăng hai ta chính là địch nhân lạc. Diệp Thủy Hàn sững sốt, châm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, "Nga, đối nga, ngươi là muốn đi ma giới?" Linh Béo ha hả, cư nhiên có có thể quang minh chính đại tấu ngươi một ngày a." Diệp Thủy Hàn cũng ha hả, ngươi tới a, tới tấu ta a. Linh Béo tức khắc không biết giận, hắn nhớ tới ở Minh Linh giới khi Diệp Thủy Hàn một lời không hợp liền giết người bộ dáng, khô cằn nói, chúng ta vẫn là hưởng ứng trưởng môn kêu gọi, tới thương nghị một chút gặp mặt sau ám hiệu cùng phân biệt phương pháp đi. Tỉnh tương lai gặp được Diệp sư đệ bị đánh thành bánh nhân thịt bánh. Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn, Linh Ú cùng với Linh Béo ba người đúng rồi đối ám hiệu cùng bí pháp, đối xong sau Linh Béo hỏi bên cạnh chán đến chết linh quân, ngươi đâu? Ngươi là muốn đi tiền giới đi Linh quân lười biếng nói Không đi, ta cũng đi ma giới Linh béo kinh ngạc nói Ngươi không phải xích lôi giới mô đại tông môn tu sĩ sao Như thế nào Ngươi muốn tởi ra cái này áo trọng A Linh quân không chút để ý nói Ấn, ngốc nhị, ta tưởng đổi cái địa phương chơi chơi Linh béo hỏi hắn Ngươi tìm nhà tiếp theo là cái nào Huyễn linh giới Ta tính toán đi đương cái tiểu hòa linh Chờ sau khi phi thăng hẳn là sẽ trở thành yêu ma đi Linh quân nhúng bay Bất quá ta khả năng yêu cầu trùng tu, chờ ta phi thăng tiên ma đại chiến hơn phân nửa thời gian đều đi qua, cũng không cái gọi là ám hiệu không ám hiệu. Linh U nhớ mày, Huyễn linh giới. Kia không phải ta quê quán sao. Đáng tiếc ta muốn tông môn đóng giữ một trăm năm, một chốc một lát vô pháp cùng người cùng đi Huyễn linh giới. Linh quân sướng sốt, hắn kinh ngạc chỉ vào Linh U, bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đúng rồi, ngươi ra hỏa này thành băng linh tộc, ngươi đây là tính toán chuyển tu yêu ma một đạo. Linh U lắc đầu. Còn không có cuối cùng xác định đâu, dù sao thật sự không được ta cũng có thể đi linh tiên một đạo sao. Như thế, kia như vậy vừa nói, phi thăng tiên giới đồng môn thật đúng là thiếu đâu Linh quân bẻ đầu ngón tay tính tính, Diệp sư đệ là muốn đi tiên giới, ngươi chỉ là khả năng sẽ đi, thiên nguyệt tính toán phi thăng tiên giới, linh chi cũng là, lại có chính là kim long cá, trừ bỏ các ngươi mấy cái, những người khác. Theo ta nhận thức các sư huynh đệ không một cái khu tiên giới. Diệp thủy hàn hiếu kỳ nói, kim long cá. nga Một con rồng cá thành tinh, nhất lười biếng bất kham ra hỏa, hắn như vậy lười khẳng định không muốn đi ma giới, rốt cuộc ma giới tu sĩ so tiên giới tu sĩ quá càng khổ bức một ít đi. Linh U giải thích nói, bất quả nếu ngươi muốn đi tiên giới nói, yêu cầu chú ý sự tình liền tương đối nhiều. Diệp Thủy Hàn Khiêm tốn hỏi, Nga, tỷ như cái gì? Tỷ như điệu tiên giới tứ phương tiên đế, tỷ như tiên giới rất nhiều thế lực hậu trường, tỷ như tiên giới đại khái địa lý vị trí cùng thế lực phân bố còn muốn tránh đi tiên giới không thể treo cho người ở đủ loại tinh kê chung tìm thời gian tu luyện nói ngắn lại địa tiên giới muốn so ma giới càng mệt điểm diệp thủy hàng nghe có chút mờ mịt ma giới quá khô bức tiên giới quá mệt mỏi đây là cái gì kết luận diệp sư đệ u sư thúc ý tứ là địa tiên giới nhiều ít giảng điểm đạo lý tuy rằng này đạo lý càng rối trá chút ma giới một chút đạo lý đều không nói trực tiếp sát là được không biết khi nào bạch minh chạy tới hắn cái loại này một cái tiểu sách vở Mặt trên viết một đống tên. Ta tới đăng ký một chút, các ngươi bốn người, ba cái đi ma giới, một cái đi tiên giới, đúng không? Nhìn đến bốn người đều gật gật đầu, Bạch Minh lấy ra bốn cái ngọc giản giao cho bọn họ, các ngươi từng người nhìn xem đi, đây là tính toán phi thăng ma giới cùng tiên giới cơ bản danh sách, xem xong sau lập tức hủy diệt. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua, phát hiện danh sách tên cùng linh quân nói không sai biệt lắm, còn có mấy cái hắn không quen biết tiền bối cũng muốn phi thăng tiên giới. Cái này các ngươi cũng lấy hảo. Đây là cách Vách Sơn làm kiếm tông 1000 năm nội khả năng sẽ phi thăng đệ tử danh sách, tuy rằng kiếm ấn đạo tôn không có nói cho ta bọn họ đều bay đến nào, nhưng căn cứ mấy năm nay tra xét, sắp phi thăng Sơn làm kiếm tông đệ tử tâm tính cùng tính nết đều ký lục ở bên trong, mà sau có đối bọn họ phi thăng đoán trước, các ngươi cũng nhớ một chút. Bạch Minh nhún bay, tốt xấu là chúng ta huynh đệ tông môn, gặp liền ra tay cứu đi. Diệp Thủy Hàn tiếp nhận tới nhìn lướt qua, Sơn làm kiếm tông kiếm tu nhóm phi thăng tiên giới chiếm đa số trong đó liền có tần kiếm, ca ca tần đao, tần đao hiện giờ đã là động thợ, so tần kiếm đều cao một tầng, ngàn năm nội phi thăng, cũng không phải không có khả năng. cương điệu nhớ mấy cái nhìn quen mắt tên, diệp thủy hàn đem ngọc giản còn cấp bạch minh, tiên giới những việc cần chú ý nguyên minh từ quyển sách trên tay rút ra một chồng giấy ném cho diệp thủy hàn, ngươi nếu là nhớ tới cái gì, nhưng ở phía sau tiếp tục viết, ở trong đại điện chỉ cần ngươi ở trang sách thượng viết xuống tự, mặt khác các sư huynh đệ quyển sách trên tay trang thượng cũng sẽ đồng bộ biểu hiện đương nhiên ra cái này nghị sự đại điện liền không hiệu quả. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, đây là thứ tốt. Nói xong hắn hưng thú bừng bừng mở ra trang sách bắt đầu nhìn lên. Viết này bổn những việc cần chú ý sư huynh đệ khẳng định là vị thần nhân. Diệp Thủy Hàn mở ra sau ánh mắt đầu tiên đã bị phát ra như sau cảm khái, bởi vì quyển sách này trước mắt lục thượng liền chói lọi đánh dấu một chuỗi dài mục lục, tiên giới địa hình phân tích, tiên giới tông môn phân tích, tiên giới tông môn truyền thừa khảo, tiên giới tiên đế tập đảm tiên giới liên minh bách khoa toàn thư. Tiên giới tán nhân không thể treo chọc một hai ba, tiên giới đặc sản, tiên giới tu sĩ hành vi chuẩn tắc, tiên giới tu sĩ trang bị vừa xem, tiên giới. Diệp Thủy Hàn nhịn không được tán thường nói, không hổ là chúng ta tông môn tiền bối, tư nhiên có thể được đến này đó kỹ càng tỉ mỉ tin tức lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy được những việc cần chú ý lời mở đầu sau ký tên. Huyền Giả hai chữ rồng bay phượng múa chọc ở kia, Diệp Thủy Hàn tức khắc cứng họng, Nguyên lai like này lại là sư tổ huyền giã viết tiểu sách vở. Bất quá Diệp Thủy Hàn nghĩ lại tưởng tượng, huyền giá thượng tiên ở tiên giới thời gian trường, lại mỗi ngày chiến đấu hăng hái ở tìm đường chết tuyến đầu thượng, lương dựa nữ hoa đại thần, thực lực cao tới kim tiên, chỉ cần không gặp đến đại la kim tiên trở lên thượng cổ tu sĩ, huyền giá thượng tiên đích sắc có được thai họa địa tiên giới năng lực cùng tiền vốn. Diệp Thủy Hàn cảm khái 3 giây đồng hồ sau liền nghiêm túc đọc lên. Địa tiên giới có tứ phương tiên đế, nhưng là ở tứ phương tiên đế mặt trên còn có một vị ngọc hoàng đại đế vị này ngọc hoàng đại đế là thái cổ thời kỳ đạo tổ hồng quân tự mình định ra chẳng sợ ngọc hoàng đại đế đã thần ẩn nhiều năm cơ hồ không hề xuất hiện tại địa tiên giới lại cũng không ai có thể làm lơ vị này ngọc đế bệ hạ cũng duy độc ngọc hoàng đại đế dưới chướng chư vị tiên quân nhưng xưng thần nhưng khai thiên đỉnh có được thống soái trên trời dưới đất thánh nhân môn đỉnh đệ tử quyền lợi cùng năng lực trừ bỏ vị này ngọc hoàng đại đế tiên giới tứ phương tiên đế phân biệt là đông tri thanh đế tây tri bạch đế bắc tri võ đế nam tri hải đế Tứ phương tiên đế thực lực đều là đại la kim tiên cấp bậc, ở cái này thánh nhân thoái ẩn, chuẩn thánh không ra thời đại, đại la kim tiên chính là một cái giáo phái thực lực mạnh nhất người, cho nên mới nhưng xứng đế. Bằng không kim tiên huyền Giá thượng tiên làm sao có thể như thế nhảy nhót đâu. Địa tiên giới có tứ phương đại lục, tứ phương tiên đế cắt chiếm cư ở tứ phương trên đại lục, từ 3.000 thế giới phi thăng đến tiên giới, đầu tiên phải chú ý chính là lựa chọn một cái thích hợp chính mình đăng tiên đài. Diệp Thủy hàn chuẩn bị đi mạc thiên sơn chiêu số. Vượt qua thiên kiếp sau đi tiên giới tìm vạn kiếm liên minh, dù sao hắn tiện nghi sư tổ thanh tâm lão tổ sớm tại mấy năm trước liền đi tiên giới, hắn đi theo qua đi liền tính ăn không đến thịt cũng có canh uống. Húng chi sư phụ thiên nuốt cũng ở, một cái khác sư tổ huyền giã thượng tiên càng là điệu tiên giới tai họa diệp thủy hàng nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy. Hắn đi điệu tiên giới có thể chiếm tiện nghi thật sự quá nhiều, không đi quá mệnh ta. chương 330 Muốn ở sau khi phi thăng thuận lợi lẫn vào điệu tiên giới, là yêu cầu một ít vận khí cùng trí tuệ. Tứ phương tiên đế không chế đăng tiên đài khẳng định sẽ chèn ép mặt khác tam phương tiên đế hậu duệ, nâng đỡ nhà mình con cháu. Cho nên nếu thanh đế đạo thống truyền nhân không cẩn thận chạy đến bạch đế quản hạt nội đăng tiên đài, vậy chờ bị chèn ép tra tấn, thậm chí là âm thầm hạ sát thủ đi. Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ xem về tứ phương tiên đế giới thiệu, thượng giới có tứ phương đại lục, phân biệt là đông nam tây bắc, đông thắng thần châu, bắc câu lô châu, tây lưu hạ châu cùng với nam chiêm bộ châu. Đông tri thanh đế tự nhiên ở Đông Thắng Thần Châu, Bắc tri võ đế là ở Bắc Câu Lô Châu, lấy này loại suy, tứ phương tiên đế chấn thủ tứ phương, bảo hộ chấm đất tiên giới trông cự điệu tiên giới ven hỗn độn chỗ vực ngoại thiên ma tập kích cùng ma giới thường thường đánh lén. Dựa theo Mạc Thiên Sơn thuộc tính, Diệp Thủy Hàn vô tình hẳn là đi Đông tri thanh đế chấn thủ Đông Thắng Thần Châu, bởi vì nghe nói Đông tri thanh đế truyền thừa là thượng cổ ngọc thanh thánh nhân môn hạ đế sư Quảng Thành tử đại tiên đạo thống, ngọc thanh thánh nhân môn hạ có 12 kim tiên. Sư huynh đệ gian tình nghĩa thâm hậu, liền có tu sĩ lời thể son sắt nói thanh đế không chỉ có sẽ quảng thành tử đạo thống, còn sẽ ngọc thanh thánh nhân môn đổ mặt khác pháp môn. Đông Thắng Thần Châu nội đạo môn hưng thịnh, kiếm tu cũng là trong đó một loại, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, thực lực lại cực cường, nghe nói thực thu thượng giới tông môn yêu thích, thu đồ đệ đều thích tìm một ít một lòng hướng kiếm kiếm tu. Mạc Thiên Sơn tuy rằng ở ưu thủy giới thực lực cường đại, nhưng ở thượng giới cũng bất quá là một cái tiểu nhân kiếm tông môn phái. Ngay cả Mạc Thiên Sơn khai phái tổ sư phi thăng thượng giới sau, cũng đầu tới rồi mỗ một canh cửa môn hạ Ngộ Kiếm, cho nên Mạc Thiên Sơn đệ tử phần lớn đi đông thắng thần châu. Diệp Thủy Hàn bước cảm, tiếp theo đi xuống xem. Cùng đông thắng thần châu chỗ tương tự là Tây Nưu hạ châu, nghe nói thượng cổ thời kỳ quá thanh thánh nhân lão tử cưỡi thanh lưu tây ra hàm quốc quan, lưu lại nhân tộc đạo thống đồng thời, phân hóa đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo, xảo diệu chen ép Phật môn khí vận cùng thế lực ở thượng thanh thánh nhân nhập ma vì ma thánh sau thất hành nói phật hai bên thế lực lại một lần cân bằng không chỉ có uy hiếp phật môn càng là thể hiện rồi người giáo thực lực không thể khinh thường mà thượng thanh thánh nhân ra hàm cốc quan sau phương tây đại lục đã bị xưng là tây Như hạ châu có lao tử này thần tới chi bút tây Như hạ châu liền hiện ra đạo môn phật môn sóng vai phát triển cục diện dù cho phật môn ý đồ khống chế tây Như hạ châu lại cũng thắng không nổi đạo môn âm thầm phân hóa mượn sức chấn ép cuối cùng tây chi bạch đế quất khởi xét thấy hắn xuất hơn. Phật môn cùng đạo môn chi gian nội đấu cuối cùng ngừng nghỉ, miễn cưỡng đạt thành cân bằng. Tây Chi Bạch Đế thiện đèn chân nhân nghe nói cùng Phật đạo hai bên đều có thâm hậu liên hệ, đồng thời Phật đạo song tu, thực lực cao thâm khó đoán, tư liệu thượng rõ ràng đánh dấu nếu là không có việc gì đừng đi chọc vị này Bạch Đế, bất quá nghe nói Bạch Đế tâm địa hảo, nếu là thật tiểu Bạch, kia vị này Bạch Đế sẽ hảo hảo dạy dỗ tiểu Bạch, cũng thích làm việc thiện hỗ trợ, nhưng nếu là làm bộ tiểu Bạch, vậy trở bị trừ đi. Bắc tri võ đế nghe nói là một vị trong cơ thể có vu tộc huyết thống tán tu, bất quá vị này võ đế leo lên nữ hoa bậy hạ đùi, kia cũng liền không xem như tán tu. Bắc câu Lô Châu là thượng giới tứ đại châu nhất loạn một chỗ, nơi này có đạo môn bỏ đồ, có rượu thịt hòa thượng, có yêu ma quỷ quái, còn có một ít ma tu cũng thích chạy đến Bắc câu Lô Châu chơi đùa, càng có một ít tu luyện kẻ điên ngốc tử cùng đồng đốc. Ở Bắc câu Lô Châu hành sự nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, bởi vì có lẽ trên đường cái một cái đảo cái bô lão nhân chính là một cái thực lực cao thâm khó đoán đại năng nhân gia cũng đã lâu thích cái bô hương vị đâu về diệp thủy hàn nhìn đến cái này giới thiệu nháy mắt liền thích hắn diệu mừng thích loại này không gì kiên kỵ địa phương nếu không hắn trực tiếp phi bắc câu lô châu đăng tiên đài hắn tiếp tục xem tư liệu đến nỗi nam tri hải đế diệp thủy hàn nhìn lướt qua liền từ bỏ nam tri hải đế là yêu tộc thiên hạ yêu tiên linh tiên đều ở nam chiêm bộ châu hải đế càng là thượng cổ đông hải long vương trực hệ hậu duệ Diệp Thủy Hàn xưa lớn là cắn nuốt mà đến, lại không phải bẩm sinh hải yêu, tội gì chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu đi uống nước biển. Mơ hồ xem xong rồi tư liệu, Diệp Thủy Hàn trong lòng có ý tưởng, hoặc là đi Đông Thắng Thần Châu, hoặc là đi Bắc Câu Lâu Châu, này hai bên đại lục đang tiên đài như thế nào tìm. Diệp Thủy Hàn hỏi bên người Linh Quân Linh Béo đáng người, các ngươi biết địa tiên giới tứ phương đại lục đang tiên đài như thế nào phân chia sao? Linh Béo còn không có mở miệng đâu, Linh Quân liền nói, ưu thủy giới đối ứng chính là Đông Thắng Thần Châu, như thế nào? Không nghĩ đi đông thắng thần châu, Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến. Nghe nói Bắc Câu Lô Châu thực tự tại, Linh Quân cười tủm tỉm nói, ngươi cũng nghe nói, cách Vách Xích lôi giới phi thăng tu sĩ hoặc là đi đông thắng thần châu, hoặc là đi Bắc Câu Lô Châu, tỷ lệ sao? Đại khái là một so một. Ngươi nếu là tưởng Bắc một phen nói, có thể đi cách Vách Xích lôi giới. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, đi tạc trong lòng, đa tạ. Bất quá muốn xem ngươi đi tiền giới làm gì. Linh Quân chậm gì gì nói ngươi nếu là muốn đi địa tiên giới tu luyện tiến lớn dài kia tự nhiên là đi bắc câu lô châu bởi vì kia địa phương đánh nhau cơ hội nhiều tài nguyên thiếu đoạt một đoạt sát một sát thực dễ dàng liền thăng cấp nếu ngươi chỉ là tưởng làm từng bước tăng lên tu vi kia vẫn là ở đông thắng thần châu tông môn nội tương đối thích hợp diệp thủy hàn trong lòng vừa động nếu là đi tìm người đâu thì như nữ tiên liền tính là nữ tiên cũng phải nhìn phương nào nữ tiên một thanh âm đột nhiên tới diệp thủy hàn quay đầu vừa thấy Lại là Thiên Nguyệt Đạo Tôn. Thiên Nguyệt Đạo Tôn ăn mặc một bộ bạch đi ghề, tóc dài cơ hổ rủ xuống đất, khuôn mặt thanh nhã tu Mỹ, toàn thân tinh lọc chi lực thuần triệt tiên tĩnh, Diệp Thủy Hàn đứng ở bên cạnh thế nhưng ẩn ẩn có chút không khỏe cảm. Hắn hơi hơi không người, Thiên Nguyệt Sư tỷ. Thiên Nguyệt Đạo Tôn mỉm cười, nghe nói ngươi muốn đi tiền giới. Với lúc ta cũng phải đi. Diệp Thủy Hàn hỏi, còn Thỉnh Sư tỷ giải thích nghi hoặc, cái gì gọi là phương nào nữ tiên? Địa tiên giới đạo môn nữ tu cùng với nữ hoa thánh nhân môn hạ linh tiên, người trước đều ở Đông Thắng Thần Châu, người sau tự nhiên là ở Bắc Câu Lô Châu, chẳng sợ Bắc Câu Lô Châu hôn loạn một ít, nhưng lại sẽ không có cái gì ngốc tử đắc tội ở Bắc Câu Lô Châu nữ tiên. Thiên Nguyệt rõ ràng đã làm công khóa, bởi vì những cái đó nữ tiên tám phần đều là thánh nhân môn hạ con cháu, hơn nữa, bác tri võ đế chính là vị nữ tử. Diệp Thủy Hàn sử suốt, võ đế là vị nữ tiên. Đúng vậy. Nói tóm lại đông thắng thần châu nữ tiên càng lưu hòa chút, bắc câu lô châu nữ tiên lợi hại hơn chút. Diệp Thủy Hàn lập tức hạ quyết tâm, ta đây đi cách vách xích lôi giới phi thăng hảo, ta muốn đi bắc câu lô châu. Thiên nguyệt đạo tôn nghe vậy lộ ra một mặt thanh lệ tươi cười, kia thật tốt quá, ta cũng phải đi bắc câu lô châu, hai ta vừa lúc có thể làm bạn. Nàng hỏi Diệp Thủy Hàn, không biết sư đệ khi nào độ kiếp phi thăng. Diệp Thủy Hàn đánh giá một chút thiên nguyệt đạo tôn. Sư thỉ, người, gì? Sư tỷ đây là đã vượt qua cước. Thiên nguyệt thản nhiên nói, đúng vậy, ta đã độ kiếp qua, chỉ cần phi thăng là được. Diệp Thủy Hàn kích động vạn phần, còn thỉnh sư Tỷ đem độ kiếp sau dừng lại tại đây giới phương pháp nói cho ta đi. Thiên nguyệt ha hả, kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Diệp Thủy Hàn, nguyện nghe kỹ càng. Nhiều năm trước ta từng bị thiên ma bám vào người, ta độ chính là chính kiếp, độ song kiếp sau đem lúc trước di lưu ở trong cơ thể thiên ma hơi thở thả ra, địa tiên giới liền sẽ đem ta cho rằng ma giới tu sĩ. Không hề đối ta mở ra thượng giới thông đạo, ta tự nhiên có thể ngưng lại tại hạ giới. Thiên Nguyệt thở dài, bất quá này biện pháp cũng không tốt, bởi vì dừng lại tại hạ giới khi căn bản vô pháp toàn lực nên địch. Nếu là gặp được phiền toái thực dễ dàng kinh động thượng giới giao diện ánh sáng, trực tiếp đem người cuốn đi. Diệp Thủy Hàn Lược 1.4, ta hiểu được, còn thỉnh sư tỷ dạy ta. Ngươi nếu là muốn học đi học đi, bất quá muốn độ kiếp nói vẫn là mau chóng. Thiên Nguyệt xoa xoa bên thái bối tóc. Đôi lông mày gian bao trùm một mặt tỉnh sâu, ta tại hạ giới dừng lại thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là quá chậm, chỉ sợ ta chờ không nổi. Diệp Thủy Hàn nói, ta hiểu được, còn thỉnh sư tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng. Dứt lời, hắn cùng Thiên Nguyệt trao đổi liên lạc phương thức, mới từng người tách ra. Trong lúc Diệp Thủy Hàn lại gặp được vài vị căn cứ trong tay trang sách tìm tới đồng môn, đều là xác định phi thăng tiên giới các sư vinh đệ, có đôi chứ không chỉ một, đi tiên giới sáu bảy cá nhân. Đại bộ phận đều quyết định đi Bắc Câu Lô Châu, chỉ có hai cái áo choàng kinh doanh thời gian lâu lắm, thế nhưng thành trong tông môn tông tử, thượng giới tông môn trưởng bối đều nhìn bọn hắn chầm chằm đâu, căn bản không có khả năng tìm lấy cơ chạy đến Bắc Câu Lô Châu giải hoa, chỉ có thể khổ bước đi. Đông thắng Thần Châu xúc cổ làm người. Mấy cái sư huynh đệ cho nhau nhận thức một chút, xác định một cái thông dụng liên lạc phương thức, sau đó liên từng người tản ra. Mặc dù là huyết linh tông bên trong cũng đều không phải là mỗi cái tu sĩ đều quan hệ tốt. Huyết Linh Tông tu sĩ mỗi ngày đổi thân phận, quan hệ đạm mạc liên hệ rời rạc đều là bình thường hiện tượng, ai đều sẽ không cưỡng cầu. Mãi cho đến ngày hôm sau chính ngọ, Bạch Minh mới tuyên bố tan họp. Lần này tham dự hội nghị Huyết Linh Tông tu sĩ lại có 50 tới hào người, trừ bỏ một nửa tu vi không đủ đệ tử, dự tính ở trong vòng trăm năm phi thăng đồng môn liền có 20 tới cái, mặc dù là ưu thủy giới Tam đại tông môn cũng không có khả năng dùng một lần lấy ra nhiều như vậy ưu tú đệ tử, có thể thấy được Huyết Linh Tông nội tình sâu làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Đại hội sau khi kết thúc, không ít huyết linh tông tu sĩ đều chạy đến cách vách sơn làm kiếm tông đi tìm lão bằng hưu nói chuyện hiếm. Có đồng kỳ kiếm tu còn sống, có đồng kỳ kiếm tu đã mất đi. Còn sống liền đại say một hồi ước hẹn phi thăng, mất đi liền đi kiếm trùng thượng nói nói nói mát, thở dài một tiếng vứt tay áo chạy lấy người. Diệp thủy hàn đứng ở kiếm trùng ngoại, tâm tình phức tạp cực kỳ. Tần kiếm không biết chạy đến nơi nào lãng, tần đau nhưng thật ra ở, nghe nói Diệp thủy hàn đã trở lại. Tần đao ra tới nên đón hắn. Trưởng môn đang chờ ngươi đâu." Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, hắn đi theo Tần đao đi vào Sơn Lam Kiếm Tông sơn môn, xuyên qua kiếm trùng cùng kiếm lâm, lướt qua luận kiếm đài, đi vào Sơn Lam Kiếm Tông chính điện nội. Chính điện nội ngồi hai cái tu sĩ, trong đó một vị là Thiên Nuốt Đạo Tôn bạn tốt Kiếm Phong Đạo Tôn, một vị khác chính là hiện giờ Sơn Lam Kiếm Tông trưởng môn trấn cùng chân nhân. Trấn cùng chân nhân đầy mặt tươi cười nhìn Diệp Thủy Hàn, cao hứng hỏng rồi. Diệp đạo hữu thật là hồi lâu không thấy. Kiếm tu sao, từ trước đến nay trực tiếp. Nghe nói ngươi là tới giúp chúng ta trùng kiến sao trời màn đêm. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hắn từ trong lòng ngực lấy ra bộ bản xa cho hắn tam thạch chín hoàn bảo khí. Ta bắt được Thái âm Vũ hỏa, xây dựng sao trời màn đêm cơ sở tài liệu. chương 331 Năm đó Diệp Thủy Hàn sở dĩ đối sao trời màn đêm xuống tay, kỳ thật chỉ là muốn màn đêm chung kia đem thiên tinh kiếm. Kết quả hắn không chỉ có lộng tới thiên tinh kiếm còn liên quan đem sở hữu linh kiếm hang ổ sao trời màn đêm cũng cùng nhau nuốt nuốt liền tính hắn một không cẩn thận thế nhưng đem những cái đó linh kiếm đều biến thành hắn tâm hỏa chất dinh dưỡng trừ bỏ thường dùng thu lan kiếm mặt khác tất cả đều trời không có cái này nhân quả kết lớn diệp thủy hàn từ trúc cơ kỳ liền nhớ thương việc này mãi cho đến hắn nhập huyền độ tiếp đều không bỏ xuống được hảo cơ hữu trong tông môn kia một đống lớn linh kiếm linh kiếm vô pháp phục chế chế tạo nhưng là sao trời màn đêm lại có thể một lần nữa luyện chế Diệp Thủy Hàn lần này tới liền chuẩn bị cùng Sơn Lam kiếm tông hợp lực một lần nữa chế tạo một cái sao trời màn đêm. Sao trời màn đêm yêu cầu Thái Âm Ú Hỏa Định Càn Khôn, ngươi có cũng đủ nhiều Thái Âm Ú Hỏa sao? Kiếm Phong đạo tôn nhưng không giống chấn cùng như vậy lạc quan, tuy rằng lúc trước ta Sơn Lam kiếm tông khai phái tổ sư luyện chế sao trời màn đêm chỉ có ít ỏi mấy đóa Thái Âm Ú Hỏa, nhưng trên thực tế lúc ban đầu luyện chế khi, sư tổ chính là làm ra thật nhiều Thái Âm Ú Hỏa, nhưng đều ở luyện chế trong quá trình hủy diệt rồi. Diệp Thủy Hàn đưa trong lòng ngực lấy ra Tam Thạch Chín Hoàn Bảo Khí, khỏe môi hơi hơi thượng chọn, lộ ra một tia nhu hỏa tới cực điểm mỉm cười. "Ta biết, Đạo Hữu cũng biết ta trên tay đây là cái gì." Kiếm Phong Đạo Tôn cùng chấn cùng chân nhân cho nhau nhìn thoáng qua, lắc đầu, Kiếm Phong Đạo Tôn hơi hơi nhíu mày, ta có thể cảm nhận được một mặt tối nghĩa âm trầm hơi thở, nhưng là, Diệp Thủy Hàn nói, "Ta phía trước trời xui đất khiến gặp sư muội, sư muội nơi ở vừa lúc có rất nhiều thái âm ngũ hỏa, nàng biết ta khả năng sẽ dùng đến." liền cho ta rất nhiều. Hắn nói nói, ngữ khí liền hạ xuống lên, Kiếm Phong đạo tôn cùng chấn cùng chân nhân hai mặt nhìn nhau, nhão không rõ Diệp Thủy Hàn như thế nào đột nhiên hơi thở hể bại buồn bực lên. Trên thực tế bộ Hoản Sa cấp Diệp Thủy Hàn Tam Thạch chín hoàn bảo khí cũng không đơn giản, cùng với nói là bảo khí, không bằng nói là Diệp Thủy Hàn nhất yêu cầu chặt đức nhân quả chi vật. Bộ Hoản Sa từng cắn nuốt quá một con thiên ma tộc đàn vương, cũng được đến đỉnh đầu Bạch cốt vương miện, bộ Hoản Sa nắm giữ Bạch cốt vương miệng, hơn nữa tự thân tu vi thực lực cùng bối cảnh Dễ như trở bàn tay trở thành thiên ma nhất tộc nữ vương bệ hạ, lúc ban đầu nàng tiến vào thiên ma nhất tộc thánh địa ma thần chi tức là vì tìm kiếm cây ăn quả hoa hoa, huyền nguyên ma thánh lo lắng cây ăn quả hoa hoa, dù cho tính ra cây ăn quả kép đồng mệnh không ngại, thậm chí sẽ được đến một hồi cơ duyên, như Cũng mỗi ngày lo lắng sốt ruột, với lúc lúc ấy bộ hoảng xa trở thành thiên ma nhất tộc nữ vương, nghe phía dưới thiên ma nói 3.000 thế giới nội gần nhất nhiều một loại thần kỳ nhưng chưa khỏi thần hồn linh dược, tức khác khiến cho bộ xa lực chú ý Lúc trước cây ăn quả hoa hoa là đi theo nàng hạ giới mất tích, bộ Hoản sa cũng quan tâm cây ăn quả hoa, hoa, liền ôm thử một lần tâm thái buông xuống hạ giới, đồng thời còn có thể sân cái này thời cơ cùng sư huynh câu thông một chút. đương nhiên, bộ Hoản sa lúc ban đầu là tính toán tìm cái minh linh giới ma tu đi u thủy giới cấp diệp thủy hàn truyền lời nhắn, ai có thể nghĩ đến nàng mới vừa ở thiên ma thánh địa ma thần chi tức mở ra hạ giới thông đạo, xa xa liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm sư huynh đang cùng nào đó mập mạp trình diễn tuyệt địa đại đảo vong. Vì thế bộ Hoản xa không chút nghĩ ngợi liền ra tay tương trợ, đồng thời tâm thần vừa động đem thần ma chi tức nội nồng đậm thuần triệt thái âm ú hỏa tạo thành cầu, lấy cửu liên hoàn vì trận bảo hộ ba cái thái âm ú hỏa tiểu cầu, rất xa tạp ra tới, dừng ở Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực. Diệp Thủy Hàn trở lại huyết linh tông tu dưỡng, ở được đến bộ Hoản xa lời nhắn cũng xác nhận ba cái tiểu thạch cầu thật là thái âm ú hỏa biến thành sau thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nhân ra xuyên qua tu tiên bàn tay vàng đều là chính mình mà hắn bàn tay vàng chính là bộ hoàn sa, chính là rõ ràng nói tốt, hắn sẽ bảo hộ nàng. Kết quả lại phản lại đây, cái này làm cho Diệp Thủy Hàn cảm động đồng thời cũng thực tâm tác, càng gia tăng rồi Diệp Thủy Hàn lập tức độ kiếp phi thăng quyết tâm, hắn một khắc cũng chờ không nổi nữa, cho nên Diệp Thủy Hàn lập tức bế quan nghiên cứu sao trời, màn đêm luyện chế phương pháp, xác định không có gì vấn đề sau mới phi kiếm truyền thư cấp chấn cùng chân nhân, quyết định đem thời trẻ nhân quả hoàn toàn hiểu biết, ta đã đem Thái âm ngũ hỏa luyện hảo. Diệp Thủy Hàn gỡ xuống trong đó một quả thạch cầu, nhẹ nhàng một chút, tia thạch cầu liền biến thành một mạt dao động tối nghĩa nhan sắc lộng lây tinh đoàn xương ngủ. Diệp Thủy Hàn nói: Ta xây dựng chính là nhất cơ sở giang giáo, còn cần các ngươi đem sơn làm kiếm tông linh kiếm bỏ vào đi. Không có kiếm khi ôn dưỡng, sao trời màn đêm vĩnh viễn đều sẽ không có sao trời lập lẻ. Chân cùng Chân Nhân kích động nhìn Diệp Thủy Hàn trong tay lấy một đoàn thái âm vũ hỏa, quay đầu lại xem kiếm phong đạo tôn. Kiếm phong đạo tôn, ta không tin ngươi. Diệp Thủy Hàn thành khẩn nói, ta là thật sự muốn trả lại các ngươi một cái sao trời màn đêm. Kiếm phong đạo tôn, sư phụ ngươi là thiên nuốt, năm đó thiên nuốt trở lại tới khi ta cũng thật cao hứng, nhưng sau lại đâu? Càng khôn khóa thần trận, hãn hải giới thành yêu ma tàn sát mà. Cuối cùng hãn hải giới còn hoàn toàn vỡ vụn. Hắn chỉ vào Diệp Thủy Hàn, ngữ khí lạnh nhạt, ta không tin các ngươi huyết linh tông tu sĩ nói bất luận cái gì một câu. Diệp Thủy Hàn, thực hảo, lãng quá mức đầu, bị người kéo sổ đen. Diệp Thủy Hàn Trâm trước ngữ khi nói, ta minh bạch ngài ý tứ, tiền khoa quá nhiều, ngài trong lòng có băn quan, ta có thể lý giải. Hắn ý đồ làm chính mình nhìn qua đáng tin tại chút, nhưng ta tưởng ngài cũng minh bạch, ta lập tức liền phải độ kiếp, vì có thể bình yên độ kiếp, ta tất nhiên muốn đem tâm ma đều lau sạch, ta thiếu các ngươi sơn làm kiếm tông sao trời màn đêm, một ngày không trả ta một ngày đều không thể bình yên độ kiếp, liền tính xem ở phi thăng phân thượng, ta cũng sẽ không lừa các ngươi à. Kiếm phong đạo tôn nhàn nhạt nói, Các ngươi huyết linh tông đệ tử luôn là sẽ chút lung tung rối loạn phương pháp, tâm ma. Tâm ma nếu là hữu dụng, các ngươi đã sớm bị lôi kiếp đánh chết. Diệp Thủy Hàn cứng họng, hắn lại không thể đối kiếm phong đạo tôn dùng sức mạnh, bản thân lại đối lý, nhưng đem hắn buồn bực hỏng rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh chấn cùng chân nhân, lại thấy chấn cùng chân nhân không ngừng nháy mắt, tựa hồ phải cho hắn chút nhắc nhở, nhưng giây tiếp theo kiếm phong đạo tôn liền hoành chấn cùng chân nhân liếc mắt một cái, chấn cùng chân nhân tức khắc cụp miu mắt cho Diệp Thủy Hàn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền không nói cái gì. Diệp Thủy Hàn bất đắc gì nói, kia đạo hưu tính toán như thế nào hiểu biết này cọc nhân quả. Kiếm phong đạo tôn chỉ vào ngoài cửa sổ nói, ta sơn lam kiếm tông có nhất kiếm tâm các, ta không tin ngươi, nhưng nếu ngươi có thể kêu gọi ra thuộc về tự thân kiếm chi tâm, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Chúng ta không tin người, chỉ tin kiếm, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều lấy kiếm tới nói chuyện đi. Diệp Thủy Hàn há to miệng, kiếm tâm cát ngài là nói làm ta đi kiếm tâm các kêu gọi xuất kiếm tâm, người mẹ nó ở đầu ta, sơn lam kiếm tông kiếm tu cùng phổ biến ý nghĩa thượng kiếm tu không có gì khác nhau, hết thể kiếm tu tu luyện đều yêu cầu trước luyện tập kiếm pháp, hiểu được kiếm ý, học được một vài kiếm ý ra lông sau bắt đầu gom góp tài liệu rèn kiếm phôi, đem kiếm phôi ôn dưỡng ở trong cơ thể n năm sau lại trải qua lần thứ hai rèn trở thành linh kiếm, dừng ở đây, một cái kiếm tu cơ bản trang bị kiếm mới tính chuẩn bị xong, như vậy linh kiếm là nhất thích hợp chính mình. Ngự sử lên thuận buồm xôi gió, như thân thể kéo dài tới thoải mái. Bất quá như vậy Linh Kiếm chỉ xem như đủ tư cách, chân chính hảo Linh Kiếm còn cần cụ bị hai cái đặc tính. Thứ nhất là trưởng thành tính, chính là Linh Kiếm có thể căn cứ chủ nhân thực lực không ngừng để cao tự thân phẩm cấp, có nhưng trưởng thành tính. Thứ hai chính là Linh Tính, Linh Kiếm nếu là thoát ly đồ vật cấp bậc, có được cơ sở linh trí cùng công nhận độ, cùng chủ nhân thần hồn tương hợp, lúc này mới xem như một phen cực phẩm Linh Khí đối với một cái kiếm tu tới nói linh kiếm chính là bọn họ thế tử nguyên do chính là bởi vậy mà đến một cái kiếm tu kiếm tất nhiên thể hiện kiếm tu bản nhân tinh chất đặc biệt nếu hai người không tương xứng kiếm là sẽ không sống lại đây kiếm phong đạo tôn đưa ra diệp thủy hàn cần thiết lấy tự thân linh kiếm linh tính vì bảo đảm chính là muốn xác nhận trước mặt cái này huyết linh tông tu sĩ rốt cuộc mẹ nó nghĩ như thế nào diệp thủy hàn biểu tình vi diệu cực kỳ kiếm phong đạo tôn yêu cầu vừa ra hắn đều cho rằng chính mình mạc thiên sơn náo tràng bại lộ đâu bằng không vì cái gì làm hắn đi kiếm tâm các tiêu gọi kiếm tâm, hắn tu luyện mạc thiên sơn kiếm điển thật lâu, nguyên kiếm cũng dưỡng không sai biệt lắm, thậm chí uy lực đều không kém gì giống nhau kiếm tu bản mạng linh kiếm, nhưng cho tới bây giờ mới thôi. Diệp thủy hàn kiếm như cũ không có danh, như cũ không có linh, càng không có ra quá vỏ. Cựu huyền đạo tôn từng hỏi qua diệp thủy hàn, nếu là hắn có thể dưỡng xuất kiếm linh, liền có thể đi mạc thiên sơn lệ kiếm các mài kiếm ý kiếm tâm kiếm linh, cuối cùng lấy kiếm tu thân phận phi thăng nghê hà lúc ấy Diệp Thủy Hàn một thân xưa yêu khí cùng ma khí kiếm khí nhược không thể thấy, cho nên cửu huyền đạo tôn mới đưa thiên đạo đạo tôn nghiên cứu đêm đại pháp ném cho Diệp Thủy Hàn, làm hắn lấy cửa hồng phi thăng. Diệp Thủy Hàn đều nghĩ kỹ rồi, hắn hiểu biết sơn làm kiếm tông ân đoán sau, liền suy nghĩ biện pháp tìm tới giới đại năng hậu duệ huyết mạch, đem huyết mạch dung với tự thân đã lừa gạt thiên kiếp, trước tăng lên tu vi lại độ kiếp, lúc sau là có thể chạy đến địa tiên giới lãng. Hắn cũng từng suy xét quá, thượng giới đại năng huyết mạch khả năng thực lực cường hãn. Còn cân giấu giếm được thượng giới người, tám phần sẽ có chút phiền phức, nhưng hắn ngàn tưởng và tưởng, kết quả trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên bị tạp ở hiểu biết nhân quả thượng. Diệp Thủy Hàn khổ bức mặt, hắn nếu có thể ở kiếm tâm các kêu gọi xuất kiếm tâm, hắn tội gì đi cửa hông. Hắn ý đồ cùng kiếm phong đạo tôn giảng đạo lý. Ta là một cái ma tu, ngươi là một cái ma tu kêu gọi kiếm tâm, này có phải hay không quá làm khó người? Ta nếu có thể đi kiếm tu, ta tội gì đi tu ma? Kiếm tu là chú ý thiên phú. Ta không cái kia thiên phú, ngài liền buông thà ta đi. Kiếm tu chú ý thiên phú. Kiếm phong đạo tôn gật gật đầu, ngươi lời này nói không tồi, không có thiên phú tu sĩ dù cho nhìn thấy đại đạo, cũng vô pháp ở trên kiếm đạo có cái gì tinh tiến. Nhưng kiếm tu còn có cái đặc tính, ngươi cư nhiên không biết sao. Đó chính là không nói lý. Kiếm phong đạo tôn mặt vô biểu tình, ta mặc kệ ngươi nói tam nói bốn, hoặc là lập tức lăn đi kiếm tâm các nộ kiếm, hoặc là liền tưởng biện pháp khác phi thăng. Diệp Thủy Hàn cả giận nói. Các ngươi thật không cần sao trời màn đêm lạc. Kiếm phong đạo tôn, không sao cả, dù sao chúng ta đã không có sao trời màn đêm màu trăm năm. Ta đều thói quen. Diệp Thủy Hàn khóc không ra nước mắt, kiếm phong ra ra, kiếm phong tổ tông, ngài đừng làm khó dễ ta, ta là thiệt tình muốn hiểu biết nhân quả. Ta không có làm khó dễ ngươi. Kiếm phong đạo tôn như mày, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, hầu nghi nói, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có kiếm khí, chẳng sợ tang rất sâu, nhưng ngươi nhất định ở kiếm đạo có điều thành tựu Ngươi như vậy ra sức khước tử. Ha, ta liền biết ngươi lần này lại là lừa gạt chúng ta, đúng hay không? Diệp Thủy Hàn cái này là thật sự không có biện pháp, hán khổ bức hề hề nói. Hào đi, ta đi kiếm tâm các. Không hổ là thiên nuốt cơ hiếu, thật tàn nhẫn. chương 332 Diệp Thủy Hàn chậm gì gì đi theo trấn cùng chân nhân đi vào sơn làm kiếm tông kiếm tâm các ngoại. Kiếm tâm các từ bên ngoài nhìn lại chính là cái bình thường nhà lầu 2 tầng, lâu ngoại cây xanh thành bóng dâm. Màu đen mái hiên thượng có thạch thú thủ vệ, bậc thang rêu phong lan tràn, đá xanh thượng đạo đạo cái khe, vách tường loang lổ, nhìn cũ kỹ yên lặng, nếu không phải viện môn thượng treo kiếm tâm các ba cái chữ to thể bài, chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ đến nơi đây lại là Sơn Lam kiếm tông nội rèn luyện kiếm tâm tông môn trọng địa. Trấn cùng chân nhân nói, này kiếm tâm các nguyên bản ở Hán Hải giới Sơn Lam kiếm tông sau núi, lúc ấy phải khẩn cấp rời khi, sở hữu kiếm tông tu sĩ đồng tâm hiệp lực hao phí suốt 7 ngày thời gian mới đưa kiếm tâm các thỉnh ra tới. Tới rồi Linh Nguyệt Quốc sau kiếm tâm các tuyển chỉ cũng là nó chính mình quyết định. Diệp Thủy Hàn sử sốt, kiếm tâm các có linh. Chân cùng chân nhân cười to, vốn chính là kêu gọi kiếm tâm chi linh địa phương, kiếm tâm các lại sao vô linh. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, kêu gọi kiếm linh. Tư từ a, hắn chín biến hỏa cũng yêu cầu dưỡng linh, vừa lúc hắn bị tề âm linh ngục, có lẽ hắn có thể ở kiếm tâm các thử dưỡng linh. Chân cùng chân nhân nói, ngươi theo đường nhỏ đi vào đi, kiếm tâm các lầu một là nghỉ ngơi địa phương. Lầu hai là Vấn Tâm nơi, bất quá ngươi thả nhớ kỹ, nếu là tiến vào Vấn Tâm nơi, lấy ra linh kiếm, một ngày kiếm vô tâm, ngươi liền một ngày vô pháp rời đi kiếm tâm các, hiểu không? Diệp Thủy Hàn trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống, hắn khô cần nói, ta đây sẽ bị vây ở chỗ này sao? Trấn cùng chân nhân mỉm cười, này muốn xem ngươi năng lực. Dừng một chút, hắn vô vô Diệp Thủy Hàn bả vai, bất quá ngươi đã là thiên nuốt đồ đệ, ta còn là tương đối tin tưởng thực lực của ngươi. Diệp Thủy Hàn khổ hề hề nói, Đạo hưu có thể cho điểm nhắc nhở sao? Trấn cùng chân nhân vuốt cầm nghĩ nghĩ nói, quả nhiên vẫn là tâm thành tắc linh. Diệp Thủy Hàn Phúc vui vẻ, ta này lại không phải cầu thần bái Phật. Trấn cùng chân nhân nhúng vai, ngươi hỏi chính là ngươi kiếm, ngươi tâm, tâm không thành làm sao có thể kêu gọi tâm. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, ta minh bạch ngài ý tứ. Trấn cùng chân nhân vừa lòng nói, vào đi thôi, ta chờ mong ngươi tin tức tốt, đến nỗi sao trời màn đêm. Hắn chấp trước mắt, kỳ thật mấy năm nay không có sao trời màn đêm. Chúng ta ngày thường chỉ có thể dựa vào chính mình ôn dưỡng Linh Kiếm, tuy rằng ôn dưỡng hiệu quả không có sao trời màn đêm cường, nhưng là... Nói như thế nào đâu? Chân cùng chân nhân biểu tình như là nghịch ngợm hải tử, chính mình dưỡng ra kiếm vẫn là thân thiết hơn chính mình, không bao giờ sẽ xuất hiện lao tổ tông Linh Kiếm vung tay một hô, chúng ta mọi người Linh Kiếm liền đi theo chạy tình huống. Diệp Thủy Hàn cứng họng. Chân cùng chân nhân cười nói, cho nên ngươi đừng có áp lực. Diệp Thủy Hàn hơi hơi không mình hành lễ. Mặc kệ như thế nào là hắn cầm đi Sơn Lam Kiếm Tông chân phái chi bảo, nhưng Sơn Lam Kiếm Tông không chỉ có không có đổi giết, càng khoan nghiêm lấy đãi, chỉ bằng điểm này, Diệp Thủy Hàn đều cảm thấy. Chính mình thế nào cũng muốn giúp Sơn Lam Kiếm Tông trùng kiến sao trời màn đêm. Cho nên, còn không phải là hỏi kiếm tâm sao, cùng lắm thì chính hắn dưỡng một cái ra tới. Ôm tất thắng tin tưởng, Diệp Thủy Hàn hùng dũng oai vệ bước vào kiếm tâm các. Mới vừa đi tiến kiếm tâm các, sau lưng môn kéo kẹt liền đóng cửa Trước mặt phiến đá xanh đường nhỏ nháy mắt làm nhạt, bốn phía cây tối cũng dần dần biến mất, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được thế nhưng biến thành thuần trắng. Diệp Thủy Hàn cứng họng, ta còn không có tiến kiếm tâm các đâu, này đều bắt đầu rồi. Dây tiếp theo một cổ lạnh thấu xương cực kỳ kiếm khí xoa Diệp Thủy Hàn gương mặt sông ra ngoài. Máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi rơi xuống, Diệp Thủy Hàn trên mặt biểu tình bất biến, vị nào tiền bối ở cùng tiểu tử nói giỡn. Không ai trả lời hắn, tương phản một đạo kiếm khí làm vô dụng công sau càng nhiều kiếm khí che trời lấp đất vọt tới, diệp thủy hàn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, này đó kiếm khí cũng không có chí mạng công kích, chỉ là ở trên người hắn lưu lại càng nhiều miệng vết thương, tựa hồ hắn trong lòng vừa động, tựa hồ ở đuổi đi hắn, diệp thủy hàn ho khan một chút, tiền bối, là sơn lam kiếm tông kiếm phong đạo tôn mạnh mẽ làm ta tiến vào, ta nếu không ngộ đạo xuất kiếm linh trí tâm, là không cho phép đi ra ngoài, ngươi đuổi đi ta cũng vô dụng a, lời vừa nói ra, kiếm khí tức khắc biến mất. Trong lúc nhất thời chỗ trống trong thế giới cái gì đều không có, lại một lát sau, thuần trắng dần dần cởi ra, một lần nữa về tới kiếm tâm gác mái trước. Dưới chân phiến đá xanh chuyển như cũ tràn đầy cái khe, bốn phía vách tường góc cùng bậc thang rêu phong nhân nhân, trước mặt kiếm tâm gác mái đại môn kéo kẹt khai. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở ra, hắn mâng bước đi lên đài dai, đứng ở kiếm tâm các bảng hiệu trước. Bảng hiệu thượng hai cái chữ to, kiếm tâm. Diệp Thủy Hàn ngoái quay đầu, này hai chữ thượng bảo quang lập lòe. Chữ viết nội ẩn ẩn có một cổ cường đại kiếm khí, như là dây tiếp theo là có thể phát ra ra tới, lại mang theo mềm nhẹ cứng cỏi linh tính, hấp dẫn mỗi một cái nhìn đến bảng hiệu người. Diệp Thủy Hàn chỉ nhìn vài lần liền dịch khai ánh mắt, kiếm tâm hai chữ nhưng lớn nhất hạn độ đánh thức đệ tử trong lòng đối kiếm linh khát vọng cùng đối tự thân khảo vấn, nghề hà Diệp Thủy Hàn vững tâm như thiết, dù cho không thể xưng là thuần trắng vô cấu, cũng tuyệt đối mượt mà thanh minh, mặt trên gần có vài tia cái khe, đại biểu cho hắn nội tâm không bỏ xuống được nhân quả cùng tiếng nuối. Một khi giải quyết này đó vướng bận, hắn đem lại vô nhược điểm. Diệp Thủy Hàn đi vào kiếm tâm Các, đi vào là cái chính sảnh, có bình phong tạo ở ở giữa, mặt trên treo một bức họa, viết một cái đại đại kiếm tự, xem là khoảng lúc ấy Sơn làm kiếm tông khai phái tổ sư bức tích, trước tấm bình phong song song phóng hai cái ghế dựa, ghế dựa bên có bàn trà, bốn phía bày giá sách cùng trường kỷ, bài trí tinh xảo độ lượng rộng rãi, Diệp Thủy Hàn tiến vào sau hướng tả đi, bên trong là một gian thư phòng giá sách gán thư trở văn phòng tứ bảo bại ở mặt trên, bên cạnh trong ngăn tủ phóng một đống lớn ngọc giản. Diệp Thủy Hàn đi lên trước, tùy ý lấy ra một quả ngọc giản, lược quét vài lần, liền cười. Nguyên lai like, Sơn làm kiếm tông đệ tử ở kiếm tâm các không chỉ là kêu gọi kiếm tâm, cũng có đệ tử ở chỗ này nghiên cứu kiếm pháp kiếm kỹ, cũng khác ở ngọc giản nội lưu hậu nhân tham khảo. Nay đó ngọc giản cơ hồ đều là rất nhiều Sơn Lam kiếm tông đệ tử tâm đắc cùng sáng tưởng, rất nhiều khai phá đến một nửa vứt đi kiếm chiêu đều rất có ý tứ thậm chí còn có kiếm trận cùng kiếm phù tìm hiểu ngọc giản. Diệp Thủy Hàn trong lòng than nhỏ, thiếu sơn lam kiếm tông nhân tình lớn hơn nữa, xem xong này đó ngọc giản, nói vậy hắn đôi kiếm lý giải càng thêm thâm nhập, hắn này căn bản không phải tới trả nợ, mà là lại thiếu tân nợ. Bất quá mặc dù Diệp Thủy Hàn trong lòng như vậy tưởng, hắn vẫn là bằng nhanh tốc độ xem này đó ngọc giản, cũng đem trong đó một ít có ý tứ kiếm pháp đều nhớ xuống dưới, đặc biệt là trong đó một quả ngọc giản nội một vị đạo hào tên là thiên hỏi kiếm tu đối như thế nào dưỡng linh như thế nào kêu gọi kiếm tâm làm thâm nhập thiền suất suy đoán cùng thảo luận. đương hắn từ kiếm tâm cắt rời đi khi còn ở ngọc giản để lại chính mình thành công nguyên nhân trải qua cùng không đủ chỗ. Diệp Thủy Hàn. nhìn đến sau như đạt được trí bảo, hắn hoàn toàn quên mất chính mình chuyến này là tới kêu gọi kiếm tâm, mà là chuyên tâm suy đoán hắn chín biến hỏa dưỡng linh vấn đề. Diệp Thủy Hàn nghiên cứu thật lâu, thiên hỏi kiếm tu ngọc giản ký lục phương pháp cũng không cần ngoại lực trợ giúp, thuần túy này đây tâm vấn tâm lấy tâm gọi tâm, thiên hỏi chân nhân cho rằng dưỡng ra kiếm linh cùng với nói là kiếm linh, không bằng nói là đem linh hồn của chính mình chọc ra một tia, cùng linh kiếm đồng hóa sau tồn tại. Linh kiếm linh không chỉ có cùng chủ nhân ý hợp tâm đầu, còn có chứa kiếm tính chất đặc biệt, thật sự giống như là kiếm tu hải tử giống nhau, yêu cầu dụng tâm huyết tới dưỡng. Diệp Thủy Hàn hắn tâm hỏa vốn chính là tự thân đan hỏa, từ nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như là Diệp Thủy Hàn một kia thần hồn, muốn làm chín biến hỏa dưỡng gia linh Liền yêu cầu một cái vật dẫn. Diệp Thủy Hàn trực tiếp lấy ra chính mình thiên tinh ngân thương bắt đầu bắt chước lên. Thiên tinh ngân thương chủ thể là dùng thái âm Vũ hỏa cùng thiên tinh kiếm luyện chế mà thành, đồng thời còn dung hợp sứa bẩm sinh thủy tinh, nhưng cương nhưng đu, là nhất thích hợp hắn vũ khí. Lấy thiên tinh ngân thương vì vật dẫn, tương lai dưỡng ra chín biến hỏa không chỉ có là chính mình đệ nhị phân thân, vẫn là chính mình thương linh, ở chiến đấu khi có thể càng tốt trợ giúp chính mình. Diệp Thủy Hàn ngay từ đầu cho rằng dùng kiếm dưỡng linh cùng dùng thương dưỡng linh khác biệt không lớn. Bất quá chờ hắn tiếp tục nghiên cứu đi xuống liền phát hiện vấn đề. Kiếm mãi trăm binh chi quân, nhân mang theo phương tiện, bộ chi thần thải, dùng chi mau lẹ. Từ vương hầu cho tới ba tánh đều thích bộ kiếm, kiếm từ nào đó trình độ thượng cũng là tinh thần cùng linh một loại tượng trưng. Thương mãi trăm binh chi vương, lịch đại chiến loạn sát phạt quân sĩ toàn lấy thương mâu ngăn địch, hoặc khai cương thác thổ, hoặc trú đóng ở biên giới, binh khí hết thể lấy thương vị nhất. Diệp Thủy Hàn trong tay Thiên Tinh Ngân Thương cùng Thiên Hỏi Chân Nhân Ngọc giản kiếm chính là hai loại bất đồng linh khí, lấy ngự kiếm phương pháp luyện thương. Diệp Thủy Hàn cảm thấy khả năng tính không cao. Hắn cân nhắc hồi lâu như cũ không có gì linh cảm, cuối cùng chỉ phải buông Ngọc giản, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kiếm tâm các lầu một bên phải là một gian xương phòng, xương phòng nội thả một chương giường đá, Diệp Thủy Hàn khoanh chân tu hành, Thiên Tinh Ngân Thương hành với trước ngực, vẫn không lúc nhích. Không biết qua bao lâu, Diệp Thủy Hàn đã tiến vào thâm tầng nhập định. Hai tay của hắn lấy ôm viên tư thế đặt ở bụng nhỏ trước, nhưng vào lúc này, một chút ánh sáng từ hai tay của hắn tròn trịa trô đột nhiên xung ra. Đầu tiên là một chút hàn mang, ngay sau đó là tay tháo trường kiếm thân, cuối cùng là chuôi kiếm, kiếm này toàn thân lưu lam, hoặc sáng hoặc diệt, khi thì biến mất, khi thì ngưng tụ thành thất thể. Phản phất kiếm này đều không phải là thẳng tắp, mà là cuộn sóng đi chơi quỷ dị. Thiên tinh ngân thương giật giật, mũi thương thay đổi, đối với chuôi này đột nhiên toát ra tới linh kiếm. Linh kiếm đầu tiên là lui ra phía sau một chút, sau đó lại nhẹ nhàng chấn động một chút. Bất quá một chút, lại phảng phất tác động cái gì, toàn bộ kiếm tâm các nội kiếm khí tung hành, vô hình lệnh thấu xương kiếm khí nháy mắt lấy linh kiếm vì trung tâm biến thành một cái lốc xoáy. Thiên tinh ân thương như cũ thờ ơ, liền như vậy lẳng lặng huyền phù, phảng phất đang nói ta liền lẳng lặng xem người trang bước. Không biết qua bao lâu, linh kiếm trung quanh kiếm khí mới dần dần biến mất, mà linh kiếm thân kiếm cũng ngưng thật rất nhiều, không còn nữa phía trước nửa trong suốt bộ dáng. Linh Kiếm hơi hơi quay cuồng một chút, sau đó thử thăm dò đi phía trước bay một chút. Thiên Tinh Ngân Thương không có phản ứng Linh Kiếm, Linh Kiếm lại đi phía trước bay một chút, một chút lại một chút, cuối cùng Linh Kiếm cùng Thiên Tinh Ngân Thương sóng vai huyền phủ. Thiên Tinh Ngân Thương hơi hơi ép xuống, phản phất ở túi đầu giống nhau. Sau đó giây tiếp theo Linh Kiếm đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, đem Thiên Tinh Ngân Thương cháo đi vào. Thiên Tinh Ngân Thương run lên một chút, Hồng Anh hơi hoảng, tựa hồ ở cười nhạo Linh Kiếm không biết tự lượng sức mình giống nhau trực tiếp đem kia linh kiếm chù bay. Lenken va chạm thanh rốt cuộc đánh thức Diệp Thủy Hàn, hắn mở mắt ra trong nháy mắt, ngân thương cùng linh kiếm biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thủy Hàn nhìn trống rỗng phòng, kỳ quái vào đầu. Cái gì đều không có a, như thế nào nghe được binh khí va chạm thanh âm? Chương 333. Diệp Thủy Hàn cũng không biết chính mình bất quá là điều tức một hồi, trên người thiên tinh ngân thương cùng nguyên kiếm liền tính toán đấu tranh nội bộ, hắn nhìn bốn phía, là hắn ảo rất sao, tổng cảm thấy bốn phía kiếm khí tựa hồ thiếu một ít trong không khí có thứ gì ở ngao ngoại dục dịch. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, nơi này là sơn lam kiếm tông kiếm tâm các, cho dù có thứ gì tồn tại, hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Thủy Hàn liền không ở chú ý, mà là tiếp tục cân nhắc dưỡng linh phương pháp. Tu luyện đến hắn này phân thượng, chỉ cần có một tiêu ý nghĩ cùng ý tưởng, hoặc là yêu cầu một cái cơ hội, sáng tạo một cái hoàn toàn mới thuật là một kiện rất đơn giản sự, Diệp Thủy Hàn cắn cứ thiên hỏi người dưỡng linh phương pháp chỉ dùng 3 ngày liền tự nghĩ ra một môn phù hợp thương loại linh khí dưỡng linh biện pháp này biện pháp cùng dưỡng kiêm có chút bất đồng diệp thủy hàn tuy rằng sáng tạo ra tới lại vẫn là có chút không xác định Hán cố vấn ma thần kinh ngươi nói ta này biện pháp như thế nào ma thần kinh thông qua cùng tự thân so sánh với cấp ra khách quan sự thật đánh giá rát rưởi diệp thủy hàn nhíu môi ma thần kinh chính là ma giới nam đại kinh thư tu luyện đến cuối cùng có thể ra thánh nhân ai cùng loại này kinh thư làm đối lập Cái gì công pháp đều thành rác rưởi hào sao? Hắn từ bỏ Ma Thần Kinh, một lần nữa nghiền ngẫm chính mình dưỡng linh phương pháp, nghiền ngẫm một hồi, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn thỉnh linh ngẩng đầu, đối diện thượng một con trong suốt trong suốt tiểu kiếm. Trôi này kiếm lặng yên không một tiếng động phiêu phù ở hắn trước người, thế nhưng cho Diệp Thủy Hàn một loại bị xem kỹ cảm giác. Diệp Thủy Hàn khô cằn nói, "Tiền bối." Trôi này kiếm run run, vòng quanh Diệp Thủy Hàn dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên vung. Dây tiếp theo toàn bộ kiếm tâm các cư nhiên tràn ngập kiếm khí, đủ loại kiếm khí, lạnh tấu xương, băng lưu, sắt ý, ấm áp, nước chảy. Đủ loại kiếm khí đều xông ra, bọn họ đồng thời bao vây lấy Diệp Thủy Hàn, như là đang chờ đợi mệnh lệnh giống nhau. Diệp Thủy Hàn sợ hãi cả kinh. Liên ở thân thể hắn đột nhiên bay lên không tránh né trong nháy mắt, bốn phía vô số đủ loại kiểu dáng, trải qua vô số tuế nguyệt vô số tu sĩ tích lũy mà tồn đủ loại kiếm khí đột nhiên phát động, thẳng tắp hướng tới Diệp Thủy Hàn vọt tới. Diệp Thủy Hàn theo bản năng triệu hồi ra Thiên Tinh Ngân Thương, nhưng mà ở triệu hồi ra trong nháy mắt, hắn cư nhiên phát hiện chính mình nguyên kiếm không có trải qua triệu hoán liền tự động đi theo Thiên Tinh Ngân Thương mặt sau chạy ra lạp. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, từ từ à, nơi này là sơn lam kiếm tông kiếm tâm các, công kích chính mình khẳng định có nguyên nhân, chẳng lẽ liền bởi vì hắn ở chỗ này suy xét như thế nào dưỡng chín biến hỏa mà không phải kiếm linh, cho nên này đó kiếm khí liền tính toán chịu chết chính mình. Diệp Thủy Hàn cảm thấy rất vớ vẩn. Kiếm tâm các còn có thể mạnh mẽ yêu cầu tu sĩ ôn dưỡng kiếm linh a. Từ từ, chấn cùng chân nhân nói qua, kiếm tâm các có linh. Diệp Thủy Hàn một bên tự hỏi một bên tranh né kiếm khí công kích, liền ở hắn thất thần khi kia trong suốt trong suốt tiểu kiếm tựa hồ đã nhận ra Diệp Thủy Hàn chậm trễ, đột nhiên chấn động, toàn bộ kiếm tâm các nháy mắt run tâm run. Giây tiếp theo Diệp Thủy Hàn một cái cẩu gặm phân té ngã trên đất, ngẩng đầu trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn tâm tình là một bước đương đương một cái nhập huyền tu sĩ cư nhiên sẽ bị trấn phiên trên mặt đất, kiếm tâm các. Từ từ, kiếm phong đạo tôn là cố ý làm hắn xui xẻo đi. Đinh. Một cái thanh triệt minh thâu kiếm minh thanh đột nhiên ở trước mặt hắn văng lên, Diệp Thủy Hàn ánh mắt tức khắc dừng ở tre ở hắn trước người trên thân kiếm. Hắn nguyên kiếm. Liền thấy nguyên kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở cùng bốn phía kiếm khí giao lưu cái gì, thực mau những cái đó kiếm khí chậm rãi biến mất, chỉ để lại lúc ban đầu trôi này trong suốt trong suốt kiếm. Thanh kiếm này cao cao huyền phù ở giữa không trùng, như là trọng tài giống nhau. Thực mau nguyên kiếm liền cùng thiên tinh ngân thương rằng co lên. Diệp Thủy Hàn trợn mắt há hốc mồm, từ từ, hắn linh khí đã xảy ra cái gì? Cùng lúc đó, hắn thần hồn nội chín biến hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, một cái như có như không thanh âm không ngừng ở bên thai thắt nhẹ, khi thì trùng hợp ở bên nhau, khi thì là song trọng đấu. Mỗi khi Diệp Thủy Hàn muốn nghe rõ nội dung khi, thanh âm liền biến thấp, không muốn nghe khi rồi lại không dứt bên thai. Thật là loại tra tấn. Diệp Thủy Hàn như mày, hắn từ trên mặt đất bò dậy, thành thành thật thật đứng ở một bên, quỷ dị nhìn chính mình hai thanh linh khí, ngân thương cùng nguyên kiếm chi gian không ngừng tản ra một cổ lạnh thấu xương khí, phảng phất ở tranh đoạt cái gì, thực mau nhẹ nhẹ màu sáng ngọn lửa từ Diệp Thủy Hàn trên người phát ra, đây là chín biến hỏa, làm chín biến hỏa, ngân thương cùng nguyên kiếm chủ nhân, Diệp Thủy Hàn chỉ có thể khô cằn đứng ở một bên, nhìn này quỷ dị trường hợp, thực mau chín biến hỏa toát ra màu xám thuốc lá sợi bị ngân thương cùng nguyên kiếm nuốt dây tiếp theo, len keng hai thành vũ khí đánh lên diệp thủy hàn lẩm bẩm nói đây là có chuyện gì ma thần kinh rốt cuộc nhịn không được ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy sủng chủ nhân diệp thủy hàn khiêm tốn cực kỳ nói như thế nào ma thần kinh ngươi nguyên kiếm cùng ngân thương đều rất mạnh ngân thương tuy rằng bồi ngươi thời gian trường hơn nữa vẫn là lấy ma thần kinh bí pháp rèn luyện mà thành nhưng nguyên kiếm lại là ngươi dùng mạc thiên sơn bí để rèn cũng trải qua ngươi thần hồn dưỡng kiếm mấy chục năm mà thành một cái luyện lâu, một cái dưỡng lâu, linh khí tài liệu đều là tốt nhất, đều cùng công pháp của ngươi tương hợp, ngươi có sát phạt quả quyết một mặt, cũng có nhân thiện tâm niệm, một thứ nhất. Kiếm từ nào đó trình độ đi lên nói chính là ngươi nhân cách miêu tả chân thật. Bất quá nguyên kiếm trung quy không có ngân thương cường, rốt cuộc thiên tinh ngân thương từng ở ma giới 18 thiên ma la thiên, trải qua tinh thuần ma khí rèn luyện, đây là nguyên kiếm vô pháp so sánh với, nhưng hiện tại bất đồng. Ngươi không biết sao xui xẻo chạy đến Sơn Lam kiếm tông kiếm tâm cấp Nhìn đến bên kia trôi này băng tinh trong suốt tiểu kiếm sao Diệp Thủy Hàn khô cằn gật đầu, thấy được Còn nhớ rõ ngươi từng ở bốn mùa trong giới được đến kiếm phụ sao Diệp Thủy Hàn mở mịt mặt, không nhớ rõ Ma thần kinh không chút nghĩ ngợi hóa thành một cái màu trắng đài sen đột nhiên đánh Diệp Thủy Hàn chán Ta như thế nào sẽ bị ngươi loại này ngu ngốc bắt được tay Diệp Thủy Hàn khóc tăng mặt Năm đó ta cũng không biết làm xong cái kia nhiệm vụ sau sẽ được đến một quyển xem đều xem không hiểu kinh thư A Sau đó đã bị ném đến nơi đây tới cửa ác đở. Ma thần kinh thở phì phì, "Ta chỉ nói một lần, ngươi lúc trước ở bốn mùa giới được đến kiếm phủ, bên trong ẩn chứa thượng thanh thánh nhân kiếm phủ." Diệp Thủy Hàn há hốc mồm, "Từ từ, kia không phải bốn mùa trong giới cái kia ma khí bố trí sao? Đó là ma khí hồi ức ma tổ trong trí nhớ thượng thanh thánh nhân kiếm phủ khắc lục mà ra, không chỉ có có thượng thanh thánh nhân đối kiếm một đạo lý giải, còn có ma tổ." Diệp Thủy Hàn nuốt nước bọt, "Ngươi muốn nói cái gì?" Kiếm một đạo đối ngộ tính yêu cầu cực cao, minh bạch chính là minh bạch, không rõ người như thế nào cũng vô pháp dùng ra kiếm ý, ngươi thu kia cái kiếm phủ, nói cho ta, ngươi đem kiếm phủ để chỗ nào? Diệp Thủy Hàn thành thành thật thật nói, phóng thần hồn. Soẹt. Ma thần kinh biến thành bạch liên lại tấu Diệp Thủy Hàn một chút, đúng vậy, ngươi cái ngu xuẩn, cư nhiên phóng thần hồn, bị nguyên kiếm đương chất dinh dưỡng ăn đi. Diệp Thủy Hàn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ta nói như thế nào không ấn tượng đâu. Ngươi nguyên kiếm nuốt kiếm phủ sau bắt đầu tiến hóa, chẳng sợ nguyên kiếm phẩm chất cực cao, lại không có kiếm khí bổ sung, hơn nữa phạm là uy lực cường đại huyền diệu linh vật, ở dựng dục kỳ vận may tức đều sẽ may móc mỏng manh, ngươi không nhận thấy được đảo cũng coi như bình thường. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ma thần kinh ở diệp thủy hàn bên người quốc đơ, cuối cùng bay tới băng tinh tiểu kiếm phụ cận. Kiếm tâm các có linh, nó nghe được ngươi nguyên kiếm kêu gọi cùng nhu cầu liền đem kiếm tâm các nội chất chứa mấy vạn năm đến từ mỗi một cái thực lực cường hãn kiếm tu kiếm khí đều triệu hoán ra tới bổ sung cho ngươi nguyên kiếm có lẽ là Diệp Thủy Hàn ảo giác Ma Thần Kinh nói xong này đó sau tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa hiện tại vấn đề tới ngươi chín biến hỏa chỉ có một đóa nhưng có thể tranh đoạt nó linh khí có hai cái ngươi lập tức liền phải dưỡng linh dưỡng linh lúc sau chín biến hỏa sẽ lựa chọn trong đó một cái làm thân thể của mình cho nên Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ cho nên này hai cái mới có thể đánh lên tới. Ma thần kinh, kỳ thật này hai cái linh khí đánh lên tới còn không xem như vấn đề lớn nhất. Diệp Thủy Hàn sửng suốt, làm sao vậy? Ma thần kinh từ từ nói, người nguyên kiếm đem kiếm tâm các chất chứa sở hữu kiếm khí đều nuốt, phòng trừng tương lai ngàn năm nội kiếm tâm các đều yêu cầu bế các tu dưỡng, người làm tốt bổi tiền chuẩn bị sao? Diệp Thủy Hàn đột nhiên phản ứng lại đây, hắn hoảng sợ mặt, cái gì? Kiếm phong đạo tôn cùng trấn cùng chân nhân tại hạ cờ Hắn bên người ngồi ôm trường kiếm chán đến chết xem cờ Trấn Diễm đạo tôn, ba người đều ở Huyết Linh Tông tàng thư các, chờ Kiếm Tâm Các bên kia động tĩnh. Trấn Diễm chân nhân nhưng không có gì xem cờ không nói ý tưởng, hắn lười biếng nói, "Sư thúc, ngươi làm Diệp Thủy hẳn kia tư đi kiếm tâm các, ngươi sẽ không sợ hắn đem kiếm tâm các hủy hoại." Chấn cùng chân nhân nghe vậy tay run lên, xoạch, bạch tử phóng sai vị trí. Kiếm Phong đạo tôn nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Yên tâm, nếu hắn đem kiếm tâm các cũng hủy hoại, ta liền đem Huyết Linh Tông tàng thư các phong." Chân cùng chân nhân nghe vậy lại là run lên, lúc này đây bạch tử chính mình rơi vào đại long, bị kiếm phong đạo tôn dễ như trở bàn tay bao vây tiêu trừ. Chân cùng chân nhân cười khổ, ta xem diệp thủy hàn lần này là thành tâm tới xin lỗi, đồ vật đều bị hảo, liền kém chúng ta kích hoạt rồi. Chân diễm chân nhân gật gật đầu, như thế, tiểu tử này sau khi trở về tu vi so chúng ta đều cao, nói chuyện thái độ nhưng thật ra phóng rất hấp, thoạt nhìn đích xác tâm thành. Kiếm phong đạo tôn nói, cho nên ta cho hắn một cái cơ hội. Trên người hắn đích sắc có kiếm khí tồn tại, kia cổ kiếm khí thậm chí đang không ngừng phát ra khát vọng, chỉ là Diệp Thủy Hàn tựa hồ không nghe được giống nhau, hoặc là nói hắn bản nhân không cái này ý thức, kiếm tâm các nội có lịch đại tiên hiền nhóm lưu lại kiếm khí, hẳn là có thể cấp cho hắn nhất định trợ giúp. trấn cùng chân nhân nghe xong lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, hắn nói, như vậy cũng hảo, nhân quả hiểu biết sao Diệp Thủy Hàn là có thể bình yên độ kiếp phi thăng. trấn diễm chân nhân thình lình lại cười nhưng ta tổng cảm thấy Diệp Thủy Hàn thằng nhãi này còn sẽ làm ra điểm cái gì tới hắn vừa dứt lời âm vang thanh đột nhiên vang lên như thiên tiếng sấm thanh mặt đất thậm chí đều run rẩy vài cái chấn cùng chân nhân cùng kiếm phong đạo tôn không nói gì nhìn chấn diễm chân nhân ba người vèo một chút thân ảnh biến mất dây tiếp theo liền vọt tới kiếm tâm các ngoại. Diệp Thủy Hàn mặt sám mày cho lấy bình xa lạc nhạn ngông về phía sau thức tư thế ghé vào kiếm tâm các cổng lớn hắn trước người lưỡng đạo màu xám bạc quang mang không ngừng tranh đấu Hai cổ cơ hồ giống nhau, như lúc khí thiếu chút nữa đem Diệp Thủy Hàn trên đầu đầu tóc toàn tức quang. Cùng lúc đó, Diệp Thủy Hàn sau lưng kiếm tâm các thế nhưng ẩn ẩn trở nên trong suốt lên, thực khoái kiếm tâm các hoàn toàn biến mất, biến mất trước một cái thật lớn phong tự run run, cuối cùng hóa thành một đóa tinh ánh dịch tấu băng tinh hoa, rơi vào kiếm phong đạo tôn trong tay. Diệp Thủy Hàn ôm đầu, hắn mới vừa vừa nhấc đầu, chính nhìn đến Sơn Lam kiếm tông ba cái kiếm tu mặt vô biểu tình nhìn hắn. Diệp Thủy Hàn cười mỉa chào hỏi, "Nha Kiếm phong đạo tôn, nha ngươi cái đầu. Ta đánh chết ngươi cái nhai danh. chương 334 Nhiều năm trôi qua, Diệp Thủy Hàn lại một lần đã trải qua từ Sơn Lam kiếm tông trật vật trốn chạy trải qua. Bất quá so với nhiều năm trước lần đó trốn chạy, không chỉ có có thân thân sư muội hỗ trợ kết thúc, còn có đồng môn sư huynh đệ tỷ muội cho nhau hỗ trợ, lúc này đây Diệp Thủy Hàn trốn chạy càng thêm trật vật. Bởi vì huyết linh tông tụ hội mới vừa kết thúc, có rất lớn một bộ phận huyết linh tông đệ tử đều lưu tại Sơn Lam kiếm tông bái phỏng hảo cơ hữu đâu, giờ phút này Diệp Thủy Hàn thọc tổ hong vào vẽ, này giúp các sư huynh đệ không chỉ có không hỗ trợ, còn một đám hô to gọi nhỏ giúp Sơn Lam kiếm tông cùng nhau chịu Diệp Thủy Hàn. Cũng may Diệp Thủy Hàn cũng là chạy trốn nhiều năm nhân vật, ở một đám sư huynh đệ cùng kiếm tu vây truy chặn đường chung, hắn bắt hết hốc tử vây quanh chung chạy trốn, một đầu chui vào Sơn Lam kiếm tông nội một cái trong sông, rốt cuộc tìm không thấy. Kiếm phong đạo tôn nổi trận lôi đình, làm lơ phụ cận làm bộ làm tịch lòng đầy căm phẫn huyết linh tông các đệ tử, cũng không đi để ý tới những cái đó cười mỉa lại đây lôi kéo làm quen tổn hữu nhóm, hắn cả giận nói, từ hôm nay bắt đầu huyết linh tông tảng kinh các phong bế, trừ Phi Sơn Lam kiếm tông kiếm tâm các giải phòng, nếu không các ngươi cũng đừng muốn đi tàng thư các tra tìm tư liệu. Sở hữu huyết linh tông đệ tử đều trợn tròn mắt, cái gì? Tàng thư các đóng cửa? Một cái huyết linh tông tu sĩ ngẩng mặt, hắn theo bản năng hỏi kiếm phong đạo tôn: "Cơ muốn chúng ta yêu cầu tra tư liệu làm sao bây giờ?" Kiếm Phong đạo tôn giận cực, ngược lại tiến vào một loại khác trạng thái, hắn cư nhiên cười. Tươi cười còn ôn hòa cực kỳ. Các ngươi tông môn tiền bối nếu có thể tìm được tư liệu cũng đem nội dung bỏ vào tảng thư các, các ngươi huyết linh tông đệ tử như vậy có thể chạy, khẳng định có thể tìm được." Nói xong không đợi hoảng sợ mặt huyết linh tông đệ tử vây đi lên, hắn liền trực tiếp phất tay áo tử đi rồi. Dư lại huyết linh tông các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng trong đó một trung niên nhân quạt quân sư quạt lông vũ, thông thả ung dung nói: "Nếu không chúng ta đem Diệp sư đệ tìm được giao cho Sơn làm kiếm tông hết giận thế nào?" Một cái khác tóc một nửa hắc một nửa bạch tu sĩ nói: "Vô dụng, liền tính đem sư đệ giao cho Sơn làm kiếm tông hết giận, kiếm tâm các thiếu hụt như vậy nhiều kiếm khí, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại khai." Một cái khác sắc mặt hiền hòa nam tử nói: "Kia chúng ta đệ tử yêu cầu tìm tỏi tảng thư làm sao bây giờ?" Một cái sắc mặt khói mù người thưởng thức trong tay truy thủ Năm đó ta nhập môn khi nhưng chưa từng đi qua tàng thư các đều là dựa vào chính mình a lời vừa nói ra tức khắc tất cả mọi người cấm miệng bọn họ hai mặt nhìn nhau sau đó đánh cái ha ha từng người tàng ra bạch minh được đến tin tức sau khẩn cấp bái phòng trấn cùng chân nhân người hà lúc này đây mặc dù là hảo tính tình trấn cùng chân nhân cũng không hề phản ứng bạch sáng tỏ cuối cùng bạch minh ở trấn cùng chân nhân động phủ trước đợi ba ngày trấn cùng chân nhân mới miễn cưỡng lộ diện làm diệp thủy hàn dưỡng kiếm chính là kiếm phong sư thúc. Cuối cùng nháo thành kết quả này, chúng ta cũng có không đối chỗ, cho nên đối với Diệp Thủy Hàn hành động, chúng ta cũng không tính toán truy cứu. Bạch Minh vừa nghe trong lòng ngược lại kêu khổ. Nhưng là thành như chúng ta nói qua như vậy, kiếm tu chính là tùy hứng, chúng ta kiếm tâm các khai không được, làm huynh đệ tông môn, các ngươi huyết linh tông cũng bổi chúng ta cùng nhau phong ấn tảng thư các hảo. Trấn cùng chân nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào? Các ngươi huyết linh tông không muốn. Đương nhiên không muốn a. Bất quá Bạch Minh cũng không dám nói như vậy cuối cùng hắn chỉ phải nói, trải qua tông môn nội rất nhiều sư huynh đệ nỗ lực, phát hiện Diệp sư đệ đã ân đã chạy. Mặc kệ là sẽ thuật tính sư huynh đệ vẫn là am hiểu truy tung đồng môn, bọn họ cũng chưa tìm được Diệp Thủy Hàn, chỉ biết hắn cực kỳ am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật, mượn dùng Sơn Lam kiếm tông, cái kia hà, bỏ trốn mất dạng không nói, còn một chút dấu vết đều không lưu, cho dù là đại thiên diễn thần toán chi thuật, cũng chỉ có thể bạc tính ra hắn rời đi linh nguyệt cốc, nhưng cụ thể đi đâu? Tính không ra. Chấn cùng chân nhân khí vui vẻ, hắn cười giữ thợn, các ngươi này đàn cắt bã, một đám người đều tìm không thấy Diệp thủy Hàn. Bạch Minh ủy khuôn mặt, kia chính là hỏng rồi ba cái tiểu thế giới đại năng nha. ta Phi Chấn cùng chân nhân khí muốn đóng cửa, Bạch Minh vội vàng chống lại chấn cùng chân nhân động phủ đại môn, từ trong tay háo lấy ra một cái túi càng khôn, bất quá Diệp sư đệ tuy rằng đi rồi, trên người hắn đám kia tiểu hải mã lưu lại, tiểu hải mã nhóm còn đem thái âm ú hỏa mang theo lại đây. Các ngươi chỉ cần dùng đại lượng kiếm khí kích phát là có thể triển khai sao trời màn đêm." Lan, chấn cùng chân nhân cùng nộ, "Chúng ta kiếm khí đều bị Diệp Thủy Hàn Nguyên kiếm cuốn đi. Nơi nào tới đại lượng kiếm khí?" Bạch Minh bị giống không rõ, liền lăn mang chạy từ Sơn Lam kiếm tông chạy trốn ra tới. Linh Béo nhìn Bạch Minh này suy dạng, không khỏi tấm tắc nói, "Ta phát hiện chuyện gì cùng Diệp sư đệ nhất lên liền nhất định sẽ xui xẻo." Bạch Minh lau một phen mặt, dù sao bọn họ đem đồ vật nhận lấy. Dừng một chút, Hắn không khỏi cười khổ lên, ai đương trưởng môn ai xui xẻo, lại nói tiếp các ngươi này đó sắp phi thăng ra hỏa nhóm, đều không tính toán thu điểm đồ đệ lại đi sao. Tốt xấu cho ta chừa chút làm việc đệ tử bái. Linh béo cười ha ha, ngươi là tưởng nhanh lên đem trưởng môn chi vị giao cho hậu bối đi. Bạch Minh nuôi mai, này không phải rõ ràng sự sao. Hắn bất đắc dĩ nói, nhưng là đối với huyết Linh Tông tới nói, một cái đủ tư cách trưởng môn ngược lại tương đối khó tìm, nếu là mặt khác Tông Môn. Phỏng chừng tông môn con cháu đều sẽ cướp đường trưởng môn, nhưng chúng ta Huyết Linh Tông. Linh béo vai quay đầu, ra cái siêu chú ý, chúng ta Huyết Linh Tông trưởng môn tu vi không quan trọng, quan trọng nhưng là có thể hay không ba phải thuận tiện giúp chúng ta tông môn đệ tử thu thập cục diện dối dám Hắn nói, nếu không ngươi tìm cái cấp thấp đệ tử đảm đương. Bạch Minh sờ sờ cằm, cũng đúng à, nếu không quay đầu lại chúng ta tông môn tổ chức một cái hoạt động, gọi là trưởng môn thay phiên làm như thế nào. Mỗi cái đệ tử đều có cơ hội đương 5 năm trưởng môn. 5 năm sau đại gia đầu phiếu, hoạt động liên tục 100 năm, cuối cùng xem ai số phiếu nhiều ai đương trưởng môn. Linh béo phốc cười ha hả, hắn liên tục gật đầu, hành a hành a, chủ ý này hảo, ta duy trì, bất quá đừng hy vọng ta đầu phiếu, cũng đừng đem ta liệt ở trưởng môn người được đề cử danh sách ra. Bạch Minh xua xua tay, ta biết, này hoạt động là tự nguyện báo danh, ta sẽ dùng tông môn bí pháp truyền cho các đệ tử. Linh béo ôm bụng cười cười to, a nha liền tính vì này tông môn trưởng môn cuối cùng hoa lạc nhà ai. Ta cũng muốn nỗ lực tại hạ giới lại kiên trì trăm năm không phi thăng. Theo Diệp Thủy Hàn trốn chạy cùng Sơn Lam kiếm tông cùng bạo, bộ phận còn lưu tại Huyết Linh tông đệ tử đều một đám cuốn gói trốn chạy. Dương Bạch Minh tuyên bố Huyết Linh tông bắt đầu tổ chức hoạt động trưởng môn thay phiên làm khi, cao Gia Huyết Linh tông đệ tử chạy càng nhanh, nhưng thật ra những cái đó nguyên anh, kỳ kim đan kỳ còn có chút cơ kỳ đệ tử một đám nóng lòng muốn thử. Bởi vì Bạch Minh ở hoạt động người dự thi tư cách thượng nói danh mạch, Huyết Linh tông trưởng môn không cần thực lực, yêu cầu chí lực huyết linh tông đệ tử ai dám nói chính mình không trí lực. Lộng tới cuối cùng lưu tại tông môn các đệ tử cơ hồ tất cả đều tham gia cái này hố tra hoạt động, lấy chứng thực chính mình là cái đa mưu túc trí nhân vật. Bất quá mặc kệ ai trước trở thành cái thứ nhất năm năm trưởng môn, bọn họ đều yêu cầu gặp phải một cái nghiêm túc vấn đề. Như thế nào hữu hiệu mở ra huyết linh tông tàng thư các? Lo dịp trinh thám như sau. Muốn mở ra tàng thư các, đầu tiên muốn giải phong kiếm tâm các. Giải phong kiếm tâm các, yêu cầu đại lượng kiếm khí. Đại lượng kiếm khí từ đâu tới đây? Tìm kiếm tu. Nhà ai kiếm tu là huyết linh tông huynh đệ tông môn A. Sơn Lam kiếm tông. Cuối cùng đến ra kết luận đẳng thức, đi cầu Sơn Lam kiếm tông các đệ tử. Vì thế hết thể liền lại về tới nguyên điểm. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhận được tông môn tin tức diệp Thủy Hàn nghe nói bạch mình tổ chức hoạt động sau thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, cười cười tay trái hóa thành vòng tay ngân thương liền bỏ ra, tay phải hóa thành vòng tay nguyên kiếm cũng ra. Một thương nhất kiếm lại có cờ cờ su thế. Diệp Thủy Hàn vội vàng nói, đình đình đình, thiên tinh, thiên mạc, không được đánh nhau. Ngân thương lập tức ngừng lại, một lần nữa hóa thành vòng tay thành thành thật thật ngốc tại Diệp Thủy Hàn trên cổ tay, nhưng thật ra tên là Thiên Mạc Nguyên Kiếm, không tình nguyện vòng quanh Diệp Thủy Hàn tay trái xoay vài vòng, mới trở lại tay phải cổ tay. Diệp Thủy Hàn thở dài, lúc trước ở kiếm tâm các nghe được thanh âm quả nhiên có vấn đề, kỳ thật kia hai thanh âm chính là Ngân Thương cùng Nguyên Kiếm. Hai thành vũ khí sớm liền cùng hắn chín biến hỏa câu kết làm bậy, ý đồ đem chín biến hỏa cái này yêu tinh câu dẫn đi. Ban đầu chín biến hỏa thường trú thiên tinh ngân thương, rốt cuộc thiên tinh ngân thương phẩm chất muốn so nguyên kiếm cường quá nhiều, nhưng thiên đạo hảo luân hồi, lần này kiếm tâm các chất chứa vô số năm tháng kiếm khí đều rơi. Vào nguyên kiếm trong bụng, nguyên kiếm được đến bổ sung sau lập tức tăng lớn câu dẫn lực độ, chín biến hỏa. Nói như vậy đi, ma tổ La Hầu bản thân liền không phải cái gì ý chí kiên định ra hỏa. Hắn truyền xuống công pháp tự nhiên cũng tràn ngập ma tính, chân trong chân ngoài căn bản chính là thái độ bình thường. Vốn dĩ chín biến hỏa đã quyết định muốn ở thiên tinh ngân thương làm loa, nhưng hiện tại sao? Chín biến hỏa lại đối nguyên kiếm cảm thấy hứng thú? Hai thanh vũ khí một bên thông đồng chín biến hỏa, một bên lừa dối chủ nhân nhà mình. Phạm La Diệp thủy hàn nguyện ý chừa chút lực chú ý ở chính mình bản mạng vũ khí trên người, hắn sớm là có thể nghe được bọn họ nhu cầu. Nhưng mà Diệp thủy hàn mỗi ngày mở ra chín biến hỏa lắng nghe thế giới thanh âm. Hắn đã có thể thành thạo đem những cái đó lung tung rối loạn đủ loại thanh âm trở thành bối cảnh âm nhạc. Ai ngủ tình hình lúc ấy bởi vì bối cảnh âm nhạc mà bừng tỉnh. Diệp Thủy Hàn tự nhiên không chú ý tới. Sau đó hắn liền bi kịch. Chín biến hỏa nhịn không được hai thanh vũ khí dụ hoặc, cư nhiên một phân thành hai, một phen tiến vào chiếm giữ Thiên Tinh ngân thương, một phen tiến vào chiếm giữ Diệp Thủy Hàn nguyên kiếm thiên mạng cuối cùng Diệp Thủy Hàn thành đầu một cái tu luyện ma thần kinh đem chính mình lửa ma chơi thành hai cái ma tu. Kỳ thật ngươi cũng coi như là cái thứ nhất chính thức tu luyện ma thần kinh nhân tộc. Ma thần kinh an ủi Diệp Thủy Hàn, về sau ta nếu là tái ngộ đến tân chủ nhân, ta sẽ báo cho tân chủ nhân toàn tâm toàn ý. Diệp Thủy Hàn khóc không ra nước mắt, cho nên ta liền thành thí nghiệm phẩm sao. Ma thần kinh, ngươi muốn hướng chỗ tốt tưởng, ma tổ la hầu năm đó phân liệt vô số cái chính mình. Diệp Thủy Hàn kêu rên, nhưng ta không phải thánh nhân A. Ma thần kinh, ta là nói công chúa điện hạ có lẽ kế thừa loại này đặc tính. Diệp Thủy Hàn sử sốt. Ma thần kinh, có lẽ tương lai sẽ có vô số công chúa điện hạ chờ ngươi trấn an, ngươi. Ai kỳ thật chỉ phân hai cái khả năng còn chưa đủ. Ngươi không suy xét lại đà phân điểm. Diệp Thủy Hàn nghe vậy sắc mặt bạo hồng, hắn thẹn quá thành giận, lăn lăn lăn. Một cái là đủ rồi. Ma thần kinh, Nga, ngươi chỉ có một năng lực. Câm miệng. Diệp Thủy Hàn giận cực, đáng chết ma thần kinh, luôn có một ngày hắn nhất định phải chết này buồn sách cấm. Chương 335. Diệp Thủy Hàn hồi mạc thiên sơn khi, đúng là mặt trời chiều ngã về Tây. Vừa vào tông môn, còn chưa tới chủ phong, liền nhìn đến ngoại môn đệ tử trong sân một đạo lộng lây kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, Sơn Sư Minh. Phía trước kiếm quang khẽ run lên, tức khắc ngừng lại, Diệp Thủy Hàn thân hình chợt lóe rừng ở Sơn Lệ trước người, hắn cao hứng đến, đã lâu không thấy, Sơn Sư Minh. Sơn Lệ vẫn là kia phó sỏ tạ dạng. Từ phong tới chân nhân âm thầm đèm tông môn ứng đối thượng giới an bài nói cho Sơn Lệ sau, Sơn Lệ liền tận khả năng áp chế tu vi, hiện giờ vẫn là động thật hậu kỳ. Ở nhìn đến Diệp Thủy Hàn sau, Sơn Lệ cũng kích động hỏng rồi. Diệp sư đệ, đã lâu không thấy. Một cái ma tu một cái yêu tu, hai người ở mạc thiên sơn nội trận pháp chung cầm tay tương vọng, vô ngữ cứng họng. Các ngươi làm gì đâu? khiên lang nha bổng lưu sư huynh nhìn hai người, các ngươi Chẳng lẽ là cái loại này quan hệ? Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ vội vàng tách ra, Diệp Thủy Hàn trừng mắt không biết từ nào toát ra tới Lưu Sư Minh, nói bậy gì đó đâu. Ta có người trong lòng. Sơn Lệ cũng nộ mục trừng Lưu Sư Minh, đúng vậy đúng vậy, ta còn ở tìm thiên hương đâu. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy ngó Sơn Lệ liếc mắt một cái, Nga đúng rồi, chính mình tình địch không chỉ là mẫn triệu cùng bạch trừng, còn có nhà mình Sư Minh. Lưu Sư Minh đào đào lỗ thai, vậy các ngươi ở Sơn môn trước nắm cái gì tay? Thật ghê tởm. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, hắn nhìn Lưu Sư Minh một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, không khỏi hỏi: "Sư Minh vừa trở về?" Lưu Sư Minh gật gật đầu, à, gần nhất các đại tông môn đều ở nhanh hơn thu thập vật tư tốc độ, rốt cuộc thượng giới chờ đại chiến phân khởi khi, liền không rảnh làm này đó." Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn đang muốn mở miệng, Sơn Lệ thình lình nói: "Diệp sư đệ, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói chuyện." Vừa vặn Diệp Thủy Hàn cũng muốn cùng Sơn Lệ nói điểm sự, hắn nói: kia đi ngươi động phủ đi." Hai người cùng lưu sư huynh cáo biệt, tiến vào sân môn, vòng qua chủ phòng, Diệp Thủy Hàn đi theo Sơn Lệ đi vào đệ nhất sơn giữa sơn núi, Sơn Lệ động phủ nội. Sơn Lệ động phủ tương đối thanh lãnh, hắn ở một mảnh trong rừng trúc sáng lập nho nhỏ sân, sân còn có một cái sâu thẳm hồ nước, phong phất rừng trúc, thanh hương phát mũi, Diệp Thủy Hàn nhớ tới chính mình ở Mạc Thiên Sơn động phủ, tức khắc liền trở về trụ dục, vọng cũng chưa. Sơn Lệ động phủ nội có một cái con rối tôi tớ, kia tôi tớ bưng lên một chén thanh hương trúc diệp trà. Diệp Thủy Hàn nhấp một ngụm, hỏi Sơn Lệ, không biết sư huynh có chuyện gì muốn cùng tiểu đệ nói. Sơn Lệ vốt bát trà, trầm ngâm thật lâu sau mới nói, sư đệ hồi tông môn tương đối chế, phía trước ưu thủy sẽ sau khi kết thúc, sư phụ mang theo các đệ tử trở về, trong lén lút cùng ta nói chút sự, tỉ như tông môn hướng thượng giới công đạo. Diệp Thủy Hàn nháy mắt minh bạch, hắn nói, ta minh bạch sư huynh băn khoăn. Ai? Sư phụ nói ngươi khả năng sẽ phi thăng ma giới, đến lúc đó Mạc Thiên Sơn liền yêu cầu ta ra mặt đi tiên giới vì tiên giới xuất chiến, nhưng vấn đề là ta Sơn Lệ cười khổ nói, ta trong cơ thể chạy xuôi nếu là bình thường yêu tộc huyết mạch, sau khi phi thăng có lẽ có thể chuyển hóa vì linh tiên, tiến vào địa tiên giới, nhưng ta đạt được chính là thượng của kim mối truyền thừa, ta sao có thể đi tiên giới. Sơn Lệ vì việc này phát sầu thật lâu, hắn tiến vào Mạc Thiên Sơn thời gian có thể so diệp Thủy Hàn sớm nhiều, đối tông môn cảm tình càng thêm thâm hậu, vì Mạc Thiên Sơn đi địa tiên giới chiến đấu, Sơn Lệ cũng không có cái gì bất mãn. Được đến cái gì nhất định phải trả giá cái gì, huống chi hắn thâm ái mạc thiên sơn, vì chính mình tông môn nổi danh chính hợp hắn ý. Ta đi không được điệu tiên giới a, Người vẫn là cái ma tu, cũng vô pháp đi điệu tiên giới, kia làm sao bây giờ. Diệp Thủy Hàn oai hoai đầu, tiên lặng điểm điểm thủ đoạn, tên là thiên mạc nguyên kiếm lặng yên không một tiếng động nổi tại hai người trước mặt. Khu khu. Diệp Thủy Hàn thanh thanh giọng nói, sư đệ bất tài, gần nhất có điểm kỳ ngộ. Nói đến kỳ ngộ hai trước khi. Diệp Thủy Hàn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ta nguyên kiếm rốt cuộc dưỡng ra kiếm linh, kiếm khí kiếm ý cũng trở lên một tầng, ta không những có thể dùng ma tu thân phận phi thăng ma giới, còn có thể dùng kiếm tu thân phận phi thăng tiên giới. Diệp Thủy Hàn khô khan nói, vẫn là dựa theo tông môn an bài, ta đi tiên giới đi, đến lúc đó sư huynh thuận thế đi ma giới, ngày sau nếu là tái chiến trong sân gặp được, sư huynh cần phải thủ hạ lưu tình nga. Sơn Lệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thủy Hàn trước mặt bay nguyên kiếm, hắn khiếp sợ nói: Ngươi ra cửa bất quá 2 tháng, kiếm linh đều dưỡng ra tới. Hắn phía trước cùng Diệp Thủy Hàn pha trộn, rõ ràng biết Diệp Thủy Hàn căn bản là không tính toán dưỡng xuất kiếm linh, cho nên căn bản không tồn tại dưỡng hồi lâu kiếm linh rốt cuộc sinh ra trạng huống. Bài trừ không có khả năng, duy nhất chân tướng chính là Diệp Thủy Hàn dùng 2 tháng, dưỡng ra quảng đại kiếm tu yêu cầu dưỡng 20 năm mới có thể ra đời kiếm linh. Sơn Lệ sao có thể không khiếp sợ? Hắn nhịn không được hỏi, người như thế nào làm được? Diệp Thủy Hàn xấu hổ cực kỳ, hắn thấp giọng nói: Cái này, một không cẩn thận làm điểm không tốt lắm sự, đem nhân ra kiếm khí nuốt, hơn nữa ta nhập môn trước tu luyện bí thuật, trời xuôi đất khiến mới dưỡng ra tới. Sơn lệ nghe xong thở dài, kiếm linh đặc biệt không hảo dưỡng, về điểm này sự phiền tài sao. Sớm một chút hiểu biết nhân quả, ngươi lập tức muốn độ kiếp, bởi vì việc này kéo dài. Diệp Thủy Hàn xua xua tay, không có gì, ta đã xử lý xong rồi. Sơn lệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy ngươi muốn đi lệ kiếm các mài rũa kiếm ý sao. Diệp Thủy Hàn muốn đi lại không dám đi. Hắn muốn lấy kiếm tu thân phận đi thượng giới, nếu kiếm ý không thuần khẳng định sẽ bị người lên án, nhưng nếu như đi lệ kiếm các, hắn đem lệ kiếm các kiếm khí cũng nuốt đi rồi làm sao bây giờ? Hắn do dự nói, ta này kiếm linh có chút. Kia gì? Ngươi có thể nói nói lệ kiếm các sự sao? Sơn Lệ nói, lệ kiếm các là đối chiến dùng, sẽ có vô số mạc thiên sơn tiền bối lưu lại kiếm ý cùng ngươi đối chiến, cảm thụ tổ tiên kiếm ý, rèn luyện chính mình kiếm linh, có trăm năm phân ngàn năm phân, vạn năm phân, Diệp Thủy Hàn sửng sốt, cái gì gọi là trăm năm phân ngàn năm phân, chính là chỉ tu luyện nhiều ít năm tu sĩ, sơn lệ xua xua tay, bất quá này căn bản không thể làm bình phán tiêu chuẩn, rốt cuộc có tu sĩ ngút trời kỳ tài, có lẽ chỉ dùng kẻ hèn trăm năm liền tu luyện thành vô thượng kiếm ý đâu, cho nên lệ kiếm các tiềm tu phi thường thú vị, có lẽ ngươi lựa chọn một cái ngàn năm phân kiếm ý, thậm chí còn so ra kém trăm năm phân lợi hại. Diệp Thủy Hàn nghe xong tâm trở xuống trong bụng. Không thể ăn, thật tốt quá. Hắn nói, ta đây một hồi liền đi tìm cửu huyền trường môn, thỉnh hắn phê chuẩn ta đi lệ kiếm các. Sơn Lệ nói, đúng rồi, còn nhớ rõ chúng ta phía trước mang về hán hải giới tu sĩ sao. Diệp Thủy Hàn nghe vậy vội và nói, bọn họ làm sao vậy? Sơn Lệ nói, bọn họ cùng Hoàng Lăng Tông đánh nhau rồi, hiện giờ chiến cuộc lâm vào rằng co trạng thái, hán hải tu sĩ cao cấp chiến lược so ra kém Hoàng Lăng Tông, nhưng bọn họ giỏi về các chiến, ý chí lực cực cường. Nếu Thái Huyền môn không nhúng tay nói, bọn họ đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, Thái Huyền môn ra tay." Ta nghe nói ra mấy cái hóa thần. Hắn muốn bay, rốt cuộc Thái Huyền môn cũng muốn mặt, nếu phái động thật tu sĩ đi khi dễ Hán Hải rồi hóa thần, kia bọn họ cũng không mặt mũi uổng xương u thủy giới đại tông. Cũng sẽ tùy theo như mày, ta nhớ rõ Cửu Huyền sư thúc từng nói qua, Hoàng Lăng tông chân đứng hai thuyền. "A, ngươi tính toán ra tay sao?" Sơn lệ nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi xuất thân Hán Hải giới đi. Diệp Thủy Hàn nói, ta khẳng định muốn hỗ trợ a, bất quá không cần thiết tự mình đi. Tự mình đi rớt áo lót sao? Hán nói, ta sẽ phát một ít tông môn nhiệm vụ, làm trong tông môn Hóa Thần Tu sĩ đi qua, đến nỗi khen thưởng. Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, ta làm tới rồi một ít Thái Âm U Hỏa, dùng để rèn luyện Linh Kiếm Phi Thường Hưu Dụng nga. Nếu không vì cái gì Sơn làm kiếm tông sao trời màn đêm cơ sở tài liệu phải dùng Thái Âm U Hỏa? chính là bởi vì Thái Âm ú Hỏa đối với Kiếm Linh ẩn dưỡng có kỳ hiệu. Sơn Lệ ánh mắt sáng lên, cái gì phẩm chất? Diệp Thủy Hàn phiên tay lộ ra một cái cục đá dạng tiểu cầu, tối cao phẩm chất. Sơn Lệ một phen đoạt lấy tới, hắn thưởng thức bị phong ở thạch cầu nội Thái Âm Vũ Hỏa, tấm tắc nói, hảo phẩm chất, ta đều có thể cảm giác được ta Kiếm Linh đang rung động. Ai sư đệ à, ta nếu là đệ thấp tu vi đương hóa thần đi khi dễ người, này khen thưởng có ta một phần sao? Diệp Thủy Hàn cười ha ha, tự nhiên là có. Bất quá mặt ngoài chỉ có thể cùng những cái đó hóa thần đệ tử số lượng giống nhau. Sơn Lệ nghe vậy tức khắc tâm tình rất tốt, hảo hảo hảo, nhiều cho ta đổi điểm, ta gần nhất làm tới rồi không ít cực phẩm đan dược cùng ngươi đổi. Diệp Thủy Hàn ngày thường không thế nào dùng đan dược, nghe được lời này cũng không để ở trong lòng. Sơn Lệ nhìn ra điểm này sau, hắn lộ ra một tia quỷ bí biểu tình. Ta biết ngươi không thế nào dự trữ đan dược, bất quá lúc này đây đan dược phẩm chất có thể so chúng ta ngày thường dùng tốt hơn một mảng lớn Nga. Hắn cười hi hi nói, đều là trưởng môn sư thúc tử cách Vách Xích Lôi Giới làm ra thứ tốt. Xích Lôi Giới là nổi tiếng 3000 thế giới đan tu tu luyện thánh địa, Diệp Thủy Hàn nhướng mày, cựu huyền trưởng môn sư thúc hảo phóng như vậy. Không cần chúng ta chính mình đan sư, cư nhiên đi thỉnh Xích Lôi Giới đại gia. Ha ha ha ha ngươi là không biết, trước đó vài ngày Xích Lôi Giới ra một chuyện lớn. Sơn Lệ hứng thú bừng bừng cùng Diệp Thủy Hàn 818. Xích Lôi Giới đan tu phân hai đại lưu phái 6 đại tông môn, trong đó lấy khí vì tôn chỉ ba cái tông môn trùng. Có một tông môn thực lực mạnh nhất, là Khí Lưu phái nhân tài kiệt xuất. Cái kia tông môn có trấn tông thần khí, nghe nói là một cái siêu phẩm đan lô, kia đan lô nhưng luyện chế tiên đan, thậm chí từng ra quá tam phẩm tiên đan. Diệp Thủy Hàn khiếp sợ nói, lợi hại như vậy. Đan dược lấy cửu phẩm vì nhất, hạ giới tu sĩ luyện chế đan dược tốt nhất cũng bất quá luyện chính phẩm giai, là chưa phi thăng tu sĩ phổ biến luyện đan tiêu chuẩn, nếu có thể dưới giới, giới tu sĩ thân phận luyện chế ra tiên giới nhất phẩm đan dược, cũng đã có thể bị tiên giới đặt trước. Húng chi lại có đan tu dùng kia chấn tông đan lô luyện chế ra tam phẩm tiên đan. Kia đan lô muốn nhiều lợi hại. cư nhiên không bị thượng giới thu đi. Sơn Lệ nói, nghe nói kia đan lô là xích lôi giới căn cơ. Nếu là lấy đi hơn nữa 900 năm nội không có tân trấn giới thần khí, xích lôi giới đem dần dần trở thành chất giới. Thì ra là thế kia đan lô tác dụng liền cùng trong tay hắn không âm bình không sai biệt lắm, cũng là chấn áp một cái thế giới khí vận linh khí. Diệp thủy Hàn, sau đó đâu? Sau đó Khí tông một vị trưởng lão ở dùng này đan lô luyện chế đan dược khi, thuận tay cuốn đi này đan lô, còn từ xích lôi giới bình yên vô sự đào thoát. Wow, ai a, lợi hại như vậy. Thiên kia tên là Lưu Quân, Hào Quân Thiên chân Người. Diệp Thủy Hàn trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, từ từ, Quân Thiên chân Người. Quân Thiên. Là Thiên Quân Đi. Trọng Nguyên Thiên Bạch Linh. thực Hảo, nhất định là Linh Quân. chương 336. Diệp Thủy Hàn một mặt. Nghe Sơn Lệ tiếp tục giảng tên là Lưu Quân Đan Tu là như thế nào tiêu tán cuốn đi xích lôi giới chân giới thần khí. Lưu Quân là khí tông chủ Lưu môn phái Đan đỉnh môn trưởng lão. Nghe nói hắn từng là ngoại giới tu sĩ. Nghe nói xích lôi giới Đan Tu phát triển cường thịnh, liền ngàn dặm xa xôi từ xuất thân tiểu thế giới đi vào xích lôi giới. Hắn lúc trước bái sư phụ vẫn là đời trước nữa Đan đỉnh môn đại trưởng lão. Ngươi khả năng không biết đại trưởng lão ý nghĩa cái gì ở Đan Tu trong môn phái. Đại trưởng lão là dẫn dắt đệ tử mở đường luyện đan dẫn đường người cùng với cuối cùng thu đan người, đại trưởng Lao nắm giữ một tông môn nội tốt nhất thu đan bí thuật, có đôi khi đan tu trong môn phái đại trưởng Lao quyền thế cần phải so trưởng môn lợi hại nhiều. Sơn Lệ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay hắn tại ngoại môn đái thực nhảm chán. kia lưu quân sư từ đời trước nữa đại trưởng Lao, vị kêu đại trưởng Lao phi thăng khi lưu quân là động chân thật lực, nghe nói năm đó vẫn là đan đỉnh môn trưởng môn hữu lực người cạnh tranh thiếu chút nữa đem đương nhiệm trưởng môn tẽ xuống đài, sau lại đan đỉnh môn trưởng môn lên đài sau, cố ý xa lánh lưu quân, đem đại trưởng lão chi vị giao cho một người khác, lưu quân trở thành nhị trưởng lão. Lưu quân không phục trưởng môn, nghe nói hắn cố ý thiết kế tân nhiệm đại trưởng lão ở một lần luyện đan giao lưu hội thượng xấu mặt, sau đó lại tìm người phục kích đại trưởng lão, cuối cùng vị kia đại trưởng lão mặc danh mất tích, đan đỉnh môn trưởng môn lấy đại trưởng lão chỉ là mất tích vẫn chưa tử vong vì từ cự tuyệt lựa chọn sử dụng tân đại trưởng lão cho nên đan đỉnh môn những năm gần đây vẫn luôn là lưu quân cái này nhị trưởng lao chủ trì luyện đan thu đan diệp thủy hàn nghe xong tấm tắc bảo lạ trong lòng bội phục linh quân sư huynh có thể so hắn lợi hại nhiều hắn ở mạc thiên sơn nỗ lực tu luyện như cũ là cái tấp dịu linh quân sư huynh chính là thiếu chút nữa nghịch tập toàn bộ tông môn a hắn không khỏi nói sau đó đâu cụ thể không rõ lắm dù sao đan đỉnh môn trưởng môn cùng lưu quân nhị trưởng lao cả ngày đấu tới đấu đi cũng may bọn họ đấu pháp đều lấy đan tu tài nghệ vi chuẩn Này đây dù cho môn chung hai phái cho nhau tranh đấu, nhưng luyện đan bí thuật cùng tài nghệ lại càng tinh ích, có thể nói đan đỉnh môn mấy năm nay có thể từ khí lưu ba phái chung chỗ hết tài năng, trở thành khí lưu khôi thủ, hai phái chi gian tranh đấu công không thể không. Diệp Thủy Hàn trong lòng gật đầu, không sai, huyết linh tông đệ tử hấu người cũng muốn hố có tiêu chuẩn, linh béo từng nói qua linh quân tính cách có mới nuôi cũ, thích mân mê chút tạp nghệ, nhưng ở mộ hạng nhất tạp nghệ không có nghiên cứu thấu phía trước, là sẽ không từ bỏ. Linh Quân bái nhập Đan Đỉnh môn khi khẳng định không tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn học tập luyện đan chi thuật, hắn thiên phú khẳng định cũng phi thường hảo, nếu không sẽ không bị đại trưởng lão Thu làm đệ tử. Nếu là năm đó đại trưởng lão dốc túi tương thụ, Linh Quân có cảm với ân sư hậu ái, khẳng định sẽ thuận tay giúp giúp Đan Đỉnh môn, nhưng là Đan Đỉnh môn trưởng môn lại cùng hắn chống đối, tám phần Linh Quân cảm thấy phiền lòng. Đơn giản âm thầm cổ động hai phái rằng có đánh cuộc đấu, đại biên độ tăng lên luyện đan chi thuật, đem luyện đan chi thuật nghiên cứu đấu đạt tới chính mình mục đích sau, liền chụp ngông chạy lấy người. Sơn Lệ nói tiếp, lúc này đây cũng là kia Lưu Quân dẫn dắt đệ tử thỉnh ra chân giới đang lô luyện đan, ở luyện đan xong sau dựa theo bình thường lưu trình, hắn hẳn là mang theo đệ tử cùng nhau đem đan lô đưa về kết giới nội, kết quả nghe nói hắn dùng lấy cớ đem đệ tử nhất nhất chi khai, sau đó chính mình thu chân giới đan lô, cũng đem đan đỉnh bên trong cánh cửa cất chứa hi hữu tài liệu một quyển ma không, cuối cùng còn thong thả ung dung lánh một cái tông môn nhiệm vụ, nói muốn đi ra ngoài giãy sầu, mượn tông môn giao diện thông đạo, nên ngang đi rồi. Nói tới đây sơn lệ bội phục cực kỳ. Thằng đến lưu quân rời đi tông môn 3 ngày sau, đan đỉnh môn trưởng môn muốn thỉnh ra trấn giới đan lô luyện đan khi mới phát hiện đan lô không thấy, tài liệu cũng không thấy. Một ít cực phẩm đan dược cũng đã biến mất. Hắn vô đuổi, hết sức vui mừng, vừa mới bắt đầu kêu đan đỉnh môn còn đẻ nặng tin tức, ý đồ tìm kiếm lưu quân, nhưng đan đỉnh môn nội đệ tử luyện đan yêu cầu tài liệu a đệ tử trả lại tông môn nhiệm vụ yêu cầu phát cực phẩm linh đan đương khen thưởng a loại sự tình này căn bản vô pháp thời gian giải giấu đi xuống vì thế một tháng sau đan đỉnh môn trưởng môn bất đắc dĩ đem lưu quân làm sự tuyên bố đi ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ xích lôi giới đều trợn tròn mắt diệp thủy hàn nhịn không được hỏi kia đan lô cái dạng gì sơn lệ nói kia đan lô nghe nói là thượng cổ đại năng đan lô mảnh nhỏ bị hậu nhân một lần nữa luyện chế mà thành thần khí đan lô thượng có sơn xuyên nhật nguyệt hoa điều trùng cá quanh quẩn Đan lô cùng loại với tứ phương đỉnh bộ dáng, toàn thân đỏ đậm, thực hảo nhận. Diệp Thủy Hàn trong lòng lộ bột một chút, sơn xuyên nhật nguyệt. Hoa điểu ngư trùng. Từ từ, này hình dung có phải hay không có điểm quen mắt? Diệp Thủy Hàn lược một tự hỏi, đột nhiên nhớ tới nguyệt tiến đến minh linh giới khi, Linh Béo liền từng lấy ra một cái đỉnh, lúc ấy hắn nói như thế nào tới, Linh Béo chính mình am hiểu xử lý tăng vật, có đem Linh khí trọng chế kỳ hảo, là tiêu tăng tốt nhất lựa chọn. Mà lúc ấy cái kia đan lô giống như chính là tông môn nội nào đó sư huynh đệ cho hắn, linh béo còn lời thề son sắt nói kia đan lô bị hắn trọng luyện, không ai có thể phát hiện. Chắc không được lúc ấy linh béo đem quỷ tu nhét vào đan lô thực mau là có thể nổ ra một quả đan dược đâu, dung chấn giới thần khí luyện chế người đan, đan lô thượng công đức kim quang căn bản không sợ về điểm này sát khí cùng án khí. Đúng lúc này, vừa lúc sơn lại nói, đan đỉnh môn đem việc này quảng truyền thiên hạ, cũng thỉnh 3000 thế giới tu sĩ cộng đồng đuổi bắt lưu quân. Nếu là có thể tìm về chân giới thần khí, bọn họ tất có thâm tạng. Diệp Thủy Hàn cười lạnh, kia chính là trấn giới thần khí, ai sẽ bắt được trả lại trở về. Tỷ như trong tay hắn không là mình, hắn mới sẽ không lại đưa về Thiên Tinh Hải giới đâu. Sơn Lệ những mày, hắn hạ giọng nói, vậy ngươi có biết xích lôi giới khai ra cái gì khen thưởng? Nếu là có thể đem trấn giới thần khí dâng trả, bọn họ nguyện ý lại lấy ra một kiện cùng phẩm giai trấn giới chi khí làm bồi thường. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, thiệt hay giả. Kia vì cái gì không cần chấn giới thần khí chấn áp xích lôi giới, ngược lại nhất định phải đổi về đan lô đâu. Không rõ ràng lắm, nghe nói kia đan lô cùng xích lôi giới tương sinh, chỉ có kia đan lô mới có thể ngăn cản xích lôi giới suy bại đi xuống. Sơn Lệ Nhung Mai, người thường xuyên ở bên ngoài chạy, nếu là có tương quan tin tức cũng có thể chuyển cho xích lôi giới đan đỉnh môn, liền tính chỉ là manh mối, nghe nói khen thưởng cũng thực phong phú. Diệp Thủy Hàn nuốt nước bọn, có chút ngao nghệ dục dịch. Làm sao bây giờ? nếu không đem linh béo bán cho xích lôi giới bán vẫn là không bán ai nhan nếu không như vậy hảo hắn cấp linh béo đi cái tin tức thông báo hắn một tiếng lại bán đi liền như vậy quyết định nghĩ đến đây diệp thủy hàn giao động nói ta thật đúng là khả năng biết điểm tin tức sơn lệ lại nhả Thiệt hay giả cái gì tin tức ta trước đó vài ngày ngẫu nhiên được đến một tin tức khả năng có điểm dùng diệp thủy hàn nói ngươi nghe nói qua huyễn thiên thương nhân sao sơn lệ lắc đầu Không nghe nói qua, đây là ai? Nghe đồn Huyền Thiên thương nhân có thể là một người, cũng có thể là một đám người, bọn họ nắm giữ một môn huyền diệu bí thuật, có thể đem linh khí thay hình đổi dạng, sau đó lại bán ra, cho nên rất nhiều không thể gặp quang linh khí liền đều sẽ chạy tới trong tay bọn họ. Diệp Thủy Hàn tốt xấu còn giúp Linh Béo đánh cái qua loa mắt, nếu kia Đan Lô là chân giới Đan Lô, định có cực cường tiêu chí tính, nếu Lưu Quân còn tưởng che giấu tung tích, hoặc là không hề sử dụng kia Lô, hoặc là